Trong chiều đã truyền tin tức, chỉ còn chờ tiếp theo luân soát cuốn lúc sau, liền đem triệu đồng chi cấp rút đi lên. Tống Nguyên Khải khó được gặp được như vậy một cái đưa than ngày tuyết, gần như ở biết triệu đồng chi cử chỉ thời điểm, liền đã đem đối phương coi làm bạn thân, hai người nguyên bản liền có một ít thư từ lui tới, lúc này liền càng thêm thường xuyên. Thư Kinh Thành đến Sơn Đông, lại là hảo một trận đi thuyền. Thuyền đến bến tàu thời điểm, liền có tống chiêu kỷ vi bên kia người tới đón, bến tàu thượng lại đứng một vị kêu tống Nguyên Khải không nghĩ tới người Từ xa nhìn lại, người nọ ăn mặc một thân thường phục, nhìn cùng Tống Nguyên Khải không sai biệt lắm tuổi tác, đúng là tế nam phủ triệu đồng chi. Tống nghi người còn ở trên thuyền, đang cùng Tống Thiến cùng nhau chơi cờ, nguyên là không như thế nào để ý trên bờ sự tình, nhưng bên ngoài bọn nha hoàn thực mau liền nở nụ cười. Nhìn, kia không phải triệu đồng chi sao? Là nha, lần này chúng ta lão ra có thể ra tới nhưng ít nhiều hắn. Không nghĩ tới triệu đồng chi thế nhưng tự mình tới đón, nghĩ đến cùng chúng ta lão ra có không tội giao tình đâu. Suy. Lời này ta đảo còn cảm thấy có chút không đúng. Các ngươi cũng không biết đi. Tới còn không biết là phúc hay hòa đâu. Chỉ giáo cho. Đều nói các ngươi ngày thường là không trường lỗ thai. Các ngươi biết triệu cô nương sao? Triệu gia thục cô nương, lúc trước cũng là trong thư viện rất linh tú người, có nàng chuyện gì nhi A Đương nhiên là có. ân Nay một vị triệu cô nương, nhưng cùng chu công tử có như vậy cực nhỏ liên quan, cùng chúng ta ngũ cô nương. Nói tới đây. Này nhà hoàn liền không khoe khoang đi xuống. Bởi vì Tống Nghi bóp một quả quân cờ, đã nâng mắt, nhìn về phía bên ngoài, nhàng nhạt nói, lén lút nói cái gì đó đâu. Cũng nói đến kêu ta nghe một chút. Chương 43 nha hoàn. Triệu lễ chính là triệu đồng chi con trai độc nhất, cũng là có tiếng sớm thuệ, bất quá tiểu tử này trời sinh tính bất hảo. Tuy khi có người đem chi cùng Chu Kiêm cũng để, cũng thật nếu luận học thức, Chu Kiêm ném xuống hắn 8 con phố. Bởi vậy gần nhất. Triệu lễ kỳ thật là hận độc chu kiêm bực này cái gọi là tài cao bắt đầu chi lưu, cố tình hắn tỷ tỷ đối này một vị chu công tử kêu kêu một cái ái chi thâm. Hiện giờ, hắn cùng chính mình phụ thân đứng ở bến Tàu Thượng, liền chờ hiện giờ đã là kinh quan Tống Nguyên Khải lại đây. Triệu đồng chi nguyên bản cùng Tống Nguyên Khải nhận thức, đảo cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, nhưng triệu lễ liền buồn bực, nghe nói hôm nay trở về không chỉ có có Tống Nguyên Khải, còn có Tống Nguyên Khải những cái đó nhi nữ, nơi này đầu nhất định không tránh được xuất hiện một người kia gọi người phiền lòng tống ngũ cô nương A. Trong lòng đã bắt đầu như mày, triệu lệ đứng ở chỗ này, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Chính hắn đảo không cảm thấy tống ngũ cô nương có cái gì, nhưng không chịu nổi nhà mình đại tỷ chắn ghét, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đều là tầm thường. Hắn theo bản năng mà không thích tống nghi thôi. Mắt thấy trên sông đi thuyền dần dần cấp bờ đứng ở đầu thuyền thượng tống nguyên khải thân ảnh cũng bắt đầu có thể dần dần thấy rõ. Đi thuyền vài thiên, Mọi người ở trên thuyền nhiều ít cũng có chút nhàm chán. Rời đi tế Nam cũng có một trận, hiện giờ tái kiến này quen thuộc phong cảnh, không ít người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Này giữa, cũng bao gồm mới dân dạy bọn nhà hoàng Tống Nghi. Triệu cô nương sự tình, Tống Nghi đã sớm nghe Tống Thiến nói qua, cho nên đảo cũng không thế nào kinh ngạc. Chỉ là nàng phía trước không nghĩ tới, triệu ra cô nương ái mộ chu công tử sự tình thế nhưng không phải cái gì bí mật. Theo lý thuyết, cô nương ra tâm tư nhất không nên gọi người biết. Tống Thiến lúc đầu biết đảo cũng thế, rốt cuộc đại gia hỏa chính là một cái thư viện ra tới, Tống Thiến biết một ít Tống Nghi không biết sự tình, cũng thực tầm thường. Rốt cuộc, Tống Thiên chính là con vợ cả, nàng nhận thức người cùng Tống Nghi nhận thức người, có thiên nhiên chênh lệch Nhưng hiện tại, triệu cô nương ái mội chu kiêm sự tình, thế nhưng từ vài tên nha hoàng trong miệng ra tới, đã kêu người cảm thấy có chút kỳ diệu. Tống Nghi dương mắt lên, nhìn Tống Thiến liếc mắt một cái. Tống Thiến cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt Lượng tưởng tượng cũng liền minh bạch nàng ý tứ, nơi này đầu. Nơi này đầu xác định vững chắc có điểm không ổn là được. Lúc trước Tống Nghi đối vệ khởi chết triền lạn đến như vậy hoàn cảnh, Tống phủ cũng đem này tin tức che đến gắt gao, ít có làm bên ngoài người biết, rốt cuộc cô nương ra còn phải gả người, chỉ sợ làm nhục toàn bộ Tống ra. Ngay cả Tống Thiến, nàng đối lục vô khuyết tâm tư tuy có người biết, khá vậy chính là như vậy mấy cái, thật muốn hỏi một chút bên ngoài người, 10 cái liền có 10 cái nói không biết. Bởi vậy có thể thấy được Nữ nhi ra tâm tư, ít nhất không nên là tùy tùy tiện tiện trên thuyền một cái nha hoàn có thể nói xuất khẩu. Triệu gia cô nương nói như thế nào cũng là cái đồng chi nữ nhi, sợ không bao lâu, triệu đồng chi liền muốn thăng nhiệm chi phủ, loại sự tình này sao lại có thể tùy tiện lan truyền. Tống thiến chỉ nói, nước chảy hoa rơi, ngươi cần gì phải quan tâm. Bất quá xem ngươi ngoài miệng không nói đối chụp công tử như thế nào như thế nào, trong lòng sợ vẫn là để ý. Để ý. Tống nghi đột nhiên vừa nhấc mắt, nhìn Tống thiến. Nàng đang ở gom quân cờ, hiện giờ lại có chút ngơ ngẩn lên. Tam tỷ tỷ ta buồn cảm thấy. Buồn cảm thấy nàng đối chú kiêm, thực sự không có gì cảm tình. Có hay không lại có cái gì quan trọng. Ít nhất hiện giờ nghe thấy bên cô nương đối chu kiêm coi ý tứ, nàng cũng không phải hoàn toàn không đệ bụng. Cái gì thích không thích, không cũng chính là như vậy sao. Tống Thiên nói đến, khẩu khí này còn rất là siêu nhiên. Chỉ là Tống Nghi nghe xong liền cười một tiếng, cũng không nói vì cái gì cười. Vì thế dây Lạc Tống tiến liền đỏ mặt, duỗi tay lại đây véo nàng, "Tiểu nha đầu, còn dám giễu cợt ta, xem ta không giáo hấn một chút người. Thuyền cập bờ lâu. Hai người chính áo, bên ngoài liền truyền đến một tiếng thê, tiếp theo liền cảm giác toàn bộ thân thuyền nhẹ nhàng chấn động, quả thật là thuyền cập bờ. Miêu bị vực vào nước chung, bắn khởi một trận bọt nước. Trở ra thuyền tới, dương mắt liền mỗi ngày làm một mảnh, bênh thủy từ từ, trên bờ khư có cô yên, liếc mắt một cái thấy, liền giác thể sắc và tinh thần đều tỉnh. Tống Nghi xa xa vừa thấy, triệu đồng chi hợp với ngày xưa nàng ở trong miếu gặp qua vị nào thiếu niên triệu lễ, thế nhưng đều ở phía trên. Tống Nguyên Khải ra tù lúc sau liền hảo hảo dưỡng quá một trận, hiện giờ lại thành kinh quan, trải qua qua đại sự, trên người cũng bình thản rất nhiều, bất quá tự nhiên mà nhiều vài phần khí độ. Cũng may triệu đồng chi cũng coi như là đối Tống Nguyên Khải có ân, rơi thuyền lúc sau, hai người gặp mặt, hàn huyên quá, Tống Nguyên Khải cũng không bày ra một bộ cao cao tại thượng cái giá. Ngược lại cùng triệu đồng chi lấy bạn bè thân phận tương giao, lời nói chi gian nhưng thật ra thành khẩn một mảnh. Triệu đồng chi nói, nghe nói hôm nay Tống Đại Nhân phải về tới, hạ quan đã sớm ở khỉ xuân viên dự bị hảo thịt rượu, chỉ còn chờ ngài ngồi vào vị trí đâu. Thỉnh! Ha ha triệu đồng chi thật đúng là lo lắng, sớm đã có ngài cứu giúp chi ân, không sợ cường quyền chi nghĩa, hôm nay còn vì Tống mộ bị nhắm rượu tịch, thật sự kêu Tống Mô vô pháp tự tuyệt. Cho nên, cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Nguyên Khải chắp tay, triệu đồng chi cũng nở nụ cười, hai người cầm tay liền hướng tới phía trước đi đến. Phía sau người trên thuyền mới dần dần bắt đầu xuống dưới, theo đi lên. Khỉ Xuân Viên chính là tế Nam Thành khó được rượu ngon lâu, ở phía sau lâm hồ địa phương có vài cái xinh đẹp sân, chuyên vì đạt được quan các quý nhân chiêu đãi người hiến tiệc đón gió tẩy trần sở thiết, hiện giờ bên trong sớm đã ngồi không ít người. Nam tân nhóm đều có triệu đồng chi bản thân tiếp đại, nữ khách nhóm tắc có triệu đồng chi phu nhân Lý Thị đón chào. Triệu Thục hôm nay cũng đi theo tới. Nàng hôm nay một bộ sinh đẹp phấn lam sắc trường sam, trải cái rũ hoàng búi tóc, nhìn phá lệ dịu dàng khả nhân, trên cổ tay san hô đỏ tay xuyến, vành thai thượng dương chi ngọc khuyên hai, trên đầu dục dương cánh mà bay mẫu đơn bạc dòng điểm lam con bướm châm càng là rực rỡ lóa mắt. Chỉ tiếc, ở Tống Nghi nhạt nheo đạm đi vào tới thời điểm, nguyên bản mắt sáng Triệu Thục cũng liền ảm đạm thất sắc. Tống Nghi khi trở về trở vốn là không như thế nào trang điểm, chỉ nhàn nhạt đảo qua mi, gọt rũ vài phần son môi. Làm cả khuôn mặt nhìn qua có như vậy vài phần nhăn sắc, liền có vẻ tươi sống. Càng là như thế, càng là linh động, càng là tự nhiên. Thương so lên, triệu thục hết thể đều có vẻ cố tình. Bởi vì đã sớm biết triệu thục vừa ý chu kiêm, cho nên cùng Tống Nghi cùng nhau tiến vào thời điểm, Tống Tiến Cường điệu nhìn nhìn triệu thục. Nay một vị triệu cô nương từ trước đến nay là không quen nhìn Tống Nghi, sớm tại thư viện thời điểm liền cùng Tống Nghi nơi trốn đối nghịch. Nhưng ra thư viện, hai người liền cơ hồ chưa từng có tiếp xúc. Tống Nghi kia hai năm gian, nhưng kêu một cái trong mắt không chấp nhận được nửa Hác, chưa từng đem Triệu Thục đặt ở đáy mắt quá, kết nghiệp khảo lúc sau Tống Nghi, trong tay một đống lớn khó giải quyết sự tình muốn xử lý, tự nhiên liền càng không chú ý quá này một vị Triệu cô nương. Hiện giờ rốt cuộc có thời gian nhìn kỹ xem, Tống Nghi đảo cũng đánh giá khởi đối phương tới. Tiểu Dương thị mang theo các nàng đi bước một đến gần, Tống Nghi cũng liền xem đến càng là rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét Triệu là cái xinh đẹp cô nương, nhưng nhìn qua, nàng thực hẳn trương. Thân thể căng chặt, ánh mắt cũng lộ ra càng nhiều mất tự nhiên tới, đặc biệt là ở nhìn thấy Tống Nghi bên trong, liền bình sinh ra một loại vô lý do để phòng cùng không mừng, thậm chí còn có vài phần những thứ khác. Trừ cái này ra, trên mặt nàng trang dung quá diễm quá áp, làm nàng có chút nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng. Nặng nghề, bản khắc, quá mức cố tình, cũng quá lộ dấu vết. Ấy. Nay một vị triệu thục cô nương ước chừng là đem nàng coi như tình để đi. Tống Nghi ngắm lại cũng là cảm thấy có vài phần tưởng bật cười. Bất quá nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, thoáng đánh giá triệu thục cũng đã vượt qua. Đừng nhìn Tống Nghi không kết nghiệp, ở kinh thành bên kia thường xuyên bị cười nhạo, nhưng rốt cuộc ngày cũ cái gọi là tài danh còn ở, trong kinh người lật qua nàng cũ làm, lại có cái kia không bái phủ. Mà triệu thục vốn dĩ liền ở thư viện, đối Tống Nghi tài hoa xem như phi thường rõ ràng. Tống Nghi, không chỉ có có tài, có mạo, hiện giờ còn có hảo nhân duyên, cố tình này nhân duyên đối phương vẫn là triệu thục cái mộ đã lâu chu kiêm. Nguyên tưởng rằng Tống Nghi hợp với nàng sau lưng Tống ra, làm như vậy vòng ân phụ nghĩa bị ổi sự tính lúc sau. Tống Nghi cùng Chu Kim hai người nhân duyên xem như chặt đức, tốt xấu có chính mình cơ hội, nhưng hôm nay nhìn. Triệu thục trong lòng ép tới hoảng, thấy Tống Nghi liền cả người không được tự nhiên. Mặc dù nàng là cái đứng đắn con vợ cả, trời sinh nên khinh thường nàng Tống Nghi vài phần, nhưng hôm nay nàng có thể cảm giác ra tới bất quá là Tống Nghi mang cho nàng áp lực cùng áp lực. Hai người chạm mặt, Tổng không hảo không nói lời nào. Triệu Thục không muốn bại bởi Tống Nghi, che giấu khởi chính mình cứng đờ tới, chủ động cười đi lên nói, đều là người quen, không nghĩ tới hôm nay sẽ tại đây cảnh tượng hạ nhìn thấy, chư vị biệt lai vô dạng. Tống Thiến, Tống Lệ, Tống Nghi vài người đều cùng Triệu Thục nhận thức, bất quá quan hệ cũng không tốt. Nhưng hiện tại Triệu Gia chính là Tống Gia ân nhân, các nàng cũng chỉ có thể dương gương mặt tươi cười, cùng Triệu Thục chào hỏi. Đoàn người Hàn Huyên qua đi, mới rốt cuộc hướng trong đi. Dưới mái hiên. Tuổi trẻ bọn nữ tử quần áo nhan sắc luôn là muốn diễm lệ vài phần, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là vạn lục tùng trung một chút hồng, một chút liền có thể hấp dẫn người ánh mắt. Nam khách nhóm bên kia, triệu lễ nguyên bản là muốn nhìn một chút triệu thục là cái cái gì biểu tình, rốt cuộc này một vị tỷ tỷ có chút thiếu kiên nhẫn, muốn một không cẩn thận làm ra cái gì tới, phiền phải mới là lớn. Nhưng triệu lễ không nghĩ tới, hắn chuyển qua mắt, lại thấy một người thân xuyên vàng nhạt sắc quần áo nha hoàn. Này nha hoàn! Trong óc bên trong điện quang hỏa thạch mà hiện lên cái gì? Khách điếm, đường đi, góc áo, dưới lầu thân ảnh. Kia một ngày đúng là hắn bồi triệu thuộc cùng đi tìm chu phu nhân, bất quá không nghĩ tới thế nhưng bị chu phu nhân bên người bà tử cấp phát hiện, nhà mình tỉ tỉ ra mặt nhi mỏng, chỉ chấp mắt liền chạy, nhưng triệu lễ lại là giữ lại, nói thượng hai câu. Lúc ấy liền có cái khả nghi nữ nhân, triệu lễ còn cho là ai, hiện tại nhìn xem còn không phải là này nhà hoàn sao. Cứ việc khi đó không nhìn thấy mặt, Nhưng hiện tại cẩn thận nhìn lên, thân ảnh ấy. Đôi mắt tức thì mị lên, triệu lễ dừng lại bước chân, hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, lập tức liền phát hiện đi ở kia nha hoàn trước người nửa bước Tống Nghi. Mọi người bên trong xinh đẹp nhất một cái, nhất định là Tống Ngũ cô nương. Mặc dù là triệu lễ chưa từng gặp qua Tống Nghi, cũng có thể có như vậy dễ như trở bàn tay phán đoán. Này nha hoàn, thế nhưng là Tống Nghi nha hoàn. Trong nháy mắt kia, triệu lễ cho mày, kia một trận bất chính hảo là chu gia gặp nạn thời điểm sau. Tống Nghi như vậy định nọt, nàng nhà hoàng như thế nào sẽ ở lúc ấy xuất hiện. Chương 44 ấp ủ. Tuyết Trúc đi theo Tống Nghi phía sau, thượng không biết sau lưng có người nhìn chầm chầm chính mình. Cô nương để ý, ngại cửa. Nàng đỡ Tống Nghi một phen, Tống Nghi cúi đầu thấy, hơi hơi con ngôi, đáp tay nàng một phen, nói, chỗ nào có như vậy tiểu khí. Cũng bất quá là một câu nhà ngữ, giọng nói lạc, Tống Nghi liền đã vào trong bữa tiệc. khỉ xuân viên rượu và thức ăn chính là nhất tuyệt, chỉ tiếc thời gian không đúng. Địa điểm không đúng, dùng bữa người không đúng, như thế nào ăn cũng bất quá là nhạt như nước ốc. Triệu Thục cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, một mặt ngồi ở bên cạnh nhìn trộm nhìn Tống Nghi, một mặt cảm thấy chính mình không nên tới. Tiến hội gian không khí nhiều ít có vài phần cổ quái, Tống Nghi cũng cảm giác ra tới, nàng xem Triệu Thục vẫn luôn đang xem chính mình, liền mở miệng nói, "Triệu cô nương chính là có cái gì không thoải mái? Ta coi ngươi cũng chưa ăn xong nhiều ít đổ vật đâu." "A, đúng không?" Triệu thục một chút phục hồi tinh thần lại Nàng đội vàng che giấu tính mà cười cười, chỉ là nghĩ Khỉ Xuân Viên đồ vật tuy hảo, lại cũng ăn không được vài lần, cũng không biết sao liền hết muốn ăn. Ăn không được vài lần. Này cách nói hơi mang vài phần kỳ quái. Tống Nghi nghi hoặc hỏi một câu. Triệu Thục lúc này nhưng thật ra tự nhiên lên, vốn là Triệu gia chủ động cấp Tống phủ bên này cái đón gió tẩy trần yến hội, hiện giờ tuy là ở Khỉ Xuân Viên, nhưng Triệu Thục cũng coi như là nửa cái chủ nhân. Lúc này nàng kêu nha hoàn cấp Tống Nghi thị một chén canh, sau đó mới nói: Hiện giờ Tống Đại Nhân cùng Chu Đại Nhân đều ở Kinh Thành, ta phụ thân bởi vì sự tình lần trước cũng được thưởng thức, sợ không bao lâu cũng muốn hướng Kinh Thành đi. Thì ra là thế. Mọi người đều minh bạch lại đây, chính là chỉ trước mắt thấy Triệu Thục kia mang theo nhàn nhạt tươi cười biểu tình, lại cảm thấy thật sự là có ý tứ. Triệu Đồng Chi lần này cũng không phải là được đại vận khí sao. Tống Nghi ngắm lại, trước kia cũng không nghe nói qua Triệu Đồng Chi có cái gì bản lĩnh, lần này nhất minh Kinh Nhân, còn thành Tống Nguyên Khải cùng Chu Bác Cân Nhân. Càng được hoàng thượng thưởng thức, tuy kết hạ tần vương một môn thu hận, nhưng rốt cuộc không ảnh hưởng toàn cụ. Khi nào, triệu đồng chi như vậy lợi hại? Này ni vấn tử tống nghi đáy lòng một lượt mà qua. Cũng gần là một lượt mà qua thôi, trên quan trường sự tình nàng không phải rất rõ ràng. Triệu thục chính mình cũng là không rõ ràng lắm nàng phụ thân sự tình, hiện giờ chỉ nói, đến lúc đó phụ thân điều đi kinh thành, chúng ta cũng đến đi theo đi. Ở kinh thành bên kia, thật là trời xa đất lạ, hai mắt một chảo hạt, quay đầu lại nếu là muốn tới. Mong rằng Tống ra tỷ tỷ bọn muội muội nhiều dịu dắt chiếu cô đâu. Không nói triệu thục chính mình có phải hay không đánh cái này chủ ý, ít nhất nói đến khẳng định như thế. Chỉ là lúc ấy liền càng có ý tứ. Trong yến hội nói, đơn giản khách sáo Bàn thiệt thượng ai cũng chưa nói triệu thục như thế nào, nhưng mới vừa ly khai, Tống Thiến liền lôi kéo Tống Nghi nói khai, này một vị triệu cô nương thật đúng là thiếu kiên nhẫn, nàng cho rằng chính mình không bị phát hiện, nhưng ai không biết nàng nhìn chầm chầm ngươi không biết nhiều ít hồi Nói đến cùng vẫn là đem ngươi đương tình được đâu. Mắt thấy ngươi cùng chu công tử sự tình đều định rồi, nàng nhìn nhưng không mắt thèm. Chỉ là nàng cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Nàng ái mộ chu công tử, xem ta khó tránh khỏi có mọi cách kỳ quái, nhân chi thường tình thôi. Lại không dễ nghe lời nói, lại khó mà nói sự, xét đến cùng cũng bất quá một câu nhân chi thường tình. Tống Tiến nghe, chỉ cảm thấy Tống nghi đối những việc này không khỏi quá không thèm để ý, ngươi cũng không nghĩ. Như vậy một cái đối chu kiêm cũng có mơ ước người, tới rồi trong kinh thành, còn không làm ẩm ý ra mấy cái chuyện này tới à. Mặc dù là không nháo ra sự, có như vậy cá nhân ở cũng bực bội. Thôi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho nàng đi kinh thành sao? Tống nghi một câu khiến cho Tống Thiên Á Khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nói này rất nhiều có ích lợi gì. Triệu thục lại làm người bực bội, các nàng đối loại sự tình này cũng không có thể ra sức à. Nếu máu, Tống Thiên nói, mặc dù như vậy ngươi cũng có thể nhẫn. Thật là. Thôi thôi, luận tâm tính, hiện giờ ta là cập không thượng người vận nhất. Người chính là có thể nhẫn, có thể dung, có thể làm, đối cái sự tình gì đều nhàn nhạt, nhạt, nhìn là cái lanh lợi người hiền lành, nhưng thực tế thượng lại là vô tâm, hoặc là quá có tâm. Dung mạo là xinh đẹp, tâm tư là linh hoạt, nhưng chính là người quá đạm, tuy gọi người thoải mái, lại như là một chản bạch thủy, ngẫu nhiên cứ gọi người cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Những lời này Tống Tiến cũng không phải không nói chuyện. Bất quá nói cũng cùng chưa nói giống nhau. Tống nghi cùng nàng căn bản là không phải một đường người, cho nên kết quả là không có gì để nói. Giờ phút này, các nàng đã ra khỉ xuân viên, lên xe ngựa chuẩn bị đi. Triệu ra người ở phía sau đưa tiễn, Triệu lễ cũng đứng ở bậc thang, hắn hữu mày nhìn Tống nghi, cũng nhìn Tống nghi bên người kia một người nha hoàn. Mắt thấy người đã chui vào bên trong xe, ở lộc cục xe thanh bên trong biến mất, hắn mới vây tay gọi tới bên người gã sai vặt, phân phó nói, ngươi là cái lô thai linh. Đi cho ta hỏi thăm hỏi thăm tống ngũ cô nương bên người kia nha hoàn là cái cái gì địa vị, lại hỏi thăm hỏi thăm chu tống hai nhà sự tình. Triệu lễ tuổi tuy rằng tiểu, nhưng lại là trong nhà tiểu ba vương một con, nói ra đi nói không ai dám phản bác. Hắn lời nói vừa ra, gã sai vật tuy cảm thấy chuyện này nơi chốn lộ ra quỷ dị, khá vậy không dám hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng liền lui xuống. Triệu thục không cách rất xa, đem việc này nghe vào trong hai, nhịn không được đã đi tới, nói... Ngươi không có việc gì cha tống ngũ cô nương bên người nhà hoàn làm cái gì? Này không phải tò mò sao? Triệu lễ hì hì cười, đại tỷ còn nhớ rõ, kia một ngày ở khách điếm bên ngoài, trở về thời điểm ta cùng ngươi nói nhìn thấy cái khả nghi người. Hiện tại ta hoài nghi, ngay đó ở khách điếm bên ngoài chính là tống ngũ cô nương bên người nha hoàn. Như thế nào sẽ? Khi đó chu tống hai nhà mới vừa nhau băng, tống nghi nha hoàn thế nhưng ngầm xuất hiện ở khách điếm bên ngoài, nếu là bị người biết, đây là lén lút trao nhận. Một cái chưa xuất các cô nương, thế nhưng cũng làm chuyện như vậy. Không, này còn không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng, Tống Nghi là cái cái gì tâm tư? Trước kia đều nói Tống Nghi từng ngôn ngữ làm nhục chu kiêm trứng mắt người này, nhưng ngầm nàng lại ở chợ giúp chú Kim. Chuyện này nhưng thật ra kỳ quái, rốt cuộc Tống Nghi là nghĩ như thế nào? Triệu thục ý niệm hiện lên một cái lại một cái, cuối cùng lại là ảm đạm túi đầu, có lẽ nàng cũng là gọi người đi xem chu phu nhân đâu. Người cũng không nghĩ... Hai nhà nháo băng tình hình hạ, sau lại Chu công tử cùng Tống Ngũ cô nương sự tình còn có thể thành. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Triệu Lễ phía trước cũng nghĩ tới. Hắn gật gật đầu, nói, đại tỷ cũng đừng tương tâm, ta xem kia Tống Ngũ cô nương cũng không có gì hảo, Chu Kiêm thích nàng, nhất định là hắn không ánh mắt. Rõ ràng là cái tiểu hài tử, lại cứ một bộ cao cao tại thượng khinh thường Chu Kiêm cùng Tống Nghi khẩu khí, thực sự làm Triệu Thục bất đắc dĩ lên. Nàng vươn ra ngón tay tới, điểm Triệu Lễ đầu. Sau đó nói, còn như vậy nói chuyện, để ý ta kêu nương chịu người, tuổi còn trẻ một bộ tiểu lão đầu nhi bộ ráng. Chỉ là có đôi khi lại tùy hứng đến đáng sợ. Tỷ đệ hai nói trong chốc lát lời nói, liền đi theo triệu đồng chi đi trở về. Mà Tống Nghi đám người, tắc rốt cuộc trở về Tống Phủ. Lúc trước rời đi Tống Phủ là lúc, chính là có đập nồi dìm thuyền chi tâm, mạnh di nương thậm chí nói tiểu dương thị đủ loại tính toán, Tống Nghi cũng coi như là rõ ràng một vài. Hiện giờ lại nhìn thấy Tống Phủ. Rồi lại sinh ra một loại chạy ra sinh thiên cảm giác tới Tống Chiêu cùng kỳ thị phân ra đi qua nhật tử Nhưng ở Tống Nguyên Khải cái này Đại gia trưởng phản hồi tế nam thời điểm Lại cũng muốn ở trong phủ chờ chuẩn bị bài kiến Tống Tiên cũng đi theo Tống Chiêu tới Bất quá nàng hiện giờ nhìn Tống Phủ Lại cũng là ngũ vị trần tạp thật sự Cấp phụ thân, mẫu thân vân an Đoàn người từ bên ngoài tiến vào Tống Tiên liếc mắt một cái liền thấy Vội vàng không người hành lễ Tống Nguyên Khải cùng tiểu dương thị đứng ở phía trước phía sau đi theo Tống Nghi đám người. Hai bên đã phân ra người vừa thấy mặt, trường hợp lập tức xấu hổ lên. Tống Chiêu vốn là yếu đối, thấy Tống Nguyên Khải kia trong nháy mắt liền rụt rụt cổ, cùng chuột thấy mèo giống nhau. Đứng ở hắn bên cạnh Kỷ Vi đấy mắt xẹt qua vài phần trắng ghét, hiển nhiên là mọi cách khinh thường Tống Chiêu bộ dáng này. Kỷ Vi con dâu này là cái cái dạng gì lòng ngông ngựa thú, Tống Nguyên Khải hiện giờ xem như rõ ràng. Đại nhi tử muốn phân ra, hiện giờ cũng đã phân ra, lúc trước vẫn là hắn cho phép. Tống Nguyên Khải thực sự không có gì muốn nói, có thể thấy được Tống Chiêu, cũng biết này căn bản chính là cái đỡ không đứng dậy a đấu. Không cần đa lễ, tiến vào nói đi. hắn ngự khí nhàn nhạt mà, trực tiếp vòng qua bọn họ đi vào. Tống Nghi đám người tự nhiên đổi kịp, trải qua Tống Tiên thời điểm, Tống Tiên nâng mắt, Tống Nghi cũng vừa lúc xem qua đi. Cũng không biết có phải hay không Tống Nghi hoa mắt, nàng thế nhưng nhìn thấy Tống Tiên đấy mắt vài phần thống khổ chua sót. Là đối, là sai, ai biết được. Dù sao đã cùng tống nghi không quan hệ. Tống tiên xuất giá nhật tử sắp tới, sự tình vốn là đã như vậy, lục vô khuyết càng là cái hiếm có dễ hiền, mặc kệ nàng chính mình thấy thế nào, người ngoài xem ra này đã là một cọc mỹ nhân duyên. Lục nhị công tử muốn thành thân, ở tế nam thành càng là một kiện dị thường náo nhiệt sự tình, xa ở biên quan lục vô cứu làm lục vô khuyết trường huynh, cũng dự bị bức ra trở về. Trong kinh thành đúng là phồn hoa thời điểm, phụ dung trai khai một nhà lại một nhà, đảo mắt đã thịnh hành kinh thành một đoạn thời gian. Vệ cầm đứng ở hồ nước phía trước, bóp đầu ngón tay tính, cười đến thanh thiện, tống tiên mau gả trồng, kia lục vô khuyết cũng là cái thú vị người, bất quá. Tống nghi ước chừng cũng nhanh. Lúc này đây ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể nhảy ra cái gì hoa tới. Trong tầm tay trên bàn trà phóng một chén trà nhỏ, phía dưới đẹp nặng vài tờ giấy. Quay người lại, vệ cẩm chậm rãi dùng phong thư đem này vài tờ giấy trăng lên, sau đó chết khởi, gọi tới nha hoàn nói, gọi người đi hỏi thăm hỏi thăm hiện giờ chu công tử rốt cuộc ở tại địa phương nào Trở về báo ta. Chu công tử. Nha hoàn giật mình, tâm nói như vậy một cái không chấp mắt người có cái gì hảo hỏi thăm Con chúa chẳng lẽ là động xuân tâm. Con thất thần làm gì? Vệ cầm một quay đầu, đó là mày nhắc lại. Nha hoàn Hoảng sợ, vội văng nói, nô tỷ này liền đi, bất quá ngài hôm nay còn muốn gặp tần vương điện hạ. Đúng rồi, suýt nữa đã quên này cha nhi. Vệ cầm lúc này mới nhớ tới, nhìn nhìn trong tay này một phong thơ, đảo cảm thấy không sao cả. Chu kiêm nếu là biết Tống Nghi đã làm loại sự tình này, còn không biết có cái cái gì biểu tình đâu. Chờ Tống Nghi trở về, nàng trước đến hảo hảo trở thành Tống Nghi khuê chung bạn thân, nếu không như thế nào có thể thấy nàng thống khổ cùng dây rồi đâu. Vệ cẩm tự giác là cái không muốn bị người so đi xuống, quyết không được có người bước qua chính mình đi. Mặc dù, người này là nàng đã từng mượn quá thân thể. chương 45 đem gả. Lần này Tống Nguyên Khải trở về, chủ yếu là vì Tống Tiên một sự kiện, tiếp theo mới là thu thập trong nhà sự vụ. Đại nhi tử vốn chính là cái đỡ không tưởng tường, lại có cái giã tâm bừng bừng tức phụ, mặc kệ là Tống Nguyên Khải vẫn là tiểu dương thị hiện giờ đều không nghĩ đem này toàn gia cấp kéo trở về. Mà Tống Tiên cũng là con gái gả chồng như nước đổ đi, cho dù lục nhị này một môn việc hôn nhân lại hảo, cũng kéo không đến Tống Nguyên Khải trên đầu tới. Cho nên, mặc kệ tế nam trong thành người dùng như thế nào cực kỳ hâm mộ khẩu khí nói này một môn hảo việc hôn nhân, mặc kệ thành thân một ngày này phô Trương có bao nhiêu đại, thực cơ động có bao nhiêu trường, Trong ngoài người như thế nào khoa trương mà lan chuyển, tống da người cũng đều là nhà nhạt, nhạt. Ít nhất, mặt ngoài là nhà nhạt, nhạt. Đỏ thâm nhan sắc từ tống phủ một đường đi ra ngoài, bài thật xa. Tống nghi ngồi ở trong xe xem qua đi, chỉ có thể thấy mãn nhãn trói mắt hồng, như vậy náo nhiệt lại hoa hòe trường hợp, cũng chỉ có lục da có thể bãi đến ra tới. Thứ nay về sau, nàng đó là thương nhân phụ. Tứ cô nương tống lệ liền ở tống nghi bên cạnh, nhìn bên ngoài náo nhiệt, không khỏi cầm toan, lại nói. Đừng nhìn là lục nhị công tử hảo, nhưng rốt cuộc vô tâm con đường làm quan, hiện tại thấy thế nào cũng là thấp gà cho. Rốt cuộc, Tống Nguyên Khải hiện giờ chính là cái quan giai không nhỏ kinh quan. Hiện giờ thương nhân địa vị tuy cũng không thấp, nhưng rốt cuộc khó có thể cùng quan so sánh với. Tống lệ nói, phản phất còn cảm thấy bản thân nói được có đạo lý, gật gật đầu. Tống nghi đối này đó nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng chỉ nhìn Tống Thiến liếc mắt một cái, liền nói, nhị tỷ sự tình là nhị tỷ sự tình, nàng đều có chính mình lựa chọn. Ta đảo cảm thấy thân phận không phải cái gì quan trọng, nàng một cái cô nương ra, gả cho một cái phú thương. Nay lục nhị chính là vào nam ra bắt nhân vật, ra cửa bên ngoài nơi nào có thể thời thời khắc khắc coi chừng nàng. Độc thủ không khuê nhật tử sợ cũng sẽ không thiếu. Tống nghi lời này mới là thực sự có đạo lý, nữ nhi ra sợ còn không phải là cái này sao. Tống tiến nghe vậy, hơi hơi nâng mắt, thấp thấp than một tiếng nói, vẫn là ngũ mội mội nói đúng. Hiện tại ngâm lại. Lại cảm thấy nhị tỷ đều không phải là như vậy gọi người chán ghét người. Chỉ là kêu nàng thích cũng khó. Bên trong xe, không một lát liền không có thanh âm. Đằng trước diễn tấu xáo và trống một đường đều là hoan thanh tiếu ngữ, thanh chấn tận trời, vây xem người đổ một đường, càng có các cô nương bên đường kêu lên trói thai, chỉ ngóng trông đem kia ngồi ở cao đầu đại mã thượng tân lang quan cấp kéo xuống tới. Thống nghi thấy trường hợp này, không khỏi một luân môi, nhuận miệng cười. Nhưng mà khỏe môi độ cung mới vừa kéo ra, Nàng liền cứng đỡ ở, trong nháy mắt nhớ tới chính mình sắp đến việc hôn nhân. Ở kia phía trước, Tống Tiến cùng Tống Lệ hai người việc hôn nhân cũng dần dần có người đang hỏi. Ai cũng không biết về sau sẽ là bộ dáng gì. Tống Tiến ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía trước, phản phất đối này hết thể không hề phát hiện, cũng phản phất đã sớm biết, hơn nữa lười đến phản kháng, chỉ cần không phải lục vô khuyết, gà cho ai tự hồ đều không sao cả. Ở tế Nam Đại ước có con non nửa tháng, đảo mắt Tống tiên đã xuất giá. Tống gia vài vị cô nương bên trong tự nhiên còn có người khác. Tống Thiên Tống Gia hai người hôn sự, thế nhưng cũng thực mau định rồi xuống dưới, như thế làm Tống Nghi không nghĩ tới. Bởi vì vài vị cô nương tuổi sắp xỉ, cho nên ước chừng tại đây non nửa năm, Tống ra thế nhưng phải gả đi ra ngoài bốn vị cô nương, nhưng thực sự làm Tống ra từ trên xuống dưới vội vượng đầu. Tống Nghi đã bắt đầu chuẩn bị chính mình của hồi môn, Bạch Di nương mấy năm nay cũng tích góp hạ không ít thứ tốt, đều thêm cho Tống Nghi. Mà Tống Nghi chính mình cũng không phải không có đồ vật. Trừ bỏ lúc đầu cấp chu ra một vạn lượng, trên tay nàng còn có một vạn lượng ở, ở tiền phương diện cũng không lo lắng. Làm nàng lo lắng, ngược lại là bên đồ vật. Như cũng là thanh phong, Tống Nghi nguyên bản là quá mấy ngày liền phải thượng kinh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người tìm tới. Người này không phải người khác, đúng là ngàn rằm xa xôi từ biên quan gấp trở về lục vô cứu. Xem Tống Ngũ cô nương biểu tình, tựa hồ nửa điểm cũng không nghĩ thấy lục mỗ. Ở nhìn thấy Tống Nghi trước tiên, lục vô cứu liền nói như vậy một câu. Cứ việc Tống Nghi biểu tình kỳ thật cũng không rõ ràng. Tống Nghi dương mắt, lục tiên sinh, ngài có việc gì sao? Nàng một cái muốn xuất các cô nương còn nơi nơi chạy loạn, thật sự cũng là bất đắc dĩ. Lục vô cứu không duyên cớ muốn nói gặp người nào, Tống Nghi chỉ khủng là lúc đầu phương thuốc ra cái gì sai lầm. Ý niệm vừa động, nàng liền hỏi nói, cấp lục tiên sinh phương thuốc, chẳng lẽ là ra sai lầm. Vừa nói đến phương thuốc, lục vô cứu thế nhưng nở nụ cười. hắn ngày thường cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc người. Có thể tưởng tượng khởi kia phương thuốc rượu dụng tới, đó là không lý do mà vô tay, tống ngũ cô nương nghĩ sai rồi. Hôm nay lục mộ thỉnh tống ngũ cô nương lại đây, chính là xuất phát từ thiệt tình cảm tạ Cảm tạng. Tống nghi ngần ra, không minh bạch vì cái gì. Nàng thấy lục vô cứu thế nhưng một chỉnh sắc mặt, đứng dậy tới, hướng tới chính mình vừa chắp tay. hỏa dược này phương, thực sự đoạt thiên địa chi tạo hóa. Biên quan chiến sự nguyên bản căng thẳng, đánh lâu không dưới, chiều dã bên trong rất nhiều phản đối chi ngôn Vốn đã kinh tới rồi thời điểm mấu chốt, đại tướng quân sắp chống đỡ không được, nếu Vô Cô nương khẳng khái cho này pháp, bắn ra ra, thanh trấn khắp nơi, tiêu địch nhân thần hồn đều tăng, trước tiên kết thúc chiến sự. Lục Vô Cứu vốn chính là ân oán thực rõ ràng người, nhớ tới biên quan thượng khổ chiến nhập tử, cũng thật sự minh bạch kế hỏa dược quan trọng. Nếu không phải biên quan chiến sự đã định, Lục Vô Cứu không có biện pháp trở về. Hiện tại hắn nhìn Tống Nghi, ngược lại bắt đầu cảm thấy, mặc kệ Tống Nghi đã từng làm cái gì, chỉ cần hiện giờ nàng đối bọn họ hữu dụng. Vậy cũng đủ. Chứ bỏ hỏa dược ở ngoài, ai biết nàng có phải hay không còn có khác thứ gì đâu. Mặc kệ người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, Lục Vô Cứu là đối Tống Nghi cảm thấy hương thú. Đối mặt Lục Vô Cứu như vậy trịnh trọng cảm tạ, Tống Nghi chỉ có chút không biết làm sao. Nàng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, mới im lặng nói một câu, Lục Đại Công Tử mời ta tới, đó là vì nói này đó sao? Chẳng lẽ này không phải thực quan trọng sự tình sao? Lục Vô Cứu cảm thấy đây là chính mình thanh ý. Chỉ tiếp. Tống Nghi thật cảm thấy này hết thảy đều là vô dụng. Hòa dược phương thuốc vốn không phải nàng, nàng cũng bất quá là mượn hoa huyến phật, một khắc tắc bán đi đồ vật liền cùng nàng không quan hệ, nàng càng không nghĩ cùng lục vô cứu nhắc lên quan hệ. Vì nay đó hứa việc nhỏ, lục đại công tử liền kêu ta ra tới một chuyến, ngài canh giờ không cần tiền, ta còn ngại ngài lãng phí. Dứt lời, Tống Nghi lại lười đến phản ứng, đứng dậy liền phải rời khỏi. Lục vô cứu cười khổ một tiếng, hiện giờ Tống Ngũ cô nương phải gả người. Sao càng thêm bất cận nhân tình? Ngũ cô nương chưa từng gặp qua thiết huyết chiến trường, sinh linh đồ thán, mặc dù là trong tay nắm hỏa dược này chờ vũ khí sắc bén cũng chưa từng lấy ra. Nhưng hôm nay ngươi cho đồ vật, tuy chỉ là nhất thời ích lợi trao đổi, nhưng cùng xã tắc thương sinh, lại là tạo đại phúc lợi. Cho dù ngũ cô nương chính mình không thèm để ý, lục mổ lại như thế nào có thể không thèm để ý. Như vậy tàn khốc trường hợp, tống nghi đích xác chưa từng gặp qua, sợ là đời này cũng không nghĩ thấy Nàng muốn bất quá là vô cùng đơn giản nhận tử, cùng lục vô cứu nhắc lên quan hệ đã không phải nàng sở nguyện ý thế, hiện giờ lục vô cứu còn cảm kích khởi chính mình tới, tính tính nàng thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Lắc lắc đầu, Tống Nghi nói, lục tiên sinh nếu đã được đến này phương thuốc, dư lại dùng như thế nào đều là ngài chủ ý đồ tốt, cũng đến rơi xuống thích hợp nhân thủ thượng, mới có thể phát huy ra ưng có tác dụng. Vật ấy thật là Tống Nghi cấp, nhưng nếu không phải ở lục tiên sinh trong tay, nếu không phải đầu nhập chiến trường. Nếu không phải có đại tướng quân bản lĩnh, cũng bất quá là một kiện không hề tác dụng phế vật. Lục vô cứu mày một trọn không nôn ngữ. Tống nghi lại nói, nếu là lục tiên sinh thật cảm tạ ta, liền nên biết hiện tại ta không nghĩ cùng ngài bực này lợi hại người nhất lên quan hệ, đại gả chi thân, vô chuyện quan trọng không ra khỏi cửa. Lần này, lục vô cứu hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn nhìn Tống nghi mặt mày, đồng nhiên làm càng đánh giá như vậy một hồi, lại nghĩ tới nàng cùng chu kiêm việc hôn nhân tới, chung quy cảm thấy vi diệu không thôi. Tống nghi chính là cái tâm điệu độc ác, chu kiêm cũng không phải thiệt tra. Hắn nói, tống ngũ cô nương cùng chu công tử nhưng thật ra xứng đôi đang đối một đôi nhi bích nhân, chỉ là chu kiêm còn thôi, hắn làm sự tình cũng liền kia mấy thứ, cũng không có gì đáng giá nói. Mà ngũ cô nương ơi, thật sự không sợ sự việc đã bại lộ sao? Sự việc đã bại lộ. Tống nghi trong lòng đống nhiên nảy dựng nàng đã là chuyển qua thân mình như là bị cái gì ngạnh sinh sinh tạp trụ giống nhau. Phía trước cái kia Tống Nghi liền đã từng cùng Lục Vô Cứu từng có tiếp xúc, Lục Vô Cứu cũng tựa hồ biết một chút sự tình, hoặc là nói, hắn tin tức con đường rất nhiều, tùy thời có thể biết một ít Tống Nghi không biết sự tình. Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Lục tiên sinh lời này là có ý tứ gì? Đông cứng mà xoay khẩu khí, Tống Nghi sợ hãi chính mình lộ ra cái gì sơ hở, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Lục Vô Cứu. Lục Vô Cứu lại căn bản không nghĩ tới Tống Nghi là ở làm bộ cái gì. Hắn chỉ cho rằng Tống nghi là căn bản không nghĩ đề, mà loại sự tình này bản thân cũng nên là giữ kín như bưng. Thiên hạ không có không ra phong tường, Tống ngũ cô nương đã làm cái gì, chính mình không cũng rất rõ ràng sao. Bực này sự, ngài chính mình trong lòng hiểu rõ, lục mô cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi, không đáng nghĩ nhiều. Lại nghĩ nhiều, cũng là không còn kịp rồi. Lục vô cứu bất quá là tò mò, Tống nghi như thế nào có lá gan lại cùng chu kiêm thành thân. Ước chừng, vẫn là thích chu kiêm đi. Nam nữ tình yêu sự tình, trước nay đều là nói không rõ. Lục vô cứu cũng không hướng phương diện này tưởng, hắn chỉ nói, Tống ngũ cô nương cũng không cần lo lắng việc này sẽ từ lục mố nơi này tiết lộ đi ra ngoài, rốt cuộc ngũ cô nương từng với lục mố có ân, với đại tướng quân coi ân. Đề tài đến nơi đây liền hẳn là đình chỉ. Tống nghi biết chính mình không thể trắng trận táo bạo hỏi lục vô cứu, càng không thể lộ ra một chút dấu vết. Nếu nàng trước mặt đứng chính là cái ngốc tử, Kia Tống Nghi có thể dăm ba câu đem đối phương hiểu biết cái minh bạch, nhưng đối với lục vô cứu, nhiều lời một câu đều có thể là sai. Duy nhất, đó là không nói. Nàng Tổng cảm thấy đáy lòng nhiều vài phần bất an, nhưng lại không biết từ đâu tra khởi, nàng lược rũ mi mắt, chỉ nói, kia liền đa tạ lục tiên sinh. Quay người lại, ra trà lâu, lại lên xe, rời đi thanh phòng Tống Nghi quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tế nam thời tiết thực hảo, duyên phố rượu chiêu phiêu phiêu rừng rừng, nhìn qua nhất phái tường hòa. Tống tiên việc một, mọi người liền muốn dự bị hồi kinh, trên giới chuẩn bị thỏa đáng trở lên kinh là lúc đã là giữa hè Thời tiết vừa lúc, Tống tiên hứa cho trong kinh một người hàn lâm viện lao hàn lâm nhi tử, là cái tú tài, têu hạ minh xa, nghe nói nhân phẩm cũng không tệ lắm, học thức cũng xinh đẹp. Tống Nguyên Khải nói, này đánh giá sẽ là cái nhiều đất dụng võ, không sợ hắn nghèo, cũng không sợ hắn hiện tại không bản lĩnh, chỉ cần có tiền đồ liền hảo. Đến nôi tứ cô nương Tống lệ, tắc không biết như thế nào cùng Tiểu Dương Thị nhà mẹ để bên kia đại thái Thái Tôn Nhi Dương lăng xem vừa mắt, cũng kết một môn việc hôn nhân. Chỉ là này một môn việc hôn nhân, liền không như vậy làm Tiểu Dương Thị thoải mái. Nàng vốn là cùng nhà mẹ để đại thái Thái quan hệ không tốt, hiện giờ Tống ra thư nữ gả cho Dương ra người, Tiểu Dương Thị như thế nào có thể không bực bội. Nhưng lại bực bội, cô nương này cũng đến gả. đảo mắt, mới trở lại kinh thành không bao lâu, Tống Phủ liền quặng cu ẻ xuống dưới, tiễn đi Tống Thiến cùng Tống Lệ, đảo mắt liền phải đến phiên chính mình Tống Nghi đứng ở bên cửa sổ, mở ra trang sách, kia một đóa bạch ngọc lan đã khô quát khô héo, nhưng còn có thời trước hình dạng, băn khoăn như đêm hôm đó mang lộ khi Tiểu Nhu. Quay đầu vừa nhìn, tân áo cưới đã chỉnh tề mà đáp ở khắc hoa giá gỗ thượng, diệm đến chói mắt. Chương 46 hôn. Một phiến làn gió thơm riêu bất tận, người niệm xa, ý thê lương. Thưởng thức trong tay một phan xinh đẹp đàn hương tiểu quạt tròn, nghe kia dùng đàn hương điêu khắc thành phiến truy mặt trên phát ra hương thức, Tống Thiến thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Ngươi thật là hảo mệnh phải gọi nhân đố kỵ, nếu thay đổi ta ngày xưa tâm tính, nhất định muốn ở sau lưng chát ngươi tiểu nhân. Hiện giờ đã vì người khác phụ Tống Thiến, tóc cao cao mà búi lên, như là kinh thành sở hữu có diện mạo các phu nhân giống nhau. Bất quá nàng sơ là người phụ, nhìn tuy nhiều vài phần niên thiếu khi không có phong vận, nhưng tầm mắt còn mang theo một loại ngây ngô. Hạ Minh xa người này như thế nào? Tống Nghi đã là sắp xuất giá, Tống Thiến sớm đã gả đi ra ngoài, hôm nay bất quá là trở về nhìn xem nàng. Rốt cuộc, Tống Nghi ở trong phủ đường cô nương nhật tử cũng liền như vậy một chút. Tống Thiến gả chính là Hạ Minh Sa, một cái tú tài nghèo, bất quá tốt xấu có Hàn lâm viện danh dự. Cứ nghe, người này cũng coi như là rất có tài hoa, bằng không Tống Nguyên Khải cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Chỉ là Tống Nghi này hỏi, ngược lại kêu Tống Thiến cầm cây quạt tay cứng đờ, mặt đỏ lên, một lát sau mới dùng cây quạt vừa che, rồi nói, ngươi một cái cô nương ngọi nhà, hỏi cái gì đâu? Hỏi cái gì? Tống Nghi không khỏi cười. Tuy là cái cô nương ra, nhưng nên hiểu sự tình cũng không so người khác thiếu nhiều ít. Hùng chi, Tống Nghi vẫn luôn là cái tâm tính trầm ổn lao thành một ít, có đôi khi nghe nàng nói chuyện đó là ông cụ non, hiện giờ thấy Tống Thiến bộ ráng này còn có cái gì không rõ. Đó chính là thực hảo. Này, Tống Thiến cũng nói không nên lời đó là cái gì cảm giác, nàng trước một trận gà cho người, lúc đi chờ khóc đến kinh thiên động địa muốn chết muốn sống, nhưng chân chính cùng một cái khác cơ hồ chưa từng gặp qua người ở bên nhau lúc sau. Tựa hồ lại cảm thấy thích lên. Kỳ thật Tống Nghi bất quá cũng là lo lắng nàng, hơn nữa nàng cũng biết Tống Nghi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì. Một lát sau, Tống Thiên mới ngồi xuống, đem kêu một phen đàn hương tiểu quạt tròn đặt ở hai người trung gian trên mặt bàn, nói, hạ minh xa nhưng thật ra cái không tồi, nhưng cùng lục vô khuyết không thể so, bất quá ta ngay từ đầu cho rằng ta ly lục vô khuyết không thể sống, gả ai mà không gả. Nhưng hiện tại đảo dần dần thay đổi. Hạ minh xa không có gì không tốt, lục vô khuyết cũng không có gì tốt. Ta thích cái kia, chưa chắc có thể bồi ta cùng nhau đi. Một là không duyên phận, nhị là chỉ có ta có tình, mà đối phương vô tình. Nếu lục vô khuyết thật thích chính là Tống Tiến, cũng liền không đến mức cưới Tống Tiến. Có lẽ với này một vị rộng công tử mà nói, cưới ai đều không sao cả, Tống Tiến cũng bất quá chỉ là một cái hắn gặp qua vài lần mà không hề cảm giác người thôi. Tống Nghi nghe Tống Tiến như vậy bình tĩnh nói, đảo kinh dị với nàng biến hóa. Gả cho người, thế nhưng thật có thể như vậy sao? Vậy ngươi hiện tại buông xuống. Một chốc muốn buông nhất định không có khả năng. Chính là hạ minh xa đái ta thực hảo thật là thực hảo. Tống thiến đáy mắt trổi lên vài phần ý cười tới. Nàng nhìn Tống nghi nói, tuy rằng ta hâm mộ ngươi có thể gặp được chu kiêm, nhưng là ta cũng may mắn ta gặp người rất tốt. Ngũ mội, ngươi có biết, ta không nghĩ cô phụ hắn. nay đó đôi hắn không công bằng. Tống nghi nói không ra lời, nàng quay đầu lại nhìn tươi đẹp áo cưới đỏ, cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào nói tiếp. Đôi chú Nàng thật là nói không nên lời cảm giác. Hiện giờ phải gả người, nghĩ đủ loại sự tình căng do, cũng cảm thấy mờ mịt vô thố, quá nhiều quá nhiều sự tình, làm nàng có một loại không xác định cảm giác. Tam tỷ tỷ không thôi kinh quyết định hảo sao. Đúng vậy, đã quyết định hảo. Tống thiến con môi, nàng vươn tay tới lôi kéo tống nghi tay, lúc này nàng ánh mắt liền không phải trước kia, cũng xem đến so trước kia còn rõ ràng. Vì thế nàng bình tĩnh nói, ngũ muội ngươi cũng đến thấy rõ chính ngươi tâm. Choi hơi cúi đầu, Tống Nghi có chút không dám nhìn thẳng Tống Thiến ánh mắt. Kỳ thật như vậy cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng không lâu phía trước vẫn là nàng đang an ủi Tống Thiến, nhìn nàng ở chính mình trước mặt buồn rầu, làm cho chính mình mới như là nàng tỷ tỷ giống nhau. Nhưng hôm nay, thực dễ như chở bàn tay mà liền chuyển qua một cái cục diện. Thấy rõ chính mình tâm, Tống Nghi ngón tay đè ở kia đàn hương phiến truy nhi thượng, ngón tay lòng bàn tay cũng lây dính dày đặc hương tức. Chu Kiêm, tên này ở nàng đấy lòng bách chuyển thiên hồi. Lại hóa thành không biết là chua sót vẫn là ngọt ngào đồ vật, ở đầu lươi tràn ra. Thật là nàng trước mắt duy nhất lựa chọn, thậm chí là lựa chọn tốt nhất, chính là tâm tư tâm ý sự tình, lại như thế nào là lựa chọn có thể quyết định. Chu kiêm đối nàng có ý tứ, kia nàng đối chu kiêm đâu. Tình đầu sơ khai, ai cũng không biết đó có phải hay không thích. Có lẽ là tống nghi đáy mắt kia vải phần hiếm thấy mê mang làm tống thiến nhìn thấy, vì thế bông nhiên tâm sinh thương tiếc. Tống thiến đi qua đi, nhẹ nhàng vương tay. Sờ Sở Tống Nghi phát đỉnh, cười nói, loại sự tình này là người khác nói cũng vô dụng, ngươi đến chính mình suy nghĩ. Thời gian cũng không còn sớm, ta liền tới xem ngươi này một chuyến, quá không mấy ngày đó là ngươi xuất các nhập tử, cần phải hảo sinh nghỉ ngơi tốt. Ta đây đưa đưa Tam tỷ đi. Tống Nghi đứng dậy, tiêu bọn nha hoàn cấp Tống Thiến phía trước quạt tử, lúc này mới tặng người đi ra ngoài. Đúng là đình viện thật sâu thời điểm, tân đổi phủ đệ, cỏ cây cũng đều là tân tài. Tống Nghi tặng người trở về, đứng ở trên hành lang. Liếc mắt một cái liền trông thấy chân trời xinh đẹp đám mây, bọn nha hoàn đi theo nàng phía sau, cũng có xa xa thấy nàng liền tới đây hành lễ thỉnh an. Chính là Tống Nghi trong lòng là thật mê mang. Đặc biệt là ở hôm nay Tống Thiến đã tới lúc sau. Tuyết Trúc có chút lo lắng Tống Nghi trước mắt trạng thái, đi lên đỡ tay nàng, cô nương, chính là có chút mệt mỏi. Là có một ít, bất quá đều không phải cái gì quan trọng vấn đề. Tống Nghi cảm thấy, nàng không nên chỉ là ngấm lại, hẳn là làm chính mình xem đến càng rõ ràng. Không có suy nghĩ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy Chu Kiêm thực thích hợp chính mình, hắn cũng là nàng trước mắt có thể thấy tốt nhất một cái. Chính là Tống Tiến hỏi, thích sao? Một loại chưa bao giờ từng có ý niệm, từ Tống Nghi đáy lòng sung ra, như là một cái hẳn giống, điên quần mà mọc dễ nảy mầm lên, hơn nữa phản viện lên, bỏ mãn nàng tâm nguyên. Một đường từ trên hành lang đi trở về chính mình trong phòng, Tống Nghi ngơ ngẩn nhiên ngồi hồi lâu, chờ đến ngày mau trầm, mới hạ quyết định. Nàng đi đến án thư bên. Để bút viết xuống một phong thơ, sau đó gọi tới Tuyết Trúc, nôn ngữ một phen. Tuyết Trúc kinh ngạc mà mở to mắt, cô nương. Tống Nghi chỉ dựng dựng chính mình ngón tay, nói, đi làm chính là, vô muốn hỏi nhiều. Nhớ tới mới vừa rồi Tống Nghi lời nói, Tuyết Trúc đầu góc đều còn không có chuyển qua con tới, nhiều có vài phần kinh hãi. Một cái đại gả cô nương, nơi nào có thể làm chuyện như vậy? Chính là tin đã ở chính mình trong tay, cô nương đã làm chuyện khác người còn thiếu sao. Hiện giờ này, Mắt thấy hai người muốn thành thân, cô nương rốt cuộc lại là vì cái gì? Suy tư một phen không có kết quả, cũng không thể hỏi nhiều, tuyết trúc do dự lúc sau, chung Quy vẫn là ấn Tống Nghi theo như lời, lặng lẽ nương đi ra ngoài cơ hội, đêm này một phong thơ cấp tặng đi ra ngoài. Chỉ mong ngũ cô nương thật là đấy lòng rõ ràng, biết chính mình muốn cái gì, cũng biết chính mình đang làm cái gì. Làm Tống Nghi nha hoàn, nàng mặc dù là có ngàn ngàn vạn vạn nói, khá vậy chỉ có thể nhìn Tống Nghi đi làm. Mụ cô nương nguyên bản chính là rất có chủ ý một người, không cần xen vào cái gì. Mắt thấy tuyết trúc rời đi, Tống Nghi tâm tư lại như cũ không có yên ổn xuống dưới. Trong phòng một con đồng chạm kim trăm phúc tượng nhĩ nhỏ, hương tức đã tan đi, nàng đứng dậy tới, lấy ra hương hộp bên trong phóng trầm qua hương, chậm rãi bậc lửa, nhìn hương liệu thiêu đốt thời điểm ra tới ánh lửa, đốn rất trước mắt tinh điểm giống nhau mê mang một mảnh. Mắt nhìn thuốc lá lượn lờ một mảnh lên, Tống Nghi hơi hơi nhắm mắt, mở mắt ra, cũng không biết đi qua bao lâu. Trăng Non Nhi đã thượng trung thiên, chung quanh thanh lánh một mảnh. Tuyết Trúc đã đã trở lại, liền đứng ở cửa bên kia một con phấn màu gấp giấy chim hoàng oanh nghe phong bình bên cạnh, thấy Tống Nghi rốt cuộc chấn mắt, liền nhẹ giọng nói, đã đưa cho Chu Công Tử. Nghe vậy, Tống Nhi gật gật đầu, kêu liền hảo. Chỉ là không biết Chu kiêm nhìn tin, sẽ là cái gì cái ý tưởng. Xuất giá nhật tử đã gần, Tống Nhi lại chơi như vậy vừa ra, còn không biết Chu Kim là thấy thế nào nàng. Bất quá kêu lại có cái gì quan trọng. Nàng phát hiện chính mình cũng không hiểu biết chu kiềm, chỉ biết hắn đã từng đưa quá một con bạch ngọc lan. Giữ lại, tất cả đều là không xác định. Hôm nay, nàng chỉ là đi xác định một chút. Tống nghi nói, còn lại người đều trước nghỉ tạm đi thôi, tuyết hương tuyết trúc, các người hai cái bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Hầu hạ bọn nha hoàn cách mảnh, đối bên trong túi người hành lễ, lúc sau mới chết xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Tống nghi mới đứng dậy, lược sửa sang lại chính mình trên mặt trăng dung, bởi vì là ở nhà. Vốn là không ra cửa, cũng không cần gặp người nào, cho nên cũng không có cái gì trăng dung. Bên ngoài thực tối tăm, Tống Nghi bước chân lại rất chấm ổn. Từ chính mình trong phòng ra tới, nàng trong óc bên trong tất cả đều là Tống Thiến nói qua nói. Hôn nhân đại sự, không thể cho đùa. Một đường từ hành lang ra tới, vào bên cạnh hoa viên, cửa nhỏ nơi này không ai, đã là trên dưới chuẩn bị hảo. Dựng lỗ thai nghe nghe chung quanh gõ mò cẩm canh thanh âm, Tống Nghi đã biết canh giờ mới vừa thích hợp. Nàng nhẹ nhàng mà rút ra môn xuyên, quay đầu lại nói, các ngươi ở chỗ này liền hảo. Cặt cửa ra tới vài phần xương bạch ánh trăng, Tống Nghi túi đầu nhìn phan qua, sau đó bán ra bước chân đi, vừa lúc đêm này một vùng ánh trăng cấp dâm trụ. Bước chân không tiếng động, Tống Nghi hô hấp cũng thực rất nhỏ. Nàng trong lòng bàn tay có hơi hơi hãn, có chút khẩn trường, tim đập cũng có chút mau, nhưng nàng như cũ từ nhỏ trong môn chạy tới. Phủ sau là một cái hẻm nhỏ, lúc này sớm đã không có người, hướng tả hưu vừa thấy tất cả đều im mắng một gốc cây lão cây liếu liền ở chỗ rẽ địa phương Chu Kim đã dưới tảng cây chở cảm giác này thật đúng là ẩn ẩn nhiên trăng lên đầu cánh liễu người hẹn cuối hoàng hôn ở nhìn thấy kia bóng dáng thời điểm Tống Nghi bước chân dừng một chút nhưng là ở người nọ xoay người thời điểm nàng lại không có do dự mà đón đi lên Chu Kim lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn hướng chính mình đi tới Tống Nghi thu được Tống Nghi viết lại đây kia một phong thơ thời điểm Chu Kim chính mình đều thực kinh ngạc rốt cuộc Tống Ngũ cô nương thế, nhưng ở ngay lúc này viết thư lại đây, kêu hắn đi gặp mặt, thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Dưới ánh trăng, Tống Nghi đã muốn chạy tới hắn trước mặt, dương mắt xem hắn. Nhưng mà kia một cái trước mắt, nàng đông nhiên cảm thấy trên mặt thiêu, có một loại kỳ dị không chỗ dung thân cảm giác. Chỉ là ở nàng dương mắt thời điểm, loại cảm giác này đã bị ẩn tàng rồi cái sạch sẽ. Còn không đợi Chu Kiêm mở miệng, Tống Nghi liền thản nhiên lại trực tiếp mà mở miệng hỏi, "Ngươi là thiệt tình thích ta, muốn cưới ta sao?" Hiển nhiên Chú Kiêm không nghĩ tới Tống Nghi sẽ như vậy trực tiếp mà vừa hỏi, hắn còn tưởng rằng Tống Nghi sẽ nói ra nói cái gì tới đâu, kết quả chỉ chấp mắt thế nhưng là cái dạng này vấn đề. Nhuận miệng cười, Chú Kiêm nói, Tống Ngũ cô nương cảm thấy đâu? Rất nhiều lời nói, rất sớm liền nói thật sự rõ ràng. Chính là, Tống Nghi một đôi con mắt sáng bình tĩnh nhìn hắn, ta tổng không tin. Kêu chú mố, hẳn lại như thế nào làm ngũ cô nương tin tưởng? Chú Kiêm tự hồ cảm thấy Tống Nghi nói có ý tứ. Hắn nhìn dưới ánh trăng nàng, vốn tưởng rằng nàng chấn định tự nhiên, nhưng khỏe mắt dư quang đảo qua, lại phát hiện nàng liền vành thai đều đỏ, hết thể đạm nhiên chấn định đều là trang ni nhi, thanh âm này thật sưng được với là nhu tình lưu luyến, gọi người tâm đều đi theo mềm xuống dưới. Tống nghi hiện tại cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ biết nhìn hắn. Nàng ánh mắt phẳng phát đựng đầy ánh trăng, bầu trời đêm giống nhau. Chu kiêm nhịn không được muốn tới gần nàng, chờ hắn ý thức được thời điểm, hắn đã ngâng lên Tống nghi mặt Ở nàng ngơ ngẩn nhiên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền một hôn lạc ở nàng bên môi Nhẹ nhàng, nhu nhu, thoáng như lạc nguyệt một mảnh vân, hay còn tửa kia một ngày mang lộ mùi hoa. Tống nghi bỗng nhiên có chút ốc. Chu kiêm than thở một tiếng, nên hỏi, không nên là ngươi có thích hay không ta sao? Tống nghi rốt cuộc phản ứng lại đây, một chút muốn tránh thoát đi, nhưng dương mắt lên vọng tiến chu kiêm đôi mắt bên trong, lại một chút không có thanh nhi. Đúng vậy, nên hỏi không nên là nàng có thích hay không chu kiêm sao? Tống Nghi phát hiện, nàng là xem không hiểu chính mình tâm người. Đối mặt hắn hỏi lại, Tống Nghi suy nghĩ thật lâu, mới nói, nếu ta muốn gã cho ngươi, ngươi thích ta, ta cũng nên thích thưởng ngươi. Nếu có thể cầu cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Tống Nghi cơ sao mà không làm. Húng chi. Nàng tựa hồ rốt cuộc có chút dao động, cũng rốt cuộc có chút động tâm. Thì như giờ phút này, hơi mang hốn loạn tim đập. Chu kiêm rốt cuộc kéo ra khỏe môi nở nụ cười, cần nói cái gì nữa thời điểm. Tống Nghi cũng đã trực tiếp một phen đẩy ra hắn, trốn cũng tưởng mà hướng tới ngõi nhỏ bên trong chạy tới, lại vào cửa. Vì thế, dưới ánh trăng chỉ còn lại hắn một người, một người ảnh, một thân cây, một thân cây ảnh. Hắn đứng hồi lâu, lại cảm thấy quá vãng sở hữu cực khổ hiểu lầm, kỳ thật đều không quan trọng. Ít nhất, giờ này khắc này hắn, như thế tưởng đem Tống Nghi trộm vào trong tay. Nguyệt Nhi rời qua ngọn cây, Chu kiêm cười một tiếng, rốt cuộc từ dưới tảng cây rời đi. Một đường theo ngọn đèn dầu rã rời đường cái trở về đi, Chu Kiêm thân ảnh đĩnh bạt lại tuấn tú, mắt thấy muốn tới chu phủ cửa. Đang trước lại tới cái không người ăn mày, một đường điểm quay lại đây, nhánh đầu cây trúc đập vào phiến đá xanh trên mặt đất, đốc đốc có thanh. Vị công tử này, ngài tin. Chương 47 cô phụ. Trở về thời điểm, Tống Nghi thuận tay che môn, nàng vẫn có chút kinh hồn chưa định. Tim đập thึก mau, bên môi còn tàn lưu cái loại này nùng liệt đến nói không nên lời hương vị. Tống Nghi tưởng Nàng xong rồi, tuyết trúc tuyết hương đều nơm nớp lo sợ mà nhìn Tống Nghi, vì biết nàng hôm nay làm chính là chuyện gì, cho nên phá lệ lo lắng. Cô nương, không có việc gì. Tống Nghi phục hồi tinh thần lại, đứng ở bậc thang đầu, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng dương mắt nhìn bầu trời sương nguyệt một loan, đốn rắc dưới chân phủ kín nhỏ vụn ngân quang. Nàng cũng không biết là đối bọn nha hoàn, vẫn là đối chính mình, lại lặp lại một lần, ta không có việc gì. Hoặc là nói, nàng hiện tại thực hảo. Có lẽ là Chu Kiêm nói, têu nàng một chút hiểu được, nàng phải gả người, về sau sẽ có một cái thích nàng người, quý trọng nàng người, ngưỡng mộ nàng người. Như vậy Chu Kiêm, lại têu Tống Nghi như thế nào không tâm động. Không có quyết định phía trước, khả năng do dự do dự, nhưng một khi quyết định, Tống Nghi liền sẽ không lại do dự. Nàng không nên lại như thế này nhát gan nhút nhát tính tình. Trong lòng có quyết đoán, Tống Nghi cả người đều thả lỏng lại. Nàng cũng không có Tống Tiến như vậy đi thích một người cảm giác. Nàng chỉ là cảm thấy chu kiêm không tồi, nhưng hiện tại nàng cảm thấy, có lẽ nàng minh bạch thích một người là cảm giác như thế nào. Trâm rãi, Tống Nghi hai tay dao nắm ở bên nhau, vẫn là mang theo nha hoàn không tiếng động trở về chính mình trong phòng. Xuất giá nhập tử, đào mắt liền đến. Đã là hạ mạt thời tiết, chỉ là lên thời điểm trời còn chưa sáng, bất quá trong không khí phiếm lạnh leo, Tống Nghi vừa mở mắt, liền cảm thấy thanh tỉnh. Đây là người cả đời mới có một kiện đại sự, trong ngoài nha hoàn các bà tử sớm chờ Tống Nghi đứng dậy. Nếu là nàng tới rồi canh giờ còn không có tỉnh, sợ là liền hiếu thắng lực mà kéo nàng đi lên. Giữa mặt, mặc quần áo, thượng trang. Chưa bao giờ từng có như vậy bình tĩnh cũng như vậy khẩn trương thời điểm. Tống nghi nhìn lăng hoa kính dần dần trở nên diễm lệ dung nhan, nguyên bản cũng không như thế nào để ý. Nhưng ngẫu nhiên một rũ mi, liền nhìn thấy khỏe môi kia cong cong độ cung. Người ta nói xuất giá nữ nhi sẽ bi, sẽ khóc, nhưng tống nghi nửa điểm không có như vậy cảm giác. Nàng la cười, nửa điểm cũng không có thương tổn bi. Có đôi khi nàng không hiểu chính minh tâm, nhưng nàng biểu tình đã nói cho nàng hết thảy Nàng trong lòng, chung quy là vui mừng. Một sơ sơ đến cùng, có lẽ thật có thể bạch đầu dai lão. Tống nghi nghĩ, không khỏi túi thấp đầu xuống, nhìn làn váy thượng một vòng một vòng triển chi hoa văn, như là dao cổ mà miên viên ương. Thiên dần dần sáng, đón dâu đội ngũ cũng dần dần tới. Khăn đoan đỏ dừng ở tống nghi trên đầu, sau đó trước mắt thế giới một mảnh đều là hồng. Mọi người kêu, nói tân lang còn tới. Tống nghi mới cảm thấy chính mình trong tay là hơi hơi mướt mồ hôi. Thua chiêng gõ trống, từ tống phủ ra tới, đó là một mảnh náo nhiệt. Duyên phố trên tự lâu, không ít người còn đối hoàn toàn không hiểu rõ người thổi phồng lúc này đây hai nhà việc hôn nhân. Tuy nói này hai nhà đi, không phải ta kinh thành mọc ra tới người, khá vậy xem như thanh danh hiển hách nhân ra. Nguyên bản này hai nhà là có thủ hoán, nhưng ai ngờ đến, tiểu nhi nữ tình ý chân thành, này còn có thể nhất tiếu mận ân cửu A. nói đến cũng là một mỹ sự Nghe nói lần này thật đúng là trai tài gái sắc nói không nên lời xứng đôi đâu. Đúng vậy, Chu Kiêm vẫn là cái tú tài, nghe nói đã ở Bành Đại Nhân cầu tình dưới, bỏ đi tư lại thân phận, năm nay thu muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Nha, kia thật đúng là tiền đồ không thể hạn lượng a. Nghe mọi người nghị luận, cao lầu phía trên hoa phục nam tử cơ cơ trong tay bạch ngọc chén rượu, tùy ý ngọc dịch quỳnh tương từ trong tay khuynh đảo, rơi vào phía dưới mâm ngọc sơn chân hải vị bên trong. Hắn đối diện Trần Hoành nhìn này động tác, Liên ý vị không rõ mà cười cười, mỹ nhân nhi muốn thành thân, tân lang không phải vương gia. Vệ khởi nhàn nhạt mà vừa nhấc mắt, đối trần hoành người này chán ghét lại nhiều vài phần. Chỉ là người này thông minh tài trí, nếu giết cũng thật sự đáng tiếc. Hắn nói, Tống Nghi phải gả người, cũng coi như là chuyện tốt một cọc, chỉ là này chu kiêm. Hay không có thể vì ta sử dụng. chu bác có thể cuốn vào việc này bên trong, nhất định là cùng Tần Vương có nhất định thu hận, nhất định đã tại đây sự kiện bên trong đứng đội. Ngài phải làm sự tình, nhất định không phải những người này có thể cuốn vào. Chu bác như thế, Chu Kiêm chính là con của hắn, nhất định cùng Chu Kiêm giống nhau, đã sớm không thể vì vương gia sử dụng. Trần Hoành phân tích, vĩnh viễn như vậy có lý, cũng vĩnh viễn như vậy tự phụ. Chu Kiêm người này, nếu trở cánh chim đầy đạn, tất vì hòa lớn. Tuy nhưng vì hòa lớn, nhưng người này chính là cái thức thời giả, mặc dù không thể vì ta sử dụng. Thời cơ chín muồi là lúc, cũng sẽ không cùng ta là địch. Vệ khởi híp mắt nhàn nhạt nghĩ nghĩ. Bên hai cũng đã nghe thấy càng ngày càng gần diễn tấu sáo và chống thanh âm. Đón dâu đội ngũ muốn từ trên phố này quá, mà hắn vẫn luôn không thích ra tới nói những việc này. Hôm nay nếu không phải Trần Hoành nhất định nói bên này rượu và thức ăn hảo, cưỡng bức vệ khởi tới bên này, hắn là sẽ không tới. Nguyên còn không biết vì cái gì, nhưng đang nghe thấy mọi người nghị luận, thấy phía dưới lại đây đón dâu đội ngũ khoảnh khắc, vệ khởi minh bạch. Người nước ta ở bên này nói sự, nguyên lai like là vì cái này. Trần Hoành bưng rượu ngon, uống một ngụm, nói. Đây là vương gia ngài nghĩ nhiều, ta trần hoành nơi nào là cái dạng này người. Bất quá thật là sự có vừa khéo thôi. Vệ khởi ném chén rượu, cũng không ngôn ngữ, chỉ là đứng ở lan can biên, dựa vào lan can mà vọng, liền thấy phía dưới ngồi ở cao đầu đại mã thượng Chu Kiêm. Khoảng cách cũng không rất xa, cao đầu đại mã ngồi một thân hỷ phục Chu Kiêm. Chỉ là, này Chu Kiêm biểu tình sao như vậy kỳ quái. Ở vệ khởi thấy thời điểm, Trần Hoành tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn không khỏi nhăn chặt mày. Ta sao cảm thấy hắn này cười? Không tới bên trong đi đâu? Cười đến thực phụ với mặt ngoài, cũng không phải thực thiệt tình. Có lẽ người khác nhìn không ra tới, nhưng đối vệ khởi cùng Trần Hoành mà nói, này quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Trần Hoành mới vừa nói thầm một câu, đó là trong lòng nhảy dựng, hắn mang theo vài phần trần chờ, nhìn về phía vệ khởi, nhưng là chung quy không nói gì. Vệ khởi cảm giác được Trần Hoành nhìn chăm chú, lại là trong tích tắc đó cũng đã minh bạch đối phương trong ánh mắt che giấu hàm ý. Mặc danh mà Hắn há mồm liền muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng lại bỗng nhiên phản ứng lại đây, hắn có cái gì yêu cầu hướng trần hoành giải thích? quả người khác nghĩ như thế nào, lại cùng hắn vệ khởi có cái gì căn hệ? Nhất quan trọng chính là, chu kiêm như thế nào thành hiện tại cái dạng này, cùng hắn lại có cái gì muốn làm? Sự tinh hẳn là ra cái gì biến số, chỉ là... Ánh mắt vừa chuyển, vệ khởi nhìn về phía phía dưới đại hồng hoa tiệu, hai bên đều là náo nhiệt mà chen chúc đám người, kêu kiệu mảnh gắt gao che. Mặc dù là người khác nghe nói Tống Nghi Mỹ danh ngàn ngàn vạn, hiện giờ sợ cũng không có thể nhìn thấy một vài. Chỉ là, bên trong kiệu Tống Nghi, đối chu kiêm tình huống rốt cuộc có biết hay không? Người bình thường sợ thật đúng là cho rằng hai người kia chính là thiên tạo một đôi mà thiết một đôi, không xuất thế trai tải gái sắc phu thê. Nhưng chỉ có bọn họ những người này biết, trận này nhân duyên sau lưng, có mà không đi thù hận. Trần Hoành rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng nói lời nói. Vương ra, ngài chẳng lẽ là... Trên đời này luôn có ngươi trần hành như vậy tiểu nhân, lấy này hiểm ác chi tâm, tới độ chắc quân tử chi bụng Vệ khởi nhàn nhạt trở về một câu, ánh mắt từ đi xa đón dâu đội ngũ bên kia thu trở về, liền buông xuống trẻ rượu, đề tài vừa chuyển nói, hiện giờ biên quan chiến sự đã định, đại tướng quân đắc thắng trở về, chiều dã trên dưới, phong vân đem khởi, ngươi trần hành nhưng có cái gì cao minh giải thích? Tránh đi đề tài. Cái gì gọi là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử? Trần hành nhưng không quên. Lúc trước hắn ra cái kia chủ ý thời điểm, vệ khởi là cái gì phản ứng. Chính mình vốn chính là cái tiểu nhân, hiện tại trái lại còn muốn mắng hắn là cái tiểu nhân. Trên đời này nơi nào có như vậy đạo lý. May mắn hắn vệ khởi là vệ khởi, nếu không phải vệ khởi, lời này nói ra đi chính là bị đánh mệnh. Bất quá. Nếu hắn không phải vệ khởi, sợ cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới đi. Nếu đề tài đã bị rời đi, Trần Hoành cũng liền không nhiều lắm. Vệ khởi ý tứ trong lời nói. Đơn giản là hắn không có làm chuyện như vậy, nhưng ở Trần Hoành xem ra, sự tình thật đúng là khó nói. Biết này một vị chủ nhân thủ đoạn người nhưng không nhiều lắm, liền đương kim hoàng thượng không cũng chỉ cho rằng vệ khởi kỳ thật chỉ là cái thủ đoạn xinh đẹp thiện trai như sao. Hắn tàng khởi trong lòng tâm tư, liền theo vệ khởi nói mở miệng nói, tần vương hiện tại đã làng nửa phế đi, hoàng thượng tâm tư cũng liền dần dần phóng tới người khác trên người đi, nghĩ đến nhiều lắm kiêng cũng kỵ đại tướng quân hiện giờ bản lĩnh cùng trong quân uy nghiêm, mà sẽ không có người hoài nghi. Hai người, ở dần dần đi xa chiêng trống thanh bên trong, bắt đầu thương nghị một ít người khác tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Mà Chu phủ bên kia, giờ phút này vẫn như cũng là khách khứa đầy nhà, ngựa xe lui tới như nước chảy Rốt cuộc chu bác lúc này đây cũng coi như là thăng trước, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, chú bác tương lai ở con đường làm quan thượng phát triển, tuyệt đối là vượt qua tống nguyên khải. Xu lợi tị hại, nhân chi buồn tính, đồng dạng, mắt thấy chú bác là cái có hảo tiền đồ. Chờ nhân ra tiền đồ lên đây lại nịnh bợ, đó chính là trưởng. Từ là, hôm nay chu tống hai nhà hỷ sự, thu được thiệp mời đều đã tới, không thu đến thiệp mời thế nhưng cũng tới không ít. chu bác gia tủ tới nay, thân thể vẫn luôn không được tốt, bất quá bởi vì người nhà tỉ mỉ chăm sóc, thực mau bổ trở về. Hiện tại Cao ngồi ở đường thượng, trên mặt hắn khí sắc tuy không xem như tuyệt hảo, nhưng hai mắt có thần, còn xem như hỷ khí dương dương. Cứ việc nhân ra đều là này, muốn cùng ta Kiêm Nhi thành thân Tống Ngũ cô nương liền thư viện kết nghiệp cũng chưa quá, nhưng người ta đều biết, này một vị Ngũ cô nương lúc trước là cỡ nào tài danh Lan xa. Thuở ở Tống Ngũ cô nương còn không có chuyển ra tài danh thời điểm, Kiêm Nhi liền đã là nhận định phi nàng không cưới. Bởi vậy tới xem, còn có cái gì so này càng thích hợp đâu. Ngay vậy, Chu phu nhân trần chờ một chút, cũng gật gật đầu. Tống Ngũ cô nương, cũng coi như là cái tâm hảo đi. Tuy rằng lời này nghe tới quái quái Khá vậy xem như khích lệ, nhưng thật ra cũng không người khác nghe ra cái gì manh mối tới. Bất quá, đứng ở chu phu nhân bên người liều bà tử liền không giống nhau. Nàng biết rõ biết ngày đó còn có cái triệu cô nương sự tình. Mặc kệ kia triệu cô nương tiền từ đâu tới đây, tâm luôn là tốt. Hiện giờ chỉ nói một câu tống ngũ cô nương tâm hảo, sợ là phu nhân trong lòng không nhiều cao hứng đi. Phu nhân trong lòng chân chính vừa ý, hơn phân nửa không phải tống ngũ cô nương. Nhưng là kia thì thế nào? Hiện tại tống ngũ cô nương chính là chu kiêm đặt ở đầu quả tim thượng cái kia, người khác ý kiến lại có cái gì quan trọng. Húng chi, tống ngũ cô nương cũng không có gì không tốt. Đường thượng mấy người khi nói chuyện, đi đón dâu đổi ngũ đã đã trở lại. Vào đầu đi tới chu kiêm thật là cái tươi cười đầy mặt, liếc mắt một cái nhìn lại thật là nhẹ nhàng công tử. Dơ tay nhấc chân chi gian thượng giống như thiết như tha như chắc như ma quân tử chi phòng dáng vẻ ưu nhã, liếc mắt một cái nhìn lại, thật sự gọi người đốn giác xuân phong quất vào mặt thoải mái đến tâm cảm nhi. Lại xem kia tân nữ tử, tuy là ăn mặc một thân hồng y y diễu, cũng có khăn đoan đỏ đắp, bộ dạng nhìn không thấy. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, này dáng người lại là cực hảo, cũng không phải là người khác sướng quá hiểu điệu thục nữ sao. Xa xa nhìn một đôi tân nhân đi tới, mọi người đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, trầm trồ khen ngợi thành tức khắc vang thành một mảnh. Chu Kiêm bước chân thực ổn, bị nắm đi tống nghi lại có một loại kỳ quái nghiêng ngả lào đảo cảm giác. Nàng chính là như vậy một đường từ kinh thành trong nhà Bị đưa tới xa lạ địa phương, mà nơi này, là nàng tương lai phu quân ra, cũng sẽ là nàng về sau ra. Xưa nay chưa từng có phức tạp, đang chéo ở nàng trong lòng, cuối cùng toàn bộ biến thành cái loại này nổ lớn cảm giác. Tống nghi có thể cảm giác được hai người chi gian nắm kia một đóa đỏ thấm lùa tiêu tốn truyền đến cảm giác, là chu kiêm ở mang theo nàng đi. Vì thế, liền như vậy không hề lý do mà, nghĩ tới kia một buổi tối. Đi trước bước chân, không có đình chỉ. Tống nghi bên thai là như nước nghị luận thanh. Chính là nàng thực bình tĩnh, có lẽ là bởi vì, chu kiêm liền ở nàng phía trước đi. Khó được sẽ có loại này an tâm cảm giác. Rõ ràng, nàng sắp bước vào một cái chính mình hoàn toàn không thích hướng địa phương, đối mặt một loại hoàn toàn không biết sinh hoạt. Thân nhân tới rồi. Phía trước có bà tử vui mừng thanh âm truyền đến, tống nghi nhìn thấy chính mình dưới chân đã dâm ở xinh đẹp đỏ thấm dương thảm, một vòng một tầng trăm phúc hoa văn khuyết tán khai đi, làm nàng hơi hơi mà tròn váng. Lúc đầu mới ở bên ngoài muốn hồng bảo nhóm tiểu tử Lúc này đã tê ở đại đường, nhảy nhót, tròn tròn khuôn mặt nhìn lên đều là giống nhau đáng yêu. Bọn họ nhìn thấy tân nhân vai sát vai đứng chung một chỗ, liền hô to lên, bái thiên địa, bái thiên địa lâu. Tống nghi nghe, bất giác hai má đỏ bừng. Con Hảo hiện tại che khăn đoan, không ai có thể thấy, nếu không này một khuôn mặt còn không biết hướng nơi nào phóng đâu. Chu Kim cũng ở Tống nghi phía trước đứng, nắm chặt lùa đỏ tay, lại dần dần khẩn. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi. Bên cạnh mấy cái tiểu hài tử chính kêu to đến náo nhiệt, bái thiên địa, bái thiên địa, tân lang tân nương tử bái thiên địa lâu. Vì thế, phía trước đứng lao đầu nhi cũng vô cùng cao hứng một tiếng kêu, giờ lành đến, nhất bái thiên địa. Kéo dài quá thanh âm, một chút làm đang ngồi các tân khách đều vui mừng lên. Những việc này, không nói cái gì thành thân phía trước chuyên môn có người tới giảng quá, nhưng nói ngày thường kịch nam bên trong liền có vô số loại cách nói, mưa dầm thấm đất dưới như thế nào cũng đủ rồi. Tống nghi bị dẫn xoay người. Nàng có thể cảm giác chính mình bên người Chu Kim cũng chuyển qua thân. Nàng thực tự nhiên mà hướng tới phía trước không người đi xuống, lúc này, bên hai như cũng là như nước cười vui thành Khăn loan đỏ run run, theo cái này túi người động tác, tống nghi trước mắt tầm mắt chống chảy không ít. Nàng có thể thấy trước cửa mặt lộ ra tơi quang, cũng có thể thấy chính mình che dày mặt màu đỏ làn váy, dùng ngũ sắc màu tuyến theo xinh đẹp hoa văn. Đương nhiên, cũng có thể thấy Chu Kim bóng dáng. Trong óc bên trong chính phân loạn mà chuyển qua rất nhiều ý niệm. Tống nghi nguyên bản không có quá để ý, lúc này lại cảm giác được quỷ dị an tĩnh. Giữa sân nguyên bản ồn ào náo động vô cùng, giờ phút này lại đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản tràn ngập ở bên thai sở hữu thanh âm, phản phất toàn bộ biến mất không còn, chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Từ bầu trời đến ngầm, thập phương thế giới, phản phất liền dư lại tống nghi một người. Cái loại này thình lình xảy ra an tĩnh, mang cho người một loại phá lệ sợ hãi cảm giác. Dẫn một đội tân nhân nhà hoàn đã ngây ngốc ở, càng không cần phải nói ở đây khách khứa. Phụ trách chủ trì hôm nay bái thiên địa công việc tộc lao khiếp sợ, lại lặp lại một lần, nhất bái thiên địa. Nhưng mà, Chu Kiêm Như cũng đứng. Hắn trên mặt tươi cười, rốt cuộc dần dần tiêu giảm đi xuống, trong tay nắm lụa đỏ sớm đã bị hắn méo nhíu, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Đáy mắt suy tính cùng dãy rủa, cuối cùng đều theo dần dần biến mất yên tĩnh mà biến mất. Chu Kiêm đáy mắt, nước lặng giống nhau bình tĩnh, văn tích đủ loại đều từ hắn trái tim sẽ qua. Hắn quay đầu, liền thấy lẳng lặng đứng ở một bên Tống Nghi. Đây là hắn thích hồi lâu nữ tử, hơn nữa hắn còn từng nói qua. Phi khanh không cưới. Nhưng hôm nay, đáy mắt bình tĩnh, liền mơ hồ quang hoa cũng tan đi, còn sót lại chính là nhàn nhạt thu hận, còn có một loại mỏi mệnh cảm. Chu công tử. Vì cái gì không bái thiên địa. Lúc này toàn trường đều nổi lên nghị luận thanh, sốt sốt soát soạn, đảo mắt lại ồn ảo lên. Chính là Chu Bắc cùng với phu nhân đều khiếp sợ mà đứng lên, kiêm nhi. Khăn đoan đỏ phía dưới tống nghi, đông nhiên cả người lạnh băng. Nàng nhìn không thấy Chu kiêm biểu tình, lại có thể nghe thấy hắn thanh âm, tàn nhẫn, thậm chí lánh khốc Không cần bãi đường, tống ngũ cô nương như vậy rắn giết tâm địa ác độc người, không thể tiến ta Chu ra môn. Chương 48 Duyên đoạn Tất cả mọi người cho rằng Chu kiêm điên rồi. Ở rõ ràng minh bạch mà nghe thấy hắn nói trong nháy mắt, toàn bộ đại đường an tĩnh, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt kia, ngay sau đó liền xôi trào. Xôi nổi nghị luận, như là từ sôi sùng sục đấy nổi toát ra tới bậc khí, bước hơi lên. Làm cái gì, chẳng lẽ không phải thiên tạo một đôi mà thiết một đôi sao? Nay đều đã muốn bái đường, còn có lâm thời đổi ý. chu công tử cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Chúng ta ngũ cô nương nơi nào có thực xin lỗi ngươi chu ra địa phương. Nói không bái đường liền không bái đường không thành. Quả thực là nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này nói không bái đường, nhiều ít có chút không phúc hậu đi. Có phải hay không có cái gì lý do khó nói a Trong khoảng thời gian ngắn, Mọi người nổi lên đủ loại suy đoán, sớm đã đan chéo thành một mảnh, phân không rõ rốt cuộc là ai đang nói, cũng phân không rõ rốt cuộc ai nói cái gì. Đứng ở đường trước kia một đôi tân nhân, lại là tĩnh lặng không tiếng động. Tống nghi cảm thấy chính mình quả thực là bị người một chậu nước từ đầu xối đến chân, lành đến nàng liền run run cũng sẽ không đánh. Nàng cứng quòng mà đứng, chưa tìm về chính mình thần chí. Không lâu trước đây mới dưới tảng cây chờ chính mình nắm tử, trong nháy mắt thế nhưng tại đây đại hỷ chi nhật đối chính mình nói ra nói như vậy tới. Ha! Thật là nháo không rõ. Tống nghi này non nửa đời đều còn không có qua đi đâu, liền tới rồi như vậy nhiều nhấp nô. Một ngủ hai năm cũng liền thôi, không duyên cớ trêu chọc thượng cái vệ khởi, thật vất vả thoát khỏi rớt, lại là thư viện bên kia một loạt sự tình. Sau lại càng là Tống Nguyên Khải bỗng nhiên cuốn vào tham ố án, vẫn luôn chờ đến mọi người từ vũng bùn bên trong giấy rùa ra tới, cho rằng chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cuộc sống này tóm lại có thể thoải mái trở về. Lại không tưởng... Nàng đoán tưởng bên trong bình tĩnh sinh hoạt, lại lần nữa đi xa. Chú Kiêm, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng nghĩ nhiều như vậy mở miệng hỏi một chút, nhưng đôi môi hé mở khi, trong óc bên trong lại tràn đầy chu Lưu Phi ở kia một cái mở ám ban đêm, đáy mắt đưa tình nu tình. Như vậy nu tình lưu luyến, nguyên lai like đều là giả sao? Tóm lại vẫn là nàng xem đến quá nhiều, trải qua đến quá ít, chỉ biết nữ nhân tâm đáy biển trâm, lại không biết nam nhân tâm cũng như vậy vô pháp nằm lấy. Mà đứng ở bên cạnh chú Kiêm. Tắc đối mọi người nghị luận mắt điếc thai ngơ. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình nói ra những lời này lúc sau, hẳn là rốt cuộc làm ra quyết định, không hề thống khổ, không hề bồi hồi, cũng không cần ái náy cùng do dự, nhất định có thể một thân nhẹ nhàng. Nhưng hắn đánh giá cao chính mình, cũng sai đánh giá chính mình. Trong thân thể chẳng những không có cái loại này nhẹ nhàng cảm giác, thậm chí càng thêm trầm trọng, làm hắn liền hoạt động một bước đều thấy khó khăn. Đôi mắt hơi hơi một bế, hắn là có thể nhớ lại ngày đó run rảy cảm giác. Chu công tử Ngài tin. Khi đó, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy quỷ dị. Tiếp nhận tin, nâng mắt, chỉ nhìn thấy kia ăn mày hắc bạch phân minh trong mắt, lộ ra một loại lăn lê bò lết với phố phường tầng dưới chốt khôn khéo cùng cẩn thận. Đệ tin, kia khất cái liền rất nhanh lên trúc ôn, theo trường ngai biến mất ở hoặc mình hoặc ám ngọn đèn dầu bên trong. Chu kiêm một người đứng ở tại chỗ, dưới lòng bàn chân phiên đá xanh, ánh xương trăng lạnh sắc, lộ ra một loại không duyên cớ tới lạnh lẽo Nhất thời không nhìn xuống hắn mở ra tin Chỉ là này vừa thấy, liền hoàn toàn sững sờ ở đường trường. Nói thật, chu kiêm không tin. Hắn cũng không muốn tin tưởng. Đánh gáy lòng, hắn cảm thấy tống nghi vẫn là cái tông hảo, không đến mức như vậy hư, hư đến tận xương thủy. Nhưng tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, không duyên cớ, ai cho chính mình đưa tới này một phong thơ. Hắn dương mắt liền muốn tìm phía trước kia một người khất cái, nhưng phóng nhãn vừa thấy, nơi nào còn có tung tích. Giờ khắc này, chu kiêm biết chính mình làm việc chung quy vẫn là có sơ hở. Tin Thượng lời nói, thật là câu câu chữ chữ vô cùng sắc thực vô cùng, rốt cuộc có phải hay không biên, từ chi tiết liền có thể nhìn ra tới. Hơn nữa, Tin Thượng còn nhắc tới một ít bút tích phương diện chứng cứ. nay án nguyên bản đã kết án, bất quá rốt cuộc chuyện này chính là từ bành lâm bên này quá, Chu Kim nếu là muốn tiếp xúc sổ sách, đều không phải là không có khả năng. Hắn gần như mơ màng hồ đồ mà về tới chính mình trong phủ, một khắc trước vẫn là tràn ngập khắc khao, ngay sau đó lại là bị người bỏ vào riêng la địa ngục trước mắt chứng kiến đều là quỷ khóc sói gạo, không thấy được nửa điểm ánh sáng hòa bình cùng. Thư kiêm một ngày khởi, hắn liền ở chịu đựng bên trong. la hẳn là tin tưởng này một phong thơ, hay là nên tin tưởng tống nghi, ở Chu Kiêm đấy lòng sớm đã có đáp án. Hắn ai cũng không tin, nhưng là đấy lòng nguyện ý tin tưởng tống nghi. Chỉ là nguyện ý là một chuyện, nên làm như thế nào lại là mặt khác một chuyện. Thông qua bành lâm, Chu Kiêm gọi người lấy tới lúc trước ra vấn đề sổ sách. nay sổ sách, Đó là lúc trước sở hữu sự tình nguyên nhân gây ra. Một quyển sổ sách thượng không duyên cớ xuất hiện thiếu hụt, dẫn tới Sơn Đông Bố Chính Sử Tư Hai Gà tham nghị lần lượt bỏ tù. Nay thiếu hụt là như thế nào tới? Tống Nguyên Khải cùng Chu Bác đều là hai bàn tay trắng người, thật là phía dưới người giấu trời qua biển. Nguyên bản sổ sách liền ở Tống Nguyên Khải bên kia, muốn ra vấn đề cũng nên là ở Tống Nguyên Khải bên này ra. Nếu đúng như tin trung lời nói, chính là có người âm thầm sửa đổi sổ sách. Người này, trừ bỏ Tống Nghi Còn có thể có ai? Chỉ có Tống Nghi có thể tiếp cận Tống Nguyên Khải thư phòng, lấy đi sổ sách, cũng chỉ có Tống Nghi có cái này động cơ. Đơn giản là, khi đó Tống Nghi nửa phần cũng không nghĩ gả cho chính mình đi. Như thế tính toán, thật sự là không phải không có khả năng. Húng chi? Chu Kim rất dễ dàng mà liền nhớ tới, một đêm kia Tống Nghi hỏi hắn hay không thiệt tình thích nàng, hắn trả lời lúc sau, nàng lại nói tổng không tin. Từ đầu tới đuôi, đều biểu hiện ra một loại thấp thỏm bất an tới. Nếu là trong lòng không thẹn, hà tất như vậy thấp hỏng Sớm đã có nhất định đoán trước, cho nên ở đối thượng sổ sách thượng chi tiết thời điểm, Chu Kim liền rõ ràng phát hiện hết nợ sách thượng một ít dấu vết để lại. Đích xác, đó là tống nghi tự. Cứ việc ngụy trang qua, nhưng chi tiết thượng khó có thể che giấu. Chưa từng có người nghi đến, sổ sách cũng không có làm bộ, chỉ là mặt trên nào đó chi tiết bị nhân tu sửa lại. Đồng dạng cũng sẽ không có người nghi đến, người này sẽ là tống nghi, không có cái này chi tiết làm bộ cớ tự nhiên cũng liền sẽ không có người nghĩ đến đi đối bút tích. Chu kiêm dương mắt, thấy bên ngoài thượng xem như xinh đẹp sắc trời. Cuối thu mát mẻ, khách khứa đầy nhà, bốn phía tiếng người một mảnh, chu kiêm chuyển qua ánh mắt, đáy mắt phù hoa tan hết, chỉ nói, ngày xưa chi ngôn, là ta phụ người. Nhưng hắn, không thể không phụ. Còn nhớ rõ, cửa sổ tiếp theo đèn như đầu, hắn dùng tống nghi ngày xưa bút tích đối ra sổ sách thượng bút tích. Hắn cũng suy nghĩ, hắn đáp ứng rồi tống nghi, không thể cô phụ nàng. Nhưng cuối cùng đâu? Cha mẹ chi thủ, như thế nào có thể quên? Chú bác bỏ tù, sở chịu đủ loại khuất nụ, thậm chí còn hỏng rồi thân mình, hiện giờ tuy nhìn điều dưỡng hảo, nhưng trung quy là thiệt hại căn tử, rốt cuộc không có biện pháp cùng trước kia giống nhau. Hắn quỳ thẳng tống phủ ngoài cửa chi nhục chu bác sở chịu khó khăn, tống nghi này một lòng độc. phạm này đủ loại, toàn một người sở họa cho dù hắn muôn vàng ái nàng, có biết điểm này, đó là như ngạnh ở hầu, một cây thứ chắt ở trong lòng. Hắn cũng tưởng làm bộ cái gì cũng không biết, cùng Tống Nghi bãi đường thành thân, có lẽ nàng có thể sửa, nàng cũng không dám tái phạm. Thậm chí, hắn đã lửa gạt chính mình, một đường đón dâu đi, đem Tống Nghi đón trở về, ngạch cửa bước vào tới một nửa, mắt thấy liền phải bãi đường. Nhưng hắn rốt cuộc, vô pháp chịu được. Chu kiêm nắm chặt đôi tay, lại dần dần bông ra. Lua đỏ vì mà, tầng tầng lớp lớp, như là hai người, rơi xuống tơ hồng. Nắm tơ hồng, chỉ có Tống Nghi một người. Tống phủ theo tới đưa thân lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thậm chí phẫn nộ tột đỉnh. Chu công tử đây là có ý tứ gì? Thiếp canh đều thay đổi, đây là chuẩn bị hối hôn không thành. Trên đời này nơi nào có chuyện như vậy? Chúng ta ngũ cô nương nơi nào không xứng với ngươi? Lời nói không nói rõ ràng, hôm nay không cần tưởng thiện. Toàn bộ bên trong phủ khách khứa tất cả đều tròn váng, nghị luận nghị luận, đánh giá đánh giá. Sở hữu tầm mắt đều dừng ở tống nghi trên người, đơn giản là mới vừa rồi chu kiếm nói. Tống nghi không xứng nhập tống gia môn. Rốt cuộc này một vị tống ngũ cô nương làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự tình, thế nhưng làm chu kiêm nói như vậy. Nhà chúng ta công tử chưa bao giờ nói láo, các người nháo cái gì nháo. Nhất định là ngũ cô nương có quỷ. Lời này có đạo lý A, chu kiêm không phải là người như vậy đi. Nên không phải là, là lời hong bấm đi. Không xứng nhập muốn nói, này thật đúng là khó mà nói. Đủ loại khác thường ánh mắt, ở kia cái khăn đoan đỏ hiểu điệu thân ảnh thượng đánh giá. Tựa hồ tưởng khuy biết này một vị tống ngũ cô nương rốt cuộc lại như thế nào tâm tình. Mãn chẳng hồ nào náo động bên trong, một con tố bạch bàn tay rối ra tới. Mọi người không biết sao, đồng nhiên an tĩnh. Bọn họ đều nhìn Tống Nghi, tự nhiên cũng chú ý Tống Nghi nhất cử nhất động. Ở Tống Nghi rối tay kia trong ngáy mắt, mọi người đó là ánh mắt một ngừng. Này một vị cô nương muốn làm gì? Tinh tế ngón tay túm chặt khăn văn đỏ, bởi vì quá mức dùng sức, Tống Nghi ngón tay khớp xương có chút trắng bệnh. Sau đó, ném xuống Hôm nay là Tống Nghi khó được diễm lệ trang điểm Đơn giản là đây là một cái cô nương gia nhất quan trọng nhật tử Cả đời cũng liền như vậy một hồi kiệu hoa Một lần bái đường Nhưng Tống Nghi không nghĩ tới Cái này đêm trước còn luôn miệng nói thích nàng người Đảo mắt biến thành như bây giờ Gia bạch như tuyết, phát ô như sơn Miêu mi hỏa mắt, mạn rượu vô cùng Mọi người vừa thấy giới Tức thì liền ngừng lại rồi hô hấp Tống ngũ cô nương lại là như vậy lại người kinh Diễm Mỹ nhân nhi Tống nghi đối chính mình Mỹ Mạo sớm có biết, chỉ là hiện giờ này đó đều không quan trọng. Nàng Sơn quay mặt đi, nhìn về phía Chu Kiêm. Có lẽ là đã sớm khiếp sợ đến chết lặng, cho nên giờ này khắc này, Tống nghi thế nhưng bình tĩnh cực kỳ, thậm chí gọi người cảm thấy bi thương. Ta vì sao không thể? Vì sao không thể? Chu Kiêm ở nhìn thấy nàng kia trắng bệnh sắc mặt thời điểm, đó là trong lòng đau xót, nhưng đang nghe thấy này một câu lúc sau, lại là rốt cuộc khống chế không được mà cười lạnh một tiếng. Hắn trung quy vẫn là cảm thấy chính mình không sai. Nàng thế nhưng còn tới hỏi chính mình. Tống ngũ cô nương, lời này, sao không hỏi một chút chính ngươi? Ngươi làm cái gì, liền chính mình đều đã quên sao? Tống nghi đã làm cái gì? Nàng tự hỏi trừ bỏ lúc trước Tống phủ thấy chết mà không cứu việc đối hắn không dậy nổi ngoại, lại chưa làm qua một kiện chuyện trái với lương tâm, hiện tại hắn ngược lại tới chất vấn chính mình. Ta chưa từng đã làm cái gì, làm sao từ quên? Tống nghi cũng là một tiếng cười lạnh. Cái loại này thình lình xảy ra bằng hoàng, dần dần từ trên người nàng tiêu tán sạch sẽ, thay thế chính là một loại phẫn nộ cùng không cam lòng. thành hôn bái đường thời điểm ra việc này, đối nữ nhi ra thanh danh lại là kiểu gì đại tổn thất. Chu kiêm! Chu kiêm! Nàng trung quy không nghĩ tới, ở nàng quyết định đem chính mình một thân pho thác cho hắn thời điểm, hắn đem nàng thật mạnh nga xuống. Cái loại này đau lòng cùng thất vọng cảm giác, làm nàng khó chịu cực kỳ. Nàng cảm thấy chính mình hốc mắt có chút ướt, nhưng lạc không dưới nước mắt tới. Mãn đường yên tĩnh bên trong, chu kiêm trầm mặc hồi lâu. Hắn nói, người đã làm những cái đó ác độc rắn giết việc, muốn ta tại đây trước mắt bao người nói ra sao. Ngũ cô nương, ta chu kiêm trung quy kính người hái người một hồi, cũng không nghĩ tại đây đem sự làm tuyệt. Người ta trung quy có duyên không phận, ta chu kiêm cũng không có thể chịu đựng tâm địa ác độc người. Tâm địa ác độc? Ha! Tống nghi thật không biết hắn đối chính mình ấn tượng rốt cuộc là nơi nào tới, hiện giờ sự tình đã là một phát không thể văn hồi, còn có cái gì hảo thuyết? Muốn chết, đến làm nàng chết cái minh bạch. Ta không thẹn với lương tâm, ngươi lại có thể nói ra cái gì tới. Bình tĩnh nhìn Tống Nghi, chu kiêm đáy mắt thất vọng, đồng nhiên Dũng đi lên. Nàng đến nay còn tưởng rằng chính mình không biết sao. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tống ngũ cô nương đã làm cái gì liền chính mình cũng đã quên, kia chú mỗ. Không bằng làm ngũ cô nương nhớ tới một chút. Đáy lòng đột nhiên run lên, Tống Nghi cũng nhìn hắn. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết chu kiêm muốn nói gì, chỉ là ẩn ẩn nhiên có một thanh âm ở kêu gạo, muốn ra đại sự. Không có người dám chen vào nói, cũng sẽ không có người chen vào nói. Ở nhìn thấy tống nghi như vậy chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tư thế lúc sau, chu kiêm bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng kia vài phần bức dứt cảm biến mất không thấy. Vì thế hắn thế nhưng cười một tiếng, mở miệng nói, ngày xưa ta phụ thân gặp an khuất, không duyên cơ có nhà tù thai đường, chính là bởi vì một quyển sổ sách. Tống Nghi bỗng nhiên sửng sốt. Tống Ngũ cô nương còn nhớ rõ, rốt cuộc là ai tại đây một quyển sổ sách thượng động tay động chân, không duyên cớ nhiều thêm vài nét bút, có mấy vạn hai thiếu hụt. Tống Ngũ cô nương thật thật diệu thủ người, một thân học thức tài hoa không cần ở đường ngay thượng, ngược lại làm này chờ vu hoan hám hại tiểu nhân việc. Chuyện này, Tống Nghi há mồm muốn phản bác, nhưng trong óc bên trong lại điện quang hỏa thạch mà hiện lên phía trước chính mình chứng kiến đủ loại hình ảnh. Thư phòng, thư cách, sổ sách, tay sau đó Đồ vật bị giao cho một người khác trong tay. Nàng đỗng nhiên ghét hồi phát khẩn, trong miệng phát khổ, nói không nên lời một câu tới. Chu Kim thấy nàng như vậy bộ dáng, chỉ đương nàng là đã bị chính mình chọc thủng, rốt cuộc cường căng không đi xuống. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đem Tống Nghi bước đến này nông nỗi, nguyên bản chỉ là tưởng lưu lại một cái đường sống. Nhưng hôm nay, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Chu Kim cười đến chào phúng, cũng cười đến làm chính mình bực bội, Tống Ngũ cô nương, chu mổ ái ngươi trọng ngươi kính ngươi. Chưa từng có chút thực xin lỗi ngươi, cũng cảng không có gì mạo phạm địa phương. Ngươi lại không duyên cớ bóp méo sổ sách, tính kế ta phụ thân, rốt cuộc là vì cái gì. Tống nghi như cũ nói không ra lời. Nhưng chu kiêm nói lại còn không có kết thúc. Ngày xưa chú mẫu nghe nói, tống ngũ cô nương ái mộ tự kỳ vương, còn đương chỉ là đồn đãi, không lường trước ngũ cô nương chỉ lo phản cao chi nhi, từ là muốn hối đi ta hai nhà miệng ước định, không nghĩ gả cho chú mẫu. Ngũ cô nương, ta như thề ái ngươi hộ ngươi Thành thật không chấp nhận được ngươi chịu một chút ít tùy khuất, nếu ngươi mở miệng, việc này ta tất nhiên thuận ngươi ý, sẽ không có nửa phần khó xử. Ai ngờ tưởng, ngũ cô nương thế nhưng kiếm đi nét bút nghiêng, làm ra này chờ mọi lương tâm rắn giết việc. Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chu tống hai nhà án tử, không phải đã kết thán sao? Hiện giờ như thế nào Chu kiêm chuyện xưa nhắc lại, chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình? Hôm nay ngự sử Bành Lâm cũng ở đây, nghe thấy này một câu chỉ cảm thấy ra đầu đều tắt lên. Trước hai ngày Chu Kiêm tìm chính mình lấy sổ sách hồ sơ đi xem, hắn còn đương hắn chỉ là muốn sửa sang lại, không nghĩ tới thế nhưng là hôm nay chuyện này. Cả người rộng mở đứng dậy, bành lâm lớn tiếng nói, Lưu Phi nói cẩn thận, tư sửa sổ sách chính là tội lớn, để ý oan nổng người tốt. Sẽ không hoa nổng người tốt. Chu Kiêm nhìn ngẩn ngơ đứng ở một bên Tống Nghi, Tống Ngũ cô nương rắn giết tâm địa tàn nhẫn ác độc, âm hiểm tinh kế, lại sao coi như là người tốt. Tống Nghi im lặng không tiếng động. Nàng tại chỗ đứng hồi lâu Ở Chu Kim nói chuyện thời điểm, liền đã minh bạch mọn nguồn. Thật là cái vận mệnh trêu cợt, nhưng tinh tế tưởng tượng cũng rất có ý tứ. Quá có ý tứ. Tống Nghi nhịn không được nở nụ cười, chỉnh trương dung nhan một chút tràn ra, minh diệm đến không ra gì, lại tựa một đoàn hỏa, một hực trâu, sáng quắc mà chói mắt. Tất cả mọi người không rõ Tống Nghi vì cái gì cười, chỉ có Tống Nghi chính mình biết, đây là nhiều vớ vẫn một sự kiện. Nàng gáy mắt thần quang nhàn nhạt, thu cười thời điểm, mới nhìn về phía Chu Kiêm ta tố nghi, hôm nay liền xem như cùng ngươi Chu Kiêm Ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi ngôn chi chuẩn xác, ta lại không thẹn với lương tâm. Mặc dù Chu công tử tìm ra vô số chứng cứ tới, chưa làm qua đó là chưa làm qua, ta chưa từng làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Không chịu tin ta, đã là ngươi to lớn sai. Nói xong, nàng đem trong tay lửa đỏ, cũng nhẹ nhàng mà lỏng. Một đoạn nhân duyên, một cây thơ hồng, hai đầu nhẹ phóng. Chương 49 kẻ thứ 3. Không chịu tin nàng. Đó là hắn đại sai. Nhìn Tống Nghi kia đạm tĩnh dung nhan, Chu Kiêm thực sự có như vậy trong nháy mắt dao động. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, nàng đã làm sự tình, chính mình như thế nào không biết. Kia bút tích, trừ bỏ ở nàng nơi này, thật đúng là không nhìn thấy quá. Mặc dù là lại như thế nào ngụy trang, cũng sửa không đi việc nhỏ không đáng kể thượng tương tự, huống chi, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai? Cho nên, Chu Kiêm chỉ là cảm thấy vớ vẩn, lắc đầu cười cười, lại nói không ra một câu tới. Đối chú kiêm, thống nghi cũng thật sự nửa cái tự không nghĩ lãng phí. Nàng biết, đã xong rồi. Mặc kệ cuối cùng sự tình như thế nào, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, chú kiêm nghĩ như thế nào, hôm nay chi cục đã là cái tử cục. Nếu là cái tử cục, cần gì phải lại tưởng. Từ lúc bắt đầu, tình thế liền không phải chính mình có thể khống chế được trụ. Nàng căn bản cái gì cũng không biết, cái gọi là xuyên qua nhật ký cũng là nói không tỉ mỉ, căn bản không thể nào suy đoán bất luận cái gì sự. Chưa bao giờ từng có như vậy một ngày, Têu nàng cảm thấy chính mình quá mức mềm yếu vô lực, thậm chí yếu đuối vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thệ phát sinh mà bất lực. Nàng thậm chí, liền phản kháng cũng không biết hẳn là hướng tới nơi nào xử lực. Từng bước một, dẫm lên trên mặt đất lùa đỏ, tống nghi hướng tới ngoài cửa mà đi. Lúc ấy đi như thế nào tiến vào, hiện tại liền đi như thế nào đi ra ngoài. Nàng không thèm để ý suốt đầu lộ diện, cũng không thèm để ý cái gì nữ nhi ra thanh danh. Đến lúc này giờ phút này Nàng Tống Nghi còn có cái gì thanh danh luôn Hào một cái chu kiêm. Hào một cái lợi hại chu Lưu Phi. Nàng bốn nên biết đây là một vị chính mình không thể trêu vào chủ nhân, lại không nghĩ rằng hôm nay tài như vậy thảm. Bên ngoài ánh mắt mọi người đều ở Tống Nghi trên mặt, cũng không biết là vì nàng này sáng quắc dung nhan, vẫn là vì nàng hiện giờ tao ngộ, hoặc là chỉ là bởi vì nàng giờ phút này quá mức bình tĩnh biểu tình. Một khi Tống Nghi tới gần, liền có người tự động tối lui. Đám người! Thủy triều giống nhau tách ra. Tống Nghi cứ như vậy trực tiếp đi ra Tống phủ. Phía sau bọn nha hoàn, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng tới bên ngoài đuổi theo đi. Mãn Đường khách khứa tất cả đều không nói gì, thật cẩn thận mà nhìn chủ nhân ra sắc mặt, cũng nhìn xem chính mình xung quanh người biểu tình. Nguyên bản tưởng biến chiến tranh thành tơ lụa một hồi hảo việc hôn nhân, Chu Tống hai nhà như vậy phát triển, vốn là gọi người nói chuyện say xưa, hiện giờ thế nhưng như vậy, thực sự là mọi người không nghĩ tới. Nhưng tinh tế nghĩ đến, Như vậy ngược lại là bình thường nhất kết cục, tuy rằng quá trình thật sự ngoài dự đoán mọi người một ít. Mắt thấy hôm nay việc đã là nháo đến khó có thể xong việc, lại có người rất là cao hứng. Vệ cầm nhéo khăn tay che giấu chính mình khoẻ môi, che khuất kia tràn ra ý cười. Trong kinh thành ai không nói nàng vệ cầm người hảo, thế nhưng cùng tống ngũ cô nương giao hảo, hiện giờ nàng xuất hiện ở chỗ này, tuy là thân phận địa vị cao một ít, cũng sẽ không có người dám nói ra nói vào. Nguyên bản nàng cho rằng tin đưa ra đi lúc sau, chu kiêm lập tức sẽ trở mặt không nghĩ tới hắn thế nhưng nhẫn tới rồi hiện tại. Cũng không biết là ngay từ đầu liền có như vậy ác độc tính kế, vẫn là hắn nguyên bản tưởng tha thứ Tống Nghi, lừa gạt chính mình, kết quả tới rồi hiện tại cái này đường khẩu thượng không có nhịn xuống, cho nên trở mặt. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện tại kết quả này quả thực là ra ngoài vệ cẩm dự kiến hảo. Bởi vậy gần nhất, Tống Nghi thật là thanh danh quét giác, càng có đại thai họa ở phía sau chờ nàng đâu Chính cái gọi là là nhổ cỏ tận gốc, vệ cẩm không chuẩn bị buông tha Tống Nghi. Giữa sân dần dần lộn xộn một mảnh, hỗn loạn đã trở mặt thành thủ chu tống hai nhà người lẫn nhau tiếng quát mắng, mà chu kiêm trước sau đứng ở tại chỗ, trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng đấy mắt một mảnh sương lạnh. Mới vừa rồi hắn nói ra những lời này đó, những câu đều là sấm xét. Đến bây giờ, bành lâm đều còn có chút không thể tin được. Hắn có trong lòng đi hỏi lại hai câu, nhưng xem chu kiêm như vậy bộ dáng, lại thật sự là hỏi không ra khẩu. Nguyên bản lấy bành lâm ngự sử thân phận, bạn không nên nói ra như vậy nói tới. Nhưng này một cái trước mắt bực này ngôn ngữ lại là buột miệng tốt ra Lưuphi ngươi đã không đành lòng cần gì phải như vậy tra tân chính mình banh Lâm nói chính là không sai Chu Kiêm cũng tưởng lừa gạt chính mình nhưng mãi cho đến muôn bái đường hắn N nội tâm bên trong thống khổ cùng chịu đựng liền đạt tới một cái đỉnh điểm nếu là hắn không biết này hết thể cũng liền thôi biết như thế nào có thể làm lơ thật cùng Tống Nghi thành thân đó là bất hiếu hắn không phải chưa cho Tống Nghi lưu mà ngũi là nàng chính mình chấp mê bất ngộ Chính mình làm hạ sự tình không chịu thừa nhận Bởi vậy gần nhất Chú Kim còn có thể nói cái gì Nghe xong Bành Lâm nói Hắn cũng chỉ là không nói gì sau một lúc lâu Nói như thế mà thôi Như thế thôi Nói có bao nhiêu trà tấn Cũng bất quá như thế chu Kim mang theo vài phần mờ mịt mà xoay người Mãn nhãn trói mắt hồng Hắn một chút nhớ tới Hôm nay chính là hắn tiểu đăng khoa Không nghĩ thành hiện tại bộ ráng Bành Lâm thấy thế Biết lại nói vô ích Vì thế một tiếng thở dài cũng chỉ có xoay người mà đi. Mới đi không hai bước, hắn liền đụng phải từ trước đầu đi tới vệ cẩm. nay một vị chiêu hoa quận chúa rất có danh khí, cũng đến hoàng thượng thích, bành lâm không có khả năng không biết, vì thế dừng lại, hơi hơi không người, lao thần gặp qua chiêu hoa quận chúa. Bành đại nhân khách khí, vệ cẩm cũng tựa hồ ưu sầu mà thở dài, nói, hôm nay trận này hợp, hà tất còn để ý như vậy nhiều lễ thiết. Thật là không thể tưởng được, thống nghi thế nhưng, bất quá buồn quận chúa trước sau cảm thấy, Tống Nghi không đến mức làm ra như vậy tội lỗi sự, nếu là bị phát hiện, kia chính là chém đầu khi quân tội lớn. Nghe lời này, Bành Lâm đột nhiên mí mắt nhảy dựng, dương mắt lên xem Vệ Cẩm. Vệ Cẩm lại nói, Bành đại nhân luôn luôn thanh chính liên minh, chủ trì công đạo, nói vậy nhất định sẽ điều tra rõ việc này, không oan uổng ta kia bạn tốt đi. Tống Ngũ cô nương thực sự là cái thiện tâm người, đoạn không có khả năng làm loại này bóp méo sổ sách sự, mong rằng ngài nắm rõ. Như thế, Lao thần tự nhiên kiệt tâm tận lực. Tuy rằng Chuyện này có phải hay không từ Bành Lâm cha còn khó nói. Sớm tại Chu Kim vạch Trần Tống Nghi thời điểm, Bành Lâm liền đã đứng dậy nói chuyện này, chỉ là quay đầu lại tới suýt nữa quên mất. Nếu Tống Nghi thật làm chuyện như vậy, sợ không chỉ có chỉ là thanh danh quét rác nhân duyên thành không như vậy đơn giản. Chân chính trời này một vị nũng nịu Mỹ nhân nhi, sợ vẫn là nhà tù thai ương chém đầu chi tội. Nghĩ như thế, Bành Lâm đều cảm thấy tâm khảm nhi lạnh một chút. Chu Kim nói được nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại cũng nên biết chuyện này trung quy vẫn là nghiêm trọng. Tuy hắn vẫn luôn giáo chu kiêm, cách nói không dung tình, nhưng chân chính đổi đến hắn người trong lòng trên người, hắn có phải hay không thật sự có thể chịu được lại rất khó nói. Che giấu khởi nội tâm lo lắng, bành lâm ứng phó xong rồi vệ cẩm, liền xem này một vị quận chúa trên mặt hàm chứa nồng đậm lo lắng, mang theo nha hoàn rời đi chu phủ. Vệ cẩm giờ phút này tâm tình thoải mái cực kỳ. Sở hữu hết thảy, đều ở chính mình trong khống chế. Nàng thậm chí không nghĩ tới. Lúc trước đỗng nhiên bước lên tới một cái tính kê chu giao ý niệm, có thể ở ngay lúc này xuất hiện kỳ hiệu. Thật sự là ai cũng không thể tưởng được lợi hại, ai cũng không thể tưởng được thiên cơ khó tính. Liên ông trời đều ở giúp nàng, còn có cái gì không thắng đạo lý? Có biết vinh trưởng đi nơi nào? Hồi phủ phía trước, vệ cẩm hỏi bên người nhà hoàn một câu. nha hoàn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Vệ cẩm liền nói, một khi đã như vậy, trực tiếp hồi phủ chính là. Vì thế... Đoàn người rốt cuộc rời đi khoác lụa hồng quải thải Chu phủ. ma thỉu lầu phía trên, vệ khởi nghe xong tân chuyển quay lại tới tin tức, lại là trợt nhữ lại mắt, bái đường thời điểm tuổi. Sao có thể? Hắn chính là nhớ rõ, kia chu kiêm xem tống nghi ánh mắt, rõ ràng là dùng tình sâu vô cùng, đã khắc cốt. Mặc dù là tống nghi kia nữ nhân ánh mắt luôn là nhạt nhạt, nhưng đối chu kiêm luôn có như vậy một phân hai phân gọi người nhìn chán ghét tinh tố. Như vậy hai người bái đường thành thân, như thế nào sẽ ra ngoài ý muốn? Bất quá, vệ khởi đảo mắt liền nghĩ tới phía trước ở chỗ này thấy đón dâu người từ phía dưới trải qua cảnh tượng, khi đó, chu kiêm biểu tình không được tốt. con ngồi ở bên kia, đã uống đến hơi say Trần Hoành, vừa nghe thấy này thổi hai chữ, tức khắc đứng mẩy, quả thức tuổi Vì thế, vệ khởi ánh mắt nháy mắt xoay lại đây, nhìn về phía Trần Hoành. Trần Hoành vội vàng dơ lên chính mình đôi tay tới, nói, vương ra ngại xin yên tâm, ta thật là cái gì cũng không có làm. Không có làm. Khiêu này việc hôn nhân như thế nào thổi rớt. Vệ khởi ý niệm vừa chuyển, liền hỏi kia tới báo tin tức người, nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Người tới tinh tế đem bái đường thời điểm đủ loại tình trạng nói ra, thậm chí bao gồm chu kiêm nói sổ sách một chuyện. Cho nên, nghe như là chu tống hai nhà việc, đều là tống ngũ cô nương sau lương tinh kế. Tống ngũ cô nương mới là đầu sỏ gây tội, chỉ là tất cả mọi người không biết thôi. Nói xong, người này liền thật cẩn thận ngẩn đầu lên xem vệ khởi. Vương gia luôn luôn rất ít quan tâm những việc này, lúc này đây như thế nào hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không đợi người này trong đầu ý niệm chuyển qua đi, bên cạnh đứng đào đức liền nói, nếu dựa vào Chu Kim lời nói, tống ngũ cô nương này tầm cơ cũng thật sự là quá thâm trầm. Vì không cho người phát hiện bút tích phương diện sai lầm, còn cố ý thay đổi viết tay tự, luyện một tay có thể xem tay trái tự, thêm chi nàng tay phải thượng có thương tích, không nói có phải hay không có người có thể hoài nghi đến nàng trên đầu đi, mặc dù là có người hoài nghi qua đi cũng không thể chứng thực chính là nàng. Chỉ tiếp, chu kiêm bên kia thế nhưng có tống nghi ngày xưa không biến hóa quá chữ viết. Bởi vậy gần nhất, tống nghi liền lộ lớn nhất sơ hở. Thật là cái một vòng khấu một vòng, thiếu nào một vòng đều không được. Vệ khởi nghe xong, biểu tình lại dần dần châm xuống dưới. Sổ sách việc, không người so với hắn càng rõ ràng. Chính là nói lời này đạo đức, cũng là rõ ràng vô cùng. Chỉ là đạo đức rốt cuộc chỉ là hắn thuộc hạ, là cái hạ nhân, kiến thức hạn hẹp một ít xem đến xa không bằng vệ khởi thông Giờ phút này, vệ khởi chỉ là quay đầu xem Trần Hoành, là người ở sau lưng thành quỷ. Trần Hoành tức khắc hô to hoan uổng, vương ra, sổ sách việc ta chờ rõ ràng, ngài ở chỗ này đầu cũng là có phần. Tống ngũ cô nương cho ngài để đi lên sổ sách thời điểm, ngài khá vậy gọi người làm một bút hai bút giả trướng. Hiện giờ chuyện này, trừ bỏ ngài bên này chúng ta biết, cũng liền tống ngũ cô nương chính mình biết, hiện tại xảy ra chuyện, ngài khẳng định hoài nghi chấn mỗ. Nhưng chuyện này, Đích sắc không phải Trần Mỗ Làm. Không cần thiết ta. Trần Hoành cùng Tống Nghi thật là không oán không thù, bất quá chính là ra quá như vậy chủ ý mà thôi, nhưng là vẫn luôn không có mở miệng. Vệ khởi nghe vậy, sau một lúc lâu không nói chuyện. Trần Hoành thật là cái người thông minh, thậm chí là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn là thật thông minh, lại bất trí khiến người quá mức chán ghét. Hắn tuy ra quá làm chu kiêm biết Tống Nghi sở làm việc chủ ý, nhưng không có vệ khởi cho phép, hắn thật đúng là không dám thiện làm chủ trương. Tống Nghi chính mình đã đối chu kiêm động tình, động tâm, thậm chí muốn đem chính mình nhất sinh phó thác cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không làm loại này tự hủy trưởng thành sự tình, để lộ ra chính mình sơ hở. Toàn bộ sổ sách sự tình, thật là trời biết đất biết hắn biết Tống Nghi biết. Mà vệ khởi bên này người, tuyệt đối không thể lộ ra chuyện này. Chẳng lẽ còn là Tống Nghi chính mình? Không, tuyệt đối không thể. Không phải Tống Nghi, cũng không phải hắn vệ khởi. Như vậy, vệ khởi mắt, đông nhiên mị lên. Nói là Chu Kiêm chính mình phát hiện manh mối vệ khởi không tin. Nếu không ai đề điểm, mặc dù là thông minh cái thế, cũng tuyệt đối không thể đoán được tống nghi trên người. Xoay chuyển chính mình ngón cái thượng nhận ban chỉ, vệ khởi ngón tay nhẹ nhàng một khấu, liền nói, có ý tứ, nơi này đầu nhất định có kẻ thứ ba kết cục, vẫn là chúng ta cũng không biết. Như vậy, rốt cuộc là ai đâu? chương 50 nhà tù. Vệ khởi suy nghĩ, Trần Hành cũng suy nghĩ. Chỉ là ý niệm mới vừa động, hai người liền trước sau lắc lắc đầu. Trân Huỳnh nói, vương gia cũng tại hoài nghi. Hoài nghi là hoài nghi. Chỉ là vệ khởi ngưng mi, ta bên này nhất định không có khả năng lộ ra tin tức đi. Ta cùng Tống Nghi sổ sách việc đó là trời biết đất biết ta biết nàng biết, sự tình cùng ta có quan hệ, ta không nói, Tống Nghi không nói, ai còn khả năng biết. Theo lẽ thường luận, này cái gọi là kẻ thứ ba căn bản không có khả năng xuất hiện. Trân Huỳnh ngay vậy, lược làm suy tư, không khỏi nói, vương gia ngày trước nay cẩn thận. Thành thật không đến mức làm ra loại sự tình này tới, nhưng nếu là tống nghi nhất thời hôn đầu. Việc này cũng có vương gia ngài tham dự ở bên trong. Có ý tứ. Nguyên bản nghe cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, chính là một khi hồi quá vị nhi tới, vệ khởi liền cảm thấy cả người đều không đúng rồi. Nếu chuyện này chính là tống nghi tự làm tự chịu cũng liền thôi, nhưng nếu thực sự có cái mọi người đều không biết người thứ ba tồn tại, mặc kệ là đối tống nghi vẫn là đối vệ khởi mà nói, đều là cực đại nguy hiểm. Về khởi nói Tống Nghi biết sự tình mà nguồn, ta tại đây sự bên trong tuy chỉ là một cái xe chỉ luồn kim tác dụng, nhưng rốt cuộc vẫn là có tai nhúng tay. Nếu là bị hoàng thượng biết, càng vì khó giải quyết. Tự mình bóp méo sổ sách chính là tội lớn. Này chú kiêm không nói tác đã, vừa nói. Tống ngũ cô nương sợ sẽ là muốn suối quậy. Chân hoành tưởng đều không cần tưởng, liền biết kế tiếp sẽ là cái tình huống như thế nào, nếu là này tống ngũ cô nương miệng không bền chắc. Một khi đem về khởi cấp cung ra tới. Việc này đã có thể muốn lớn hơn nữa. Trần Hoành lấy mắt quét vệ khởi, muốn tử trên mặt hắn nhìn ra manh ngồi tới. Trình độ nhất định tượng nói, vệ khởi một ngón tay là có thể bóp chết Tống Nghi, nhưng đổi một cái góc độ nói, mặc kệ trước kia từng có cái gì không thoải mái, vệ khởi Tống Nghi hai người, vẫn là một cây thẳng thượng châu chấu Cho dù vệ khởi một cái không cao hứng, muốn bóp chết nữ nhân này, hiện tại cũng không thể làm nàng chết. Như vậy, vệ khởi rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng? Rốt cuộc tin tức là từ đâu tiết lộ đi ra ngoài còn căn bản không rõ ràng lắm. Trần Hoành trong lòng suy tính, vệ khởi như thế nào có thể không rõ ràng lắm. Hắn hít mắt, chắp tay sau lưng đi đến lan can trước, nhìn phía dưới kinh thành 3.000 phồn hoa thế giới, một hồi đầu lại cảm thấy thiên ngoại mây trôi mở mịt. Thật thật là cái khó được hảo thời tiết, chỉ tiếp, một cọc hảo nhân duyên cứ như vậy tan. Đến nỗi nhân duyên hai đầu người, lại cũng là vận mệnh khó dò. Còn đứng ở trên lầu, vệ khởi đã chuẩn bị đi rồi. Không thành tưởng phía dưới lại đây xe ngựa, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đó là trong phủ đi ra ngoài. Đúng rồi, hôm nay vệ cẩm hẳn là đi bên kia. Mắt thấy kia xe ngựa ở dưới lầu dừng lại, vệ cẩm từ bên trong chui ra tới, vệ khởi liền quay đầu lại xem Trần Hoành, nói, ngươi có thể đi rồi, đi thám thính thám thính phía sau là cái cái dạng gì tình huống. Hiện giờ tống nghi, có thể chết, cũng không thể xảy ra chuyện. Cùng cái không đáng tin cậy nữ nhân hợp tác, luôn là sẽ ra như vậy vấn đề. Hắn không cần phải nói, Trần Hoành đều biết, cái này có thể chết, cũng không thể xảy ra chuyện rốt cuộc là có ý tứ gì. Mắt thấy vệ cẩm liền phải đi lên, Trần Hoành không ngời, từ một khắc trước tiên lui xuống. Hắn chân trước mới vừa đi không trong chốc lát, vệ cẩm liền từ trước trên mặt tới, bước đi nhẹ nhàng, biểu tình cũng rất nhẹ nhàng, thấy vệ khởi, nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười, huynh trưởng, như thế nào tới? Vệ khởi thuận miệng vừa hỏi, cũng ngồi xuống. Vệ cẩm tuy tiện đảo qua liền biết nơi này hẳn là ngồi quá một người khác. Bất quá nàng đảo không hiếu kỳ nơi này ngồi rốt cuộc là ai, rốt cuộc vệ khởi sự tình thật sự là quá mức thân bí, đến bây giờ nàng đều không thế nào rõ ràng, vệ khởi ở trong chiều là cái tình huống như thế nào. Làm vệ khởi muội muội nhận hết sùng ái của chúa, vệ cẩm nguyên cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Nàng hơn rồi nói, ta chính là ở dưới thấy vinh trưởng người bên cạnh, lúc này mới đi lên. Người còn không biết đi, hôm nay tống ngũ cô nương là gả không được. Mỹ mắt hơi hơi nhảy dựng vệ khởi dương mắt xem nàng. Tống ngũ cô nương việc này ta nhưng thật ra nghe nói, sao nhìn, ngươi không vì nàng sốt ruột. Không, này đảo không phải. Vệ cẩm trong lòng đột nhiên dùng mình, nàng lúc này mới phát hiện chính mình có chút đắc ý vinh báo, tức khác không dám còn như vậy làm càn, túi đầu thở dài, mới nói, ta chỉ là không nghĩ tới, tống ngũ cô nương lại là, lại là như vậy một người, huynh trưởng, ngươi nhưng nghe nói đi. Mới vừa rồi vệ khởi nói hắn biết, lại không biết là biết nhiều ít, Bất quả nói như thế nào đều không quan trọng, dù sao vệ cẩm liệu định vệ khởi đối Tống Nghi không có nửa phần hảo cảm, hiện tại biết Tống Nghi xui xẻo, vệ khởi không nói vỗ tay cao hứng, ít nhất cũng nên là thờ ơ đi. Trên thực tế, vệ khởi thật đúng là như vậy biểu hiện cho người ta xem. Hán vốn chính là hỉ nộ không hiện ra sắc, thảo ít có bị người đoán trúng tâm tư người. Chứ bỏ chân hoành bực này thông minh tuyệt đỉnh hạng người, đã ít có người có thể khuy phá vệ khởi bản tâm. Từ là, nghe xong vệ cẩm lời này. Vệ khởi chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nói, Tống Nghi này đám người, chết không đáng tiếc. Nghe được lời này, vệ cầm lúc này mới nở nụ cười. Nàng cũng không hề nhiều lời, chỉ ở trong lòng tính toán Tống Nghi xui xẻo nhật tử. Hôm nay sự tình náo đến như vậy đại, là ai cũng không nghĩ tới. Kia Chu Kiêm mới là cái chân chính tàn nhẫn nhân vật, sợ là hắn nói chuyện thời điểm, đã hoàn toàn quên bên cạnh còn có Bành Lâm. Bành Lâm nguyên bản chính là Chu Tống hai người án tử chủ thẩm. Trung gian rất nhiều chuyện đều là từ trong tay hắn quá khứ. Hiện tại ở bái đường khi đó nghe nói Tống Nghi đã làm sự tình, nếu là hắn làm bộ không biết, sợ là. Một luân môi, vệ cẩm trong lòng vô cùng thống khoái. Lần này, thật là muốn chém thảo trừ tận gốc, chờ đợi Tống Nghi, bất quá là vạn kiếp bất phủ. Vệ cẩm sở liệu, đích xác không tồi. Hiện tại bành lâm đã về tới chính mình trong phủ, nhưng lại ngồi nằm khó an. Hắn nhìn ra được, chu kiêm đối Tống Nghi tuy là quyết tuyệt, nhưng tâm lý đều không phải là vô tình. Sợ là hắn nhúng tay chuyện này, theo lẽ công bằng xử lý, lại đem sự tình ngọn nguồn điều tra rõ ràng, tống nghi sợ là cuối cùng sẽ thân hãm nhà tù, mà Chu Kiêm có thể hay không hối hận cũng là cái không biết bao nhiêu. Nếu là hắn không nhúng tay, làm cương trực không A ngự xử Bành Lâm, hắn thật sự là lương tâm kho an. Trong thư phòng, Bành Lâm đã tới tới lui lui đi rồi thật lâu. Nhìn bên ngoài dần dần trầm hạ tới chiều hôm, Bành Lâm thực sự than vải khẩu khí. Thích thích thích tiếng đập cửa khởi. Ai nha? Bành lâm khó được có chút không kiên nhẫn, lao ra ta đang suy nghĩ chuyện này, đừng tới quay rời. Lao ra, là thiếp thân. Bên ngoài nói chuyện chính là bành phu nhân. Bành lâm vừa nghe, vội vàng vỗ vỗ chính mình cái chán, đi kéo ra môn, thở dài nói, là phu nhân à, ta đây là cấp hồ đồ, nhưng chớ chắc ra. Chu tống hai nhà sự tình ta cũng nghe nói, gì đến nôi nháo đến như vậy đồng ruộng. Bành phu nhân hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước tiểu dương thị mang theo tống nghi tới thời điểm. Kia cô nương thật sự là thiên nhân chi tư, xứng chu kiêm thật là không thể tốt hơn, như thế nào hiện tại ngược lại. Cũng là không có biện pháp bành lâm thở dài, đem sự tình ngọn nguồn giải thích một phen, mới rồi nói tiếp, Lưu Phi bên kia nhưng thật ra không quan trọng, rốt cuộc đã không có đường rút lui, hắn nếu là thật tiếp nhận tống ngũ cô nương nhập môn đó là đại đại bất hiếu. Nhưng ta đâu? Lao ra, ngươi chính là thật hồ đồ. Bành phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, bành lâm thế nhưng là ở vì chuyện này dối rắm Nàng tuy là tiết hận tống nghi, nhưng càng biết chính mình trượng phu tiền đồ quan trọng, lao ra ngài ngấm lại, chuyện này không phải ngài làm sao. Nếu là này sau lưng có khác người khác là độc thủ, ngài chẳng phải khả năng oan uổng phía dưới người. Chân tướng chưa từng đại bạch, lại như thế nào không làm thất vọng ngài thanh danh. Nói nữa, trước mắt bao người nhìn, ngài nơi nào thoái thác đến qua đi. Bánh lâm vừa nghe, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn liên tục dầm chân, thở dài, đều là ta hôn đầu. nhưng việc này thực sự là Ai, như thế nào cố tình liền gặp được chuyện như vậy đâu? Nói như thế nào, Chu Kim cũng là hắn thưởng thức người, mà Tống Nghi cùng Chu Kim thật là lại xứng đôi bất quá. Hắn một chút nhớ tới phía trước vệ cẩm lời nói, đồng nhiên đối bành phu nhân nói, "Này thế đạo, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi nhưng nghe nói qua chiêu hoa quận chúa cùng Tống Ngũ cô nương giao hảo việc đi. Không nghĩ tới, hôm nay ở hiến hội lúc sau, nàng thế nhưng luôn ngữ chủ động đề điểm ta, minh nếu là muốn ta điều tra rõ việc này, còn Tống Nghi trong sạch." Ngầm rõ ràng là muốn mượn tay của ta giết Tống Nghi A. Cha trộn ở quan trường như vậy nhiều năm, bành lâm sao có thể nghe không ra chiêu hoa quận chúa ý tứ. hắn vôn chính là cáo giả xảo quẹt hồ ly, không đến mức dễ dàng bị một bé gái lừa bịp. Húng chi, thiện tâm vẫn là ác ý, kỳ thật thực rõ ràng. Chỉ là tầm thường thời điểm, bành lâm vội vàng trên quan trường sự tình còn không kịp, chưa bao giờ phản ứng này những tiểu hài tử chi gian thật nhỏ ân đoán thôi. Bành phu nhân vừa nghe, cũng là gật gật đầu, nói Lâu ngày thấy lòng người, hoàn nạn thấy chân tình. Không nói kia tống ngũ cô nương có phải hay không trừng phạt đúng tội, ít nhất triêu hoa quận chúa là không hoài hảo ý là được. Người chỉ lo là ngươi, không thẹn với tâm cũng là được. Đúng rồi, không thẹn với tâm đó là. Đến nỗi có phải hay không phát sinh cái gì khác, vậy không phải bành lâm có thể quảng. hắn lôi kéo bành phu nhân tay, chỉ cười đến khỏe mắt nổi lên nếp nhăn trên mặt khi cười, nói, phu nhân thật thật là ta hiền nội trợ a Chỉ tại đây trong chốc lát. Bành lâm liền đã quyết định hảo. Tuy nói là ở nhân ra nguyên bản bái đường ngày tới cửa không tốt, nhưng dù sao cũng là việc công xử theo phép công, như vậy đại sự tỉnh không thể không duyên cớ bông tha. Bành lâm cùng phu nhân đem nói cho hết lời, liền lập tức kém hạ nhân, thông tri nha môn, gọi người đi theo hắn cùng đi tống phủ. Tối nay tống phủ, chú định không bình tĩnh. Tống nghi bái đường khi kêu một sự kiện náo loạn cái ồn nào huyên náo mãn thành đều biết không nói, liền hôn sự đều ăn, trong phủ từ trên xuống dưới đều ở nghị luận Nhưng lại cảm thấy Tống Nghi thật sự đáng thương, mặc kệ có nói cái gì, cũng không dám làm trò nàng mặt như nói. Tiểu Dương Thị cũng là thở ngắn than dài, nhưng ở Tống Nguyên Khải bên kia lại là sắc mặt xanh mét. Hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là gọi người đi đem Tống Nghi gọi vào thư phòng tới, phải làm mặt hỏi cái rõ ràng. Lúc trước ở Tế Nam Lao chung thời điểm, Tống Nguyên Khải liền có dò hỏi Tống Nghi thời điểm. Chỉ là lúc ấy, Tống Nguyên Khải phát hiện Tống Nghi căn bản cái gì cũng không biết. Ngược lại vì chính mình hoài nghi chính mình nữ nhi sự tình mà hổ thẹn. Nhưng là hiện giờ lại như thế nào giải thích? Vừa nhớ tới, Tống Nguyên Khải chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ. Hắn một hai phải tìm Tống Nghi hỏi cái rõ ràng không thể. Bọn nhà hoàn đã đi gọi người, còn không đem người mời đến, bên ngoài liền có người tiến vào báo, lào ra, bành đại nhân mang theo người tới. Bành đại nhân? Bành lâm? Tống Nguyên Khải sợ hãi cả kinh, cơ hồ là nháy mắt liền đoán được hắn ý đồ đến, nhưng mà lúc này phản ứng đã muộn rồi. Thông báo bất quá là vì lệ nghĩa, mà Bành Lâm là vì công sự mà đến, ngăn trở cũng là vô dụng. Tống Nghi bị nha hoàn mời đến thư phòng thời điểm, vừa lúc đụng phải Bành Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bành Lâm cũng không nghĩ tới như vậy xảo, lúc này xem Tống Nghi, rồi lại cùng bái đường thời điểm không giống nhau. Ấm đèn vàng hỏa dưới, này một vị tống ngũ cô nương trên mặt có kỳ dị tái nhật. Một thân đỏ thâm áo cưới đã thay cho, đầy đầu nặng nề châu Ngọc cũng đã tan mất. Son phấn khí liên quan cái loại này nữ nhi ra ngượng ngủng cũng từ trên mặt nàng biến mất sạch sẽ, đáy mắt chỉ có một mảnh tĩnh mịch trầm tĩnh. Tống nghi thấy bành lâm, lại không có cái gì kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh đến cực điểm. Phản phất, nàng đã sớm liệu đến giống nhau. Trên người xuyên thật sự là thuần tịnh, nếu không phải ban ngày mới thấy nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới diễm lệ bộ dáng, ai cũng sẽ không cho rằng giờ phút này tống nghi cùng ban ngày tống nghi chính là một người. Không đợi bành lâm mở miệng, tống nghi liền đã nhàn nhạt dành trước. Bành đại nhân là đến mang tiểu nữ tử đi thẩm vấn đi. Bành lâm ngẩn ra, rồi sau đó gật gật đầu, trầm giọng nói, Tống ngũ cô nương biết liền hảo, nguyên bản này án đó là bản quan phụ trách, nếu Tống ngũ cô nương mới là sau lương gian lận người, này án liền. Ta rõ ràng, hiện tại liền đi thôi. Tống nghi nói được nhẹ nhàng băng quơ, chỉ là đều không phải là ta đã làm sự tình, ta tuyệt không thừa nhận. Cho dù tất cả mọi người tưởng nàng, nhưng nàng tin tưởng, ông trời là trường mắt. Nàng Tống nghi, hoan uổng. Bánh Lâm không rõ Tống Nghi nơi nào tới như vậy chắc chắn, hiện giờ cũng không muốn biết. Tống Nghi thức thời, kêu hắn nổi tâm phức tạp, càng muốn khởi chu kiêm sự tỉnh tới, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, kia đành phải bị khuất Tống Ngũ cô nương. Khoát tay, liền có không ít người xung tới, tựa hồ sợ Tống Nghi chạy trốn. Tống Nghi nhưng thật ra không e ngại, đi theo người liền đi ra ngoài. Tinh nguyệt treo cao, này đêm không tiếng động. Tống Nghi đi theo người rời đi Tống Phủ thời điểm, liền nghe thấy sau lưng áp lực tiếng khóc. Nàng không biết là ai ở khóc, cũng không biết đây là vì ai khóc. Nàng chỉ biết, nàng không nghĩ khóc. Thật tốt buổi tối. Nếu nàng bất tử, cả đời này đều sẽ nhớ rõ. chương 51 Vây Thú. Đây là Tống Nghi lần thứ hai tiếp xúc như vậy địa phương. Không xem như nhất âm ú ẩm ướt cũng không xem như nhất dơ bẩn huấn loạn. Bành lâm rốt cuộc vẫn là nghĩ nàng là cái tuổi không lớn cô nương ra, cũng có chu kiêm như vậy một chút hai điểm tình cảm ở. Tống Nghi bỏ tù thời điểm, thế nhưng còn có sạch sẽ chăn. Một ít nữ nhi ra đổ dùng Trung quanh đều là nữ tù Thực hiện nhiên, Tống Nghi tiến vào Khiến cho nơi này rất nhiều người để ý Nhưng là ở Bành Lâm tiến vào thời điểm Này hết thể lại đều biến mất rớt Không ai sẽ cùng ăn mặc quan phục người đối nghịch Mặc dù cái này tần tiến vào cô nương đã chịu đối đai thật sự làm nhân đố kỵ Bành đại nhân không cần phá lệ ưu đãi ta Cũng mặc trông cậy vào ta cùng người bình thường giống nhau thuận miệng liền đem sở hữu sự tình công đạo Tống Nghi khẩu khí nhạt nhạt Bởi vì ta đối ta cái gọi là hành vi phạm tội, hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nghiêm hình bức cung, bành đại nhân ngài có khả năng đến cũng bất quá là sai sót chồng chất nói dối. Tống nghi tuyệt đối không phải cái gì có cốt khí người. Nếu thực sự có người chơi nghiêm hình bức cung muốn cái kết quả cùng kẻ chết thay này một bộ, nàng xác định vững chắc là chịu không nổi. Tống nghi không nói xa vào hưởng lạc, nhưng ít ra là cái không cho chính mình chịu khổ người. Nếu sống không bằng chết, Không bằng làm chính mình ở hữu hạn tồn tại thời gian thông khoái một chút. Nàng ở đối với bành lâm nói lời này thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được, nàng thay đổi. Nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ tưởng, có thể tồn tại có cái gì không tốt. Tham sống sợ chết cũng chưa chắc không phải một cái hảo chiêu số. Chính là hiện tại, có đồ vật trở nên không có như vậy quan trọng. Người sống trên đời, còn có càng nhiều quan trọng đồ vật, hà tất như vậy mỏi mệt. Mặc dù là cơ quan tính tẫn. Cuối cùng có thể lưu tại chính mình trong tay lại có bao nhiêu đâu. Rất nhiều người căn bản không phải kêu một khối liêu, trên thế giới lợi hại người nhiều đi, nàng cũng không tính cái gì. Bành lâm xem nàng ánh mắt cũng có chút hơi biến hóa. Tống ngũ cô nương. Như vậy nghe, đảo phản phất tống nghi thật sự thực vô tội giống nhau. Lấy bành lâm ngày xưa kinh nghiệm tới xem, nàng có lẽ là thật sự vô tội, hơn nữa bởi vì bị liên lụy tiến chuyện này cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là hiện giờ bành lâm, thật sự không dám khẳng định. bởi vì Hắn phát hiện chính mình càng tin tưởng Chú Kiêm. Chú Kiêm không thể nghi ngờ là cái nhất định nhiều đất dụng võ người, hắn sẽ không dễ dàng oan buồn ai, trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy cũng ở trong lòng cảm thấy Tống Nghi đáng thương, nhưng Bành Lâm cũng chỉ là thở dài, nói, bản quan không cần Tống Ngũ cô nương ngươi lời khai, chỉ cần ngươi bút tích thôi. Chuyện này thực mau liền có thể làm xong, Bành Lâm cũng không cần khác lấy ra một cái thời gian tới làm. Hắn vây tay liền gọi tới thư lại cùng ngục tốt, Gọi người đem giấy và bút mực cấp phô hảo, sau đó khoát tay thế đạo, tống ngũ cô nương, thỉnh đi. Yêu cầu hạ bút. Như thế cùng tống nghi tưởng giống nhau. Chỉ là. Trên mặt nàng đông nhiên trồi lên nhàn nhạt ý cười, dị thường trào phúng, có ý tứ. Nàng tuy rằng hoàn toàn không biết chính mình về sau sẽ gặp được cái gì, chính là tại đây một lần, nàng như thế thống hận cái gọi là vận mệnh. Ông trời, dựa vào cái gì kêu nàng gặp được này đó. Nàng không người liền trên giấy viết xuống chính mình tự. Lúc này, nàng dùng chính là tay trái. Sớm tại thư viện thời điểm, Tống Nghi liền gặp phải 2 năm trước bị người ném xuống một cái nói dối, vị nào nói tay phải bị thương không thể viết chữ, cho nên từ đó về sau cơ hồ không ở thư viện viết quá tự. Mà mặc kệ người này bút tích như thế nào, kia trở vụng về chữ viết, mặc dù là đối với sổ sách thượng chữ viết hoa, cũng trung quý mất thần. Nếu lấy chữ viết làm chứng theo, lại như thế nào có thể chào Tống Nghi. Duy nhất sơ hở, liền ở chỗ trước kia vị nào lưu lại chữ viết thượng, Tống nghi vô pháp tiêu hủy ngày xưa đồ vật, nhưng ở hiện tại, nàng tự tuyệt không phải sơ hở. Ở nàng hạ bút thời điểm, bành lâm mày liền ninh lên. Sổ sách hắn cũng xem qua rất nhiều lần, đối chữ viết cũng coi như là quen thuộc. Ở không có người đưa ra là sổ sách có vấn đề thời điểm, sẽ không có người hướng chữ viết phương diện suy nghĩ, nhưng là một khi có người đưa ra, nơi này sơ hở liền rất rõ ràng. Bành lâm cho rằng, chỉ cần tống nghi viết chữ, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà, không có. Tống Nghi chữ viết chi gian lộ ra kia cổ thần vận, cùng sổ sách thượng kia mấy chữ hoàn toàn không giống nhau. Chỉ viết ít hỏi mấy tự, Tống Nghi liền gắt bút, dương mắt hỏi, bành đại nhân nghĩ như thế nào? Bành lâm ánh mắt ngưng ở nàng trên tay trái, chỉ nói, Tống Ngũ cô nương chính là thuận tay trái. Không phải. Tống Nghi nhìn về phía chính mình tay phải, cũng không giải thích nguyên nhân, chỉ là bằng phẳng thừa nhận. Bành lâm nghe vậy, mày nhăn đến càng khẩn, liền muốn Tống Nghi đổi tay, còn thỉnh Tống Ngũ cô nương lại dùng tay phải viết chữ thử xem tay phải cũng là không kém, bởi vì viết ra sổ sách thượng kêu mấy chữ người căn bản không phải nàng. Ở điểm này, thống nghi nghiêm nghị không sợ. Nàng đề bút liền viết, rơi xuống tự lại so với lúc đầu muốn tốt hơn quá nhiều, không nói chữ viết như thế nào, chỉ là này tự liền đã kêu bành lâm kinh diễm một phen, tuy là ở ngục trung, tuy là đối với một cái có khả năng bóp méo sổ sách tội nhân, bành lâm cũng là không khỏi kêu một tiếng, hảo tự a Thống nghi nói, cũng liền chiêu thức ấy tự lấy đến ra tay. Nàng viết xong liền để bước xuống, rồi sau đó hỏi, bành đại nhân nghĩ như thế nào? Xem này tự bành lầm cũng thật sự nói không nên lời chính mình nội tâm cảm giác, hắn chỉ cảm thấy vớ vẩn, tống ngũ cô nương ngài hiện tại tự. Cùng sổ sách thượng, hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật sổ sách thượng chữ viết là hoàn toàn miêu tả sổ sách thượng nguyên bản liền có tự tới viết. Rốt cuộc sổ sách thượng tự đều là xuất phát từ một người tay, viết tới viết đi liền như vậy mấy cái, muốn ở cùng bổn sổ sách bên trong tìm ra đồng dạng tự tới họa một lần. Tương đương đơn giản Nhưng là quan trọng nhất đó là đầu bút lông chi gian lộ ra tới cái loại này thần vận Một cái thần tự đều không phải là có thể bắt chước Đồng dạng, Tống Nghi như vậy xinh đẹp đạm tinh thần Cũng không phải sổ sách thượng tự có khả năng với tới Căn bản không phải một người Bành Lâm đông nhiên cảm thấy chính mình trảo sai người Chỉ là Chu Kiêm nhất định so với hắn càng hiểu biết Tống Nghi Không đạo lý không duyên cơ hoa nguồn cô nương này a nơi này chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết sự tình Văn nhân đối chữ viết loại đồ vật này, thật sự là quá mức mất cảm, Bành Lâm chính mình cũng là văn nhân xuất thân không có khả năng không rõ. Bất quá. Trên đời cũng có người bút tích có thể lấy giả đánh cháo, đó là có người vẽ lại cổ họa cũng có thể gọi người hoàn toàn nhìn không ra tới, hướng chi là này đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Bành Lâm đã quyết định công dưới. Tống nghi nhưng thật ra một chút thanh nhằn lên, nàng tình trạng cũng không lạc quan, nàng thậm chí biết, kia thiếu hụt 2 năm đã sớm trở thành nàng lớn nhất nhược điểm, vĩnh viễn cũng vô pháp tránh cho. Chư phi, nàng có thể rõ ràng mà biết mấy năm nay nàng làm cái gì. Nhưng là thực rõ ràng, bên người nàng bọn nha hoàn đối nàng làm những chuyện như vậy không hề hay biết, cho nên Tống Nghi cũng căn bản không thể nào tra khởi, đến nỗi cái gọi là xuyên qua nhật ký cũng bất quá là cái dâu rịa. Nói cách khác, từ điểm này thượng xem, Tống Nghi không hề ưu thế đáng nói. Hơn nữa, mặc dù là nàng biết chính mình tại đây hai năm gian làm cái gì, cũng căn bản vô pháp văn hồi. Chỉ là hiện giờ, Tống Nghi nhìn bành lâm này rồi dám bộ dáng. Trung Quy vẫn là có vài phần khổ chung mua vui tâm tư phiếm đi lên, vì thế khuyên đủ, Bành ngại Nhân không ngại đi hỏi một chút Chu Công Tử, hắn không chừng có thể biết được một ít bên đâu. Lời này, ở giữa Bành Lâm lòng kẻ dưới này. Hắn hiện tại đấy lòng chuyển đó là cái này tâm tư, nguyên bản cực kỳ tầm thường sự tình, nhưng bị Tống Nghi như vậy dễ như trở bàn tay mà nói toạc lúc sau, hắn lại cảm giác ra một loại kỳ dị xấu hổ tới. Bành Lâm không khỏi than thở nói, Tống Ngũ cô nương thật là băng tuyết thông minh nhân vật Bất quá càng là như thế, ta chỉ có thể càng hoài nghi ngươi. Đó là bành đại nhân cảm thấy ta còn chưa đủ thông minh tống nghi nhưng thật ra không ngại, nói được cũng thực nhẹ nhàng bân quơ, nếu là ngài cho rằng ta cũng đủ thông minh, liền không nên làm chuyện như vậy. Bành lâm đang muốn yếu điểm đầu, nhưng là đảo mắt một ý niệm hiện lên, hắn liền dừng lại. Bởi vì, tống nghi rõ ràng lời nói có ẩn ý. Hắn đông nhiên cảm thấy này tống ngũ cô nương là thật đánh thật một cái rượu nhân. Bởi vì, tống nghi lời này ý tứ. Ngoài sáng là nói Bảnh Lâm cảm thấy Tống Nghi không đủ thông minh, nhưng trên thực tế Tống Nghi cảm thấy chính mình hoàn toàn là cái người thông minh, căn bản sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá. Những lời này cũng liền nói nói thôi, Bảnh Lâm bước dâu, nhìn bàn thượng đã bị người thu hồi tới hai phút tự, nói, mặc kệ như thế nào, việc này chính là nhân lưu phi dựng lên, ta tối nay liền đi bái phòng hắn một chuyến. Trước bái phòng Tống Nghi, hiện giờ lại bái phòng Chu Kiêm, này hai người ban ngày còn ở bái đường thành thân đều là mới từ hỉ đường thượng xuống dưới đâu. Ngẫm lại, Bành Lâm cũng là không nói gì. Hắn thở dài, công đạo người tốt hảo sinh coi chừng Tống Nghi, lúc này mới đêm tối chạy tới Chu phủ đi gặp Chu Kiêm. Cùng Tống phủ giống nhau, cao treo đỏ thấm đèn lồng cùng đỏ thấm hỉ lụa đã bắt đầu bị người triệt hạ tới, Bành Lâm tới thời điểm, bên ngoài còn có bọn hạ nhân ở bận rộn, thấy hắn đến, liền lập tức có người đi vào thông báo. Bành Lâm vốn là địa vị cao, lại đối Chu Kiêm có ân, tiến Chu phủ căn bản không người ngăn trở. Chu Kiêm tiếp tin tức, cũng lập tức cùng Chu Bác ra tới nên Bành Lâm. Chuyện này nhưng thật ra cùng Chu Bác không quan hệ, Chu Bác cũng đoán được là sự tình gì, lược nói hai câu, liền không có tiếp tục lưu lại đi, mà là làm Chu Kim hảo sinh cùng Bành Lâm nói. Chu Bác người vừa đi, Chu Kim lại đem người không liên quan với lui, Bành Lâm mới nói lời nói. Kêu tống ngu cô nương chữ viết, hơi có chút cổ cái chỗ. Bành Lâm nghĩ, đem mới vừa rồi ngục trung Têu Tống nghi viết chữ thời điểm tình trạng nhất nhất nói đến. Loại sự tình này vốn nên là vô giải, Bành Lâm vốn tưởng rằng lấy chu kiêm năng lực cũng đến tưởng thượng thật lâu, không nghĩ tới chu kiêm sau khi nghe xong lúc sau, liền mèo chính mình giữa mày, cũng thấy không rõ trên mặt hắn là cái gì biểu tình, nhưng thật ra có thể nghe thanh âm kia cực đạm, nói không rõ là hỉ là giận vẫn là thất vọng. Ngài chính là kinh quan, cũng không biết thế nam bên kia có quan hệ với tống ngũ cô nương đủ loại đồn đãi. Nàng từng nói thương quá tay phải, cho nên ở thư viện bên trong có ước chừng 2 năm không thế nào có đan thanh thư pháp chi tác. Mà ta nơi này lưu có nàng mấy năm nay bên trong tác phẩm, cùng sổ sách bên trong giống nhau như lúc. Như thế hiếm lạ bành lâm như mày, nhưng ta nhìn tống ngũ cô nương kêu tay phải viết chữ càng xinh đẹp, nơi nào như là thương quá. Cho nên ta nói nàng tâm cơ sâu nặng. Chu Kim thậm chí cảm thấy bực này sự thật ở là cố sức không lấy lòng, thương quá tay phải đã không thể viết chữ, nàng đơn giản thay đổi tay trái, như vậy ai còn có thể biết được nàng chữ viết. Mặc dù là cùng này án có quan hệ người, thấy nàng tự cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Rốt cuộc, thay đổi một bàn tay không nói, có lẽ còn có cố tình thay đổi phong cách. Đến nỗi trước đây chu bác nhắc tới một cái thần tự, chu kiêm tắc có chính mình giải thích, bắt trước tới rồi xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, thần lại có gì khó. Hùng chi. Nay sổ sách thượng chữ viết, cùng nàng mấy năm nay bên trong chữ viết, giống nhau như lúc. Bằng chứng như núi, mặc dù là bên đồ vật có lại nhiều mâu thuẫn, lại có thể có tác dụng gì. Chuyện này, chính là Tống Nghi làm. Hồi tưởng lúc trước Tống Nghi ngôn ngữ vũ nhục chính mình cảnh tượng, Chu Kiêm vô pháp thuyết phục chính mình, nàng không có cái này động cơ. Bành lâm nghe xong, cũng là sau một lúc lâu không nói gì. Một ngày này buổi sáng, tất cả mọi người còn tưởng rằng Chu Kiêm Tống Nghi hai người chính là Kim Đồng Ngọc Nữ, xứng đôi thành đôi, hiện giờ việc hôn nhân từ bỏ, một cái cô đơn vắng vẻ, một cái thân hãm nhà tù, lại gọi người cảm thấy nói không nên lời chào phúng. Nhìn ngoài cửa sổ thấu tiến vào một nắm ánh trăng, Tống Nghi thấp thấp mà thở dài một hơi. Nàng hoàng chính mình hai đầu gối, chỉ nhìn chầm chầm mũi chân phía trước này một mảnh ánh sáng, lại bắt đầu mê mang lên. Đột nhiên, này một mảnh ánh sáng, loáng thoáng bao trùm đi lên một bóng ma. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều. Nàng phản phất cảm giác được cái gì, dương mắt lên xem, liền thấy đứng ở cửa lao ngoại người. Hoàn toàn, không thể tưởng được người. Người nọ một véo phất trâu, đó là hít mắt, quá yếu đuối, quá vô năng. chương 52 pha vây. Giờ tuất sớm quá. Trời ở mái rác ánh trăng đã dần dần cao. Ngày mùa thu có chút thấy lánh, này lao tổ bên trong cũng như là ứng hỏa như vậy thu ý lạnh lùng cảm giác, có chút không duyên cơ yên tĩnh. Một bộ thiên thủy bích hàng theo Tô Châu Trường bào, áo khoác một kiện du quang thủy hoặc trồn trắng ra áo lông cửu, dưới lòng bàn chân đặng tạo ủng, tay áo thượng hẹp hẹp màu bạc đường viền ánh thêu, lại vì hắn khắc lên vài phần mơ hổ quý khí. Vệ khởi người này, đứng ở chỗ nào đều là cao cao tại thượng, cứ việc hắn biểu tình cũng không cho người ta loại cảm giác này. Tống Nghi cuộn tròn ở trong góc, hai con mắt hắc bạch phân minh, hiện giờ đã không có ảnh ngược ánh trăng, chỉ có trước mắt người này thân ảnh. yếu đối, vô năng. đích xác Tống Nghi không thể không thừa nhận, vệ khởi nói rất đúng, nhưng là này cùng vệ khởi có quan hệ gì. nay một vị quý nhân, lại là vì cái gì tới rồi nơi này. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình cùng này một vị có cái gì giao thoa. Chỉ là, nếu nói vệ khởi chỉ là đi lầm đường, hoặc là thuận tiện đến nơi đây, Tống Nghi cũng không tin. Này một chỗ, chỉ đóng lại nữ tủ Có lẽ là bởi vì vệ khởi xuất hiện đến quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị, Tống Nghi đã quên đứng dậy tới hành lễ. Vệ khởi bóp Phật Châu dừng lại, lại nói, chưa nói ra nói cái gì đến đây đi. Rốt cuộc một cái cô nương ra, đông nhiên thân hãm nhà tù, sợ hai dưới nói ra nói cái gì tới, đều về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là nếu Tống Nghi thật làm ra bực này hồ đồ sự tới, vệ khởi cũng không cảm thấy Tống Nghi có thể để lại. Hắn phía sau hẳn là con đứng người. Nhưng là biến mất ở trong bóng tối, Tống Nghi cũng nhìn không thấy. Nàng nghe xong vệ khởi nói, chỉ cảm thấy trong lòng ngảy dự, loang thoáng có thứ gì nổi tại chính mình trước mắt. Tống Nghi một lát sau mới nói, không có, không có. Vệ khởi đứng ở nàng trước mặt, cửa lao bên ngoài, vẫn không nhúc ních. Hiển nhiên, hắn không tin Tống Nghi. Sau đó hắn hỏi, sổ sách một chuyện, chính là ngươi cầu với ta, buồn cùng ta không quan hệ, ta bất quá thuận nước đẩy thuyền. Việc này tuyệt không khả năng từ bổn vương nơi này tiết lộ. Ngươi thật chưa từng nói cho người khác. Tống nghi rộng mở dương mắt, nàng vô pháp đẻ nén xuống chính mình nội tâm bên trong đống nhiên kích động ra tới kinh hãi. Vệ khởi tuy là ngắn ngủn một câu, nhưng tống nghi đã hoàn toàn minh bạch. Phía trước phía sau sở hữu sự tình, tựa hồ trong nháy mắt này cũng đã hoàn toàn xuyên lên, làm tống nghi rộng mở thông suốt, nhưng lại tâm kinh đảm hàn. Chuyện này, thế nhưng còn cùng vệ khởi có quan hệ. Nàng có thể nhìn thấy đoạn ngắn đó là có người bóp méo hết nợ sách, rồi sau đó giao cho người nào Nàng từng ở trong óc bên trong vô số lần bắn về phía người này thân phận, nhưng cho tới bây giờ không có hoài nghi đến vệ khởi trên người. Rốt cuộc, vệ khởi bực này thân phận vừa thấy chính là Tống Nghi trèo cao không nổi, húng chi Tống Nghi một giấc ngủ tỉnh thời điểm, nhưng nhớ rõ, khi đó vệ khởi cùng chính mình quan hệ. Nhưng hôm nay kết quả là, nhất không có khả năng người biến thành nhất khả năng người. Tống Nghi ngắm lại, thật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng mà, tùy theo mà đến, lại là một loại sâu nặng cảm giác vô lực. Kỳ thật, Tống Nghi cũng không xác định tin tức này rốt cuộc có phải hay không có từ chính mình nơi này tiết lộ quá. Nếu vị nào có đầu bóc, ở làm loại chuyện này lúc sau, nhất định là giữ kín như bưng. Chỉ là vệ khởi nếu tham dự chuyện này, mặc dù là thuận nước đẩy thuyền, này dụng tâm cũng đủ hiểm ác. Mất công thế nhân thường cho rằng tự kỳ vương vệ khởi chính là một vị có nhân tâm người, nhưng Tống Nghi ngay từ đầu liền không cảm thấy hắn là cái thiện cha nhi. Hiện giờ, càng là, nàng không biết nơi nào ra sai, chỉ là biết. Chính mình giờ này khắc này không thể nói sai lời nói. Cho nên, cứ việc nội tâm kinh ngạc vô cùng, nhưng nàng mạnh mẽ đem sở hữu kinh hãi đè ép đi xuống. Nàng không thể nào giải thích, cũng không có biện pháp giải thích. Tống nghi ru xuống mắt, đạm đạm cười, nói ra đi đó là thân hãm nhà tù, hiện giờ còn không phải là như thế sao. Ta Tống nghi, còn không có xuẩn đến kia nông nỗi. Nàng như vậy lý do thoái thác, nhưng thật ra cùng vệ khởi tưởng giống nhau. Ở hắn xem ra, mặc dù Tống nghi xuẩn về đến nhà, Loại chuyện này tổng không đến mức phạm vào hồ đồ nơi nơi đối người ta nói. Chỉ là hiện giờ ngươi chưa từng nói qua, ta cũng chưa từng nói qua, Chu kiêm lại biết. Vệ khởi nhưng không cảm thấy chính mình gọi người lại đã làm tay chân sổ sách có dễ dàng như vậy bị người xuyên qua, húng chi ngay từ đầu sổ sách án đó là lầm đạo, họa thủy toàn hướng tần vương thân phận thượng dẫn. Tất cả mọi người cho rằng sổ sách thượng sở hữu trướng mục đều là giả trướng, cũng không biết chỉ có kia thật nhỏ một chút có sai lầm. Vương gia thần thông quảng đại Ngài cũng không biết sự tình, Tống Nghi một giới tiểu nữ tử, lại như thế nào biết. Nàng rốt cuộc lại trầm rãi nâng lên mắt, có thể khống chế chính mình cảm xúc. Giờ phút này Tống Nghi, nhìn qua rất bình tĩnh, cũng đột nhiên làm vệ khởi có một loại thay đổi cách nhìn triệt để cảm giác. Hắn trầm tĩnh mà nhìn Tống Nghi, cũng biết liền ở không lâu phía trước, nàng vẫn là nùng trang diễm mặt chuẩn bị làm người phụ, hiện giờ lại là cái sạch sẽ cô nương. Không biết sao, vệ khởi một luân môi, như vậy nói đến, này kẻ thứ ba mới là chân chính thần thông quảng đại Ta vệ khởi tin chỉ có hai loại người, Tống Ngũ cô nương không bằng đoán xem. Đoán xem. Tống Nghi thật không biết hẳn là như thế nào đoán. Nàng đối vệ khởi nửa điểm cũng không hiểu biết, thậm chí cũng là hôm nay mới biết được. Sổ sách một án thế nhưng cùng vệ khởi có quan hệ. Người này xa không giống mọi người cho rằng đơn giản như vậy minh bạch, nội bộ còn không biết hắc thành bộ dáng gì. Tin chỉ có hai loại người. Tống Nghi lắc lắc đầu, nàng đoán không chuẩn, cũng không thích đoán. Vệ khởi thấy nàng như vậy phản ứng. Khoe môi mơ hồ nổi lên một tia cười lạnh Biết hôm nay ta vì sao tới gặp người sao Theo lý thuyết Lúc này không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào Nhưng là vệ khởi vào được Thậm chí thần không biết quỷ không hay Dựng lên lỗ thai tới cẩn thận nghe Liền có thể phát hiện chung quanh căn bản không có bất luận cái gì động tính Nàng thậm chí có thể nghe thấy thu ve cuối cùng Minh khóc Đêm tối mà đến Nhà tu âm u Lại có thể làm cái gì bực này thời điểm Nhất thích hợp làm một ít giết người diệt khẩu sự Sổ sách chính là Tống Nghi cấp vệ khởi, mà vệ khởi tại đây án bên trong tác dụng nhất định không như vậy đơn giản. Đông cửa sổ chưa sự phát thời điểm, vệ khởi chỉ đương không có chuyện này, nhưng một khi việc này uy hiếp đến hắn bản thân, duy nhất có nguy hiểm đó là Tống Nghi. Nhưng là... Tống Nghi dương mắt lên, thấy không rõ vệ khởi trên mặt đen tối biểu tình. Nàng cảm giác được sợ hãi, cảm giác được sợ hãi, thậm chí có một loại nói không nên lời bi thương. Bởi vì, nàng từ đầu tới đôi chính là một cái vô tội giả. Này hết thể dựa vào cái gì muốn nàng tới thừa nhận. Này mười mấy năm qua, nàng lại có làm sai quá cái gì? Tống nghi muốn hỏi hỏi cái này ông trời, vì cái gì muốn như vậy bạc đái chính mình. Nhưng nàng trong miệng khô khốc, hỏi không ra khẩu. Cuối cùng, Tống nghi chỉ nói, ta chưa từng nói, ngài cũng chưa từng nói, hiện giờ có người thứ ba biết ta tham dự việc này, như vậy. Này một vị hay không cũng biết ngài tham dự việc này. Cho nên, căn bản uy hiếp, đều không phải là Tống nghi. Không biết vương gia nghĩ như thế nào. Nàng không muốn chết. Ít nhất giờ phút này, nàng phát hiện chính mình quá không cam lòng. Nói được rất có ý tứ. Vệ khởi gật gật đầu, rất có hứng thú mà nhìn Tống Nghi, chỉ là, người nếu đã chết, người khác lại như thế nào bằng chứng tới chỉ trích ta đâu. Nói đến cùng, kẻ thứ ba đối vệ khởi cũng không quan trọng. Chân chính quan trọng là bảo đảm Tống Nghi cái này cùng vệ khởi có trực tiếp tiếp xúc người ta nói ra cái gì tới. Nàng thông minh là thông minh. Nhưng trước sau vẫn là một giới khuê các nữ tử tâm mắt, nhìn không thấy quá lớn đồ vật, cũng hoàn toàn không rõ ràng chân chính giã tâm ở nơi nào, càng không biết hắn rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Cùng hắn sở tiếp xúc dơ bẩn ô uế so sánh với, Tống Nghi thật sự rất sạch sẽ. Nhớ tới này tử, vệ khởi mạc danh mà cười một tiếng. Tống Nghi sắc mặt, đã dần dần mà trắng xuống dưới. Nàng minh bạch, vệ khởi thế nhưng là tới di khẩu. Vì thế trong nháy mắt kia, nàng cười nhạo một tiếng, kẻ yếu, mặc người thịt cá thôi Nàng đó là thất thượng thì cá, mà vệ khởi, thậm chí là chu kiêm, hoặc là giấu ở chỗ tối người, đều là dao thớt, nàng vô pháp phản kháng. Cái gọi là thông minh cùng tâm tư, tại đây đám người trước mặt, toàn hóa thành một mịn, nửa điểm không tồn. kia một cái trước mắt, nàng đáy mắt nhan sắc có chút ưu ám, nhìn vệ khởi ánh mắt, cũng dần dần mang lên trào phúng. Nhưng mà, càng có rất nhiều một loại thống hận cùng không cam lòng. Loại này thống hận, loại này không cam lòng, chỉ làm nàng hai mắt phía dưới gắt một ngọn lửa Dần dần từ nàng đáy mắt đốt tới đáy lòng thế cho nên cả người máu tươi đều tựa hồ muốn sôi sùng sụp lên, làm nàng run rảy, cũng làm nàng cắn chặn răng, không muốn yếu thế. Một băng cờ, một mâm lạc cờ. Với Tống Nghi mà nói, này đã là một mầm tử kỳ, rốt cuộc hạ bất động. Vệ khởi cứ như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Đơn bạc, thon gầy Tống Nghi, cuộn tròn tại đây ngục chung trong một góc, cô độc lại bất lực, nhưng mà nàng trong thân thể lại bỗng nhiên sinh ra rất rất nhiều người bình thường không có đồ vợ. Làm nàng thân hình bị lấp đầy, thậm chí tràn đầy ra tới, từ nàng đấy mắt phóng ra mà ra. Như là trong bóng tối, dục cùng nhật nguyệt tranh huy ánh sáng đông đóm. Vệ khởi bỗng nhiên có chút liên tiếp sát nàng. Nhưng mà, hắn vẫn là khoát tay, dối tay lệ ra tới một cái người, đem một chén rượu bại ở Tống Nghi trước mặt. Trong bóng tối, rượu lay động lộ ra tới ánh trăng, có vài phần kỳ dị tiểu diễm. Tống Nghi tâm lệnh một chút, nàng dương mắt nhìn vệ khởi. Như vậy hận ý, cũng bị hiệp bọc. Tuấn tới vệ khởi mà đi. Trong tay sách chính là một chuỗi Phật châu, vệ khởi dung sắc nhàn nhạt, nhạt, phía sau người sớm an bài hảo hết thảy, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn đã tới. Tống Nghin nếu là đã chết, kia cũng là sợ tội tự sát, sẽ không có người rõ ràng là hắn làm. Này hết thảy hết thảy dơ bẩn sự tình, đều không thể cùng hắn vệ khởi nhắc lên quan hệ. Thế nhân trong mắt, vệ khởi chính là ăn chay niệm kinh Phật đồ, nhưng kỳ thật tay cử dao mổ diêm la. Có đôi khi, hắn đem tang tận thiên lương chuyện xấu làm hết. Thế nhân cũng chỉ cho rằng hắn là Bồ Tát tâm địa. Cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là Tống Nghi, không có làm sự tình gì, nguyên bản một viên mềm mại Bồ Tát tâm địa, lại bị người nghĩ lầm là rắn giết. Thế gian sự, hắc bạch điên đảo, chẳng phải thú vị? Vệ Khởi nghĩ, nói ra nói, đã cùng hắn nguyên lai like ý tưởng không giống nhau, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, bại ở Tống Nghi trước mặt. Nàng trước mắt này một ly, nhất định là phong hầu rượu độc. Tống Nghi bình tĩnh nhìn Vệ Khởi, nàng trầm mặc thật lâu sau, Thẳng đến cảm giác chính mình cả người đều cứng đở, mới vươn tay đi, một phen. Đem chén rượu nắm lấy. Vệ khởi đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn chăm chú vào nàng. Tống nghi cũng nhìn hắn, nàng tay thực ổn, bưng lên chén rượu, sau đó bàn tay trắng một khuynh. Xuân sao? Rượu từ chén rượu bên trong khuynh đảo mà ra, dừng ở tống nghi trước mắt trên mặt đất, đổ xuống khai đi. Rồi sau đó nàng buông ra ngón tay, chén rượu đương một tiếng rơi xuống đất, tiên tính ban đêm đẩy ra rất xa ra tuyển dư lại cái kia. chương 53 này đem tinh nguyệt. Vệ khởi trên mặt, đống nhiên mang lên vài phần ý vị sâu xa biểu tình. Kỳ thật ở nàng bưng lên rượu độc thời điểm, hắn chưa chắc là không giật mình. Rốt cuộc, Tống Nghi kia tư thế, thật sự muốn phí hoài bản thân mình giống nhau. Bất quá cuối cùng là hắn còn không có nhìn là người, có thể có như vậy ánh mắt người, thật sự không phải dễ dàng từ bỏ người. Nguyên tưởng rằng Tống Nghi là rắn giết tâm địa, không nghĩ tới đối đai chu kiêm như vậy mềm lòng. Mà mềm lòng loại đồ vật này, là hắn chán ghét nhất. Ngươi biết cái thứ hai lựa chọn là cái gì sao? Vệ khởi bỗng nhiên nổi lên treo đùa tâm tư, hỏi nàng một câu, không sợ là núi đao biển lửa diêm la điện sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tống nghi nghe, chỉ hỏi lại một câu. Có đôi khi, chết ngược lại là nhất thống khoái, sống trên đời ngược lại là thống khổ. Giống như là hiện tại tống nghi. Nàng kỳ thật cũng không biết vệ khởi cho chính mình cái thứ hai lựa chọn là cái gì, cũng có thể vẫn là tử lộ một cái. Nhưng Lã Vệ Khởi toàn vô tất yếu cho chính mình cái thứ hai lựa chọn, rượu độc đã bưng ra tới, hắn ngay từ đầu cũng không có cùng chính mình vơ nghĩa ý tứ, cho nên Tống Nghi thấy duy nhất ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng liền minh bạch, Vệ Khởi kỳ thật là tới muốn nàng cái mạng. Nhưng hôm nay có cái thứ hai lựa chọn, đó là hắn Lâm Thời sửa lại chú ý. Giống như là Tống Nghi không rõ cái thứ hai lựa chọn rốt cuộc là cái gì giống nhau, nàng cũng sẽ không biết Vệ Khởi rốt cuộc vì cái gì thay đổi chú ý. Nàng chỉ minh bạch một chút, ở chỗ này Chính mình sẽ không chết. Thực hồ đồ, cũng thực thông minh. Này có lẽ chính là hiện tại chính mình. Vệ khởi nói, ngươi khó được thông minh một hồi, cũng khó được hồ đồ một hồi. Ngươi nói đúng, kế tiếp là núi đao biển lửa, nhưng ngươi sẽ không chết, buồn vương cũng sẽ không làm ngươi chết. Ở buồn vương trong tay, ngươi đem biết chính mình về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Kia sẽ là rất có ý tứ sự tình. Vệ khởi này non nửa đời tuy rằng không giải nhưng là đã gặp được quá rất nhiều có ý tứ người. Theo lý thuyết, Lại có ý tứ người tới trước mặt hắn cũng bất quá như thế, nhưng hôm nay thấy Tống Nghi, vệ khởi cảm thấy chính mình đầu sinh ra vô số hương thú tới. Tống Nghi này mười mấy năm nhật tử, ước chừng chính là ở thâm trạch trong tiểu viện, mặc dù là có như vậy một chút xảo trá, khá vậy hoàn toàn vô pháp cùng hắn vệ khởi so sánh với. Nhưng cô tình, đây là cây hạt giống tốt. Không chỉ có co thông minh, còn có một viên có ý tứ tâm, càng có một trường diễm tuyệt thiên hạ mặt. Chỉ là này đó, đã có thể làm thành rất nhiều chuyện. Kỳ thật cũng không nhất định là Tống Nghi rất hữu dụng, phải nói là hắn nguyện ý cấp Tống Nghi như vậy một cái cơ hội. Loại cảm giác này như là ở thuần dưỡng gấu lang, làm hắn có vài phần mới lạ cảm giác, thậm chí có một loại ẩn ẩn nhiên chờ mong, phản phất thân thủ tạo hình một khối pháp ngọc mà nàng biến thành bộ răng gì, đều từ chính mình một tay không chế. Vệ khởi là cái không chế dục rất mạnh người, hắn cũng không phủ nhận điểm này. Nghĩ kỹ này hết thảy vệ khởi, nhìn cũng nghĩ kỹ hết thẻ Tống Nghi, lộ ra một cái mỉm cười Hắn nói, ta sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội, ở người đảo rớt này một chản rượu độc thời điểm, nên biết chính mình đã không có đường rút lui, ta cũng cũng không cho người ta đường rút lui đi. Vừa lúc, Tống Nghi cảm thấy chính mình đỉnh đầu đẹ nặng rất nhiều đồ vật, nhưng nàng trong lòng thật là không tin tức, khinh phiêu phiêu, nhưng là nàng nói ra nói lại cùng nàng đỉnh đầu đồ vật giống nhau trầm trọng. Ta cũng cũng không muốn chạy đường rút lui, bởi vì, Tống Nghi không thích làm chính mình hối hận. Chỉ cần giờ này khác này, làm ra lựa chọn liền không cho chính mình hối hận đường sống. Nàng ánh mắt cùng kiến thức khả năng không có như vậy xa, cũng bởi vì lịch duyệt cùng trải qua quan hệ, không bằng về sau chính mình, nhưng vào lúc này nơi đây người này cảnh này bên trong, đây là nàng có khả năng làm ra tốt nhất lựa chọn, cũng là duy nhất lựa chọn. Cho dù quanh năm lúc sau, năm tháng trôi đi, Tống Nghi cũng tuyệt không hối hận. Nàng dương mắt lên, nhìn chạm đến thẳng tắc Vệ Khởi. Hiện tại Vệ Khởi, dống nhiên thuận mắt lên. Nàng kỳ thật chưa bao giờ cảm thấy Vệ Khởi mặt mày khả ưu quá. Chỉ là cảm thấy người này cao cao tại thượng, lại từng có quá thù hận, cho nên chưa từng có nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, người này đứng ở chính mình trước mặt, thật sự là chi lan ngọc thụ chi tuyển, phong lưu phóng khoáng chi tư. Đáng tiếc, nàng Tống Nghi tâm như nước lặng. Có lẽ là Tống Nghi giờ phút này ánh mắt quá mức kỳ quái, làm vệ khởi có chút xem không rõ, hắn hơi hơi lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình tới, cuối cùng lại không có hỏi. Rượu độc khinh đảo trên mặt đất, chạy xuôi ra ba phần không rõ ánh trăng. Tựa nửa phiến minh ám không ngừng giải lụa. Vệ Khởi thân mình hơi hơi nghiêng đi một chút, liền có nhiều hơn ánh trăng từ khe hở bên trong tràn ra, dừng ở âm lãnh ẩm ướt trên mặt đất kia một bãi rượu thượng, cũng rơi vào Tống Nghi hơi hơi híp con người. Có lẽ là kia liếc mắt một cái cảm giác quá mức kinh diễm, Vệ Khởi bỗng nhiên nghiêng đầu, đi xem kia dấu ở cửa sổ ngoại nguyệt, thanh âm mơ ảo hỏi Tống Nghi, "Này ánh trăng còn hợp người tâm ý?" "Ánh trăng sao?" Bởi vì này nhà tự che lớp, nàng một đôi mắt đế vô pháp ảnh ngược toàn bộ sàn lạ ngân hà. Vì thế Tống Nghi lắc lắc đầu, không hợp ta tâm ý, nhưng lại thật xinh đẹp. Vậy nhớ kỹ này một đêm ánh trăng. Vệ khởi xoay người, nhẹ nhàng bày tay, trong bóng tối có người từ đường đi bên trong rời đi, hắn cũng một phách chính mình trong tay Phật Châu, hướng tới bên ngoài đi rồi đi. Về sau, người hoặc khủng sẽ không thấy như vậy xinh đẹp đồ vật. Đây là vệ khởi để lại cho nàng lời nói. Tống Nghi mơ hồ cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, nhưng lại cái gì đều không rõ. Nàng có chút mỏi mệt. Cũng có một loại thình lình xảy ra an tâm Sự tình nếu đã không xong đến không thể lại không xong Tống nghi còn có cái gì hảo lo lắng Nàng tùy thời có thể đi ra một cái lộ Mà này một cái lộ nhất định so giờ này khắc ngày hảo Phóng nhãn nhìn lại Nơi nơi đều là so ngày nay càng xinh đẹp tình cảnh Tống nghi hơi hơi con môi Quyền cho là khổ chung mua vui Đôi mắt hơi hơi nhắm lại Thực mau nàng liền đi vào giấc ngủ Ngày kế bình minh thời gian Tống nghi cảm thấy chính mình cả người đều cứng đờ lên Nhẹ nhẹ hàn khí xâm nhập nàng thân thể, đông lạnh đến nàng run lập cọp. Thấp mắt vừa thấy, dưới lòng bàn chân mạn tán rượu đã làm, chén rượu cũng không biết chạy đi đâu. Nói vậy, vệ khởi đã phái người đem này hết thể thu thập đến hảo hảo. Không có người tới phản ứng nàng, phản phất nàng chỉ là nơi này bình thường nhất tù phạm. vừa lúc, thống Nghi cũng không nghĩ bất luận kẻ nào tới phản ứng hắn. Kỳ thật, lúc này, Bành Lâm mới cùng Chu Kiêm kết thúc trắng đêm trường đàm, rời đi Chu Phủ. Ma Chu Kiêm! Ở tiễn đi bành lâm lúc sau, lại rác ra một loại khó có thể miêu tả mọi mệt Hắn nhìn bên ngoài hơi mỏng sương ngủ lượn lờ lên, ở sân, cũng ở hắn đầu quả tim. Hắn nhớ rõ chính mình đối bành lâm nói mỗi một chữ, cũng biết giờ phút này chính mình rốt cuộc lãnh khốc đến loại nào trình độ. từng câu từng chữ, hắn thậm chí nhớ rõ bành lâm biểu tình. Cưới lên lưng còn khó leo xuống, cho dù không phải tống nghi lại như thế nào. To ra người, có đôi khi thị phi cũng không quan trọng. Vô độc bất trượng phu thôi. Việc này từ ta trong miệng ra, liền nên như thế kết. Nếu không như vậy, đó là ta chu kiêm thanh danh quét giác. Ta tuy biết chính mình thẹn với nàng ngàn phân vạn phần, nhưng sự tình đã như thế, trừ bỏ không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, lại có biện pháp nào. Thống nghi đã là bỏ tù, liền không cần trở ra. Quốc pháp nghiêm ngặt. Bánh lâm là cái gì biểu tình đâu. Một loại thấm nhuần cùng đáng thương biểu tình. Hán đối chu kiêm có ơn chi ngộ, cũng biết, chu kiêm đi này một nước cờ kỳ thật rất đúng. Mặc kệ chứng cứ có phải hay không vô cùng xác thực, trung gian có bao nhiêu điểm đáng ngờ, hiện tại Tống Nghi thậm chí với Tống Gia, đã hoàn toàn cùng Chu Gia nháo phiên. Giờ phút này hai nhà không phải thông ra, không còn có cái gì tình cảm như giảng. Nếu đã là kẻ thù, ngại gì xuống tay ác hơn một ít. tương lai, hắn còn phải làm càng nhiều ác hơn sự tình. Chỉ vì này bước lên con đường làm quan con đường tuyệt không đơn giản, hắn muốn dấm lên vô số người qua đi, một cái Tống Nghi, thật sự không tính cái gì. khá vậy hứa. Với hắn mà nói, đây là nhất đặc thù một cái. Bành lâm nói, chính hắn vô pháp chân chính vị cực nhân thần, bởi vì hắn thượng có vài phần thương hại chi tâm. ma chú kiêm, nếu vứt bỏ này vài phần thương hại chi tâm, có lẽ có thể chân chính đến hắn đến không được địa phương. Chỉ là như vậy tồn tại, lại có ý tứ gì đâu. Chú kiêm nói, mắc thêm lỗi lầm nữa, đâm lao phải theo lao, đã không thể quay đầu lại, liền không cần quay đầu lại. Hắn vô pháp phủ nhận chính mình thích tống nghi, cũng biết chính mình làm sai một sự kiện. Hắn sai đánh ra chính mình nhẫn lại, vốn tưởng rằng có thể đương chuyện này không có phát sinh, mở một con mắt nhắm một con mắt cưới Tống Nghi quá môn, nhưng ở cuối cùng thời điểm, rốt cuộc vô pháp bước qua đi. Vì thế, mới có hôm nay việc. Mà lại bởi vì sự tình đã thông báo thiên hạ, cho nên giờ phút này chu kiêm lại vô đường lui. Tống Nghi, vốn là hắn lớn nhất được điểm. Hiện giờ, tựa hồ cũng sẽ trở thành hắn lớn nhất đau xót, bất quá đều là đi qua. Hắn thực thích Tống Nghi. Tống Nghi thực xin lỗi hắn. Hắn cũng thực xin lỗi Tống Nghi. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi hắn mặt, lại mang theo một loại kỳ dị tái nhợt. Chỉ là sắc mặt cang bạch, hắn ấy mắt thần quang liền càng ngưng. Từ xưa Hoa Sơn nơi hiểm yếu một cái nói, hắn lại có thể đi đến nơi nào? Từ Chu gia xảy ra chuyện lúc ấy bắt đầu, hắn liền biết, ngày xưa cái kia Chu kiêm Chu Lưu Phi đã mây khói giống nhau tiêu tán rớt, mà hết thể này đầu sỏ gây tội, vừa lúc là Tống Nghi. Vận mệnh trêu người, ngày ngày Chu Kiếm chính là ngày xưa Tống Nghi chi ác nhân. Hôm nay tri Tống Nghi chính là ngày xưa Tống Nghi chi hậu quả xấu. Ước chừng, này cũng coi như là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu đi. Chu kiêm tự dễu mà cười, lại ho khăn lên. Hắn kỳ thật một chút cũng không cao hứng. Bởi vì, hắn vô pháp quên, chính mình đối bảnh lầm nói một câu nói, thả giết lầm, không buông tha. Nhắm mắt lại, chu kiêm bóp chính mình ngón tay, rốt cuộc vẫn là xoay người, đêm này một phiến cửa sổ khép lại, không bao giờ xem. Hiện giờ trong kinh thành đã là lời đồn đái chuyên khắp. Tống gia người đã thật lâu không có ra cửa qua. Mặc kệ là đã xuất gia Tống Tiên vẫn là Tống Thiến, hoặc là trước nay cùng Tống Nghi không đối bản Tống lệ, đều thâm chịu việc này sở nhiễu. Mà một nhà chi chủ Tống Nguyên Khải Tắc đã sắc mặt âm trầm thật lâu, hắn đã sớm hỏi qua Tống Nghi chuyện này, lúc ấy ở ngục trung còn cho là chính mình bôi nhọ nàng, hiện giờ nghĩ đến chẳng phải buồn cười. Nhưng hắn trước nay đều đau cô nương này, nàng như thế nào liền như vậy hồ đồ. Tiểu Dương thị cũng là thở ngắn than dài, cũng biết Tống Nghi kỳ thật là giữ nhiều lạnh. Loại này thời điểm, Tống Nghi chết sống đều đã không quan trọng, bọn họ đều chỉ sợ liên lụy đến toàn bộ tông Gia, chẳng phải bi ai. Tại đây loại nhân tâm hoảng sợ thời điểm, ngầm nhắn lại sôi nổi hỗn loạn, lại không có mấy cái chân chính dám nói lời nói, vì thế mặt ngoài nhất phái bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt. Không có người cảm thấy Tống Nghi lần này có thể chạy ra sinh thiên, nhưng cố tình. Có lẽ là ông trời chiếu cố, thân hãm nhà tù lúc sau ngày thứ ba. Tống Nghi thế nhưng bình yên vô sự mà về tới Tống Phủ. Cửa quét tức lá rụng người hầu vừa nhấc mắt, liền thấy cửa hông ngừng đỉnh đầu màu xanh lơ kiệu nhỏ, kiệu manh một tá. Bên trong ra tới cái sắc mặt tái nhợt gương mặt bình tĩnh cô nương ra, nhìn kêu bộ dáng không phải nhà mình ngũ cô nương lại là ai. Lại cạch, trong tay cái trổi rơi xuống đất, này người hầu cũng không biết rốt cuộc là hỉ vẫn là dọa, hét lớn, nam, ngũ cô nương đã trở lại. chương 54 mê tư nói nhảm, Tống Nghi đã trở lại. Sao có thể? Mọi người trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng đều là cái này. Nguyên bản đã thân hám nhà tù, hơn nữa khả năng coi trong tội, rốt cuộc bóp méo sổ sách loại chuyện này là tuyệt đối trốn bất quá. Nói nữa, Chu Kim sẽ không không duyên cớ hoan của người, thậm chí bên trong phủ bởi vì sổ sách một án chịu quá khổ bọn hạ nhân đều ngầm ván trách Tống Nghi vô số, hiện giờ Tống Nghi bình an trở về, này xem như chuyện gì. Mặc dù bản thân là một chuyện tốt, nhưng mọi người tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Tống Nghi gầy không ít, một cái nũng nỉu cô nương ra đến kia trở rơ bẩn địa phương đi, nhật tử nhất định gian nan, cho nên hiện giờ hình dung tiểu tụy cũng là tầm thường. Chỉ là Tống Nguyên Khải đám người biết Tống Nghi trở về, hiện giờ cũng là kinh ngạc đến lợi hại. Thấy Tống Nghi ánh mắt đầu tiên, Tống Nguyên Khải đáy mắt hiện lên tức giận, sau đó lại có vài phần kinh nghi khó hiểu, cuối cùng môi giật giận nói một câu, Ngươi, như thế nào trở về? Mọi người sợ đều cho rằng kia sự kiện là Tống Nghi làm. Tống Nghi cũng xác thật hết đường chối cãi. Nàng hiện giờ có thể ra tới, còn không đều là bởi vì vệ khởi sao. Chỉ là những lời này đều không thể dứt lời. Tống Phủ nhìn vẫn là ngày xưa bộ dáng, cách đó không xa ngói đen bạch tưởng cho người ta một loại giang nam vùng sông nước ôn nhuận cảm. Bậc thang hai bên bãi vạn nghiền thanh lá cây lại vẫn là xanh ngắt ướt ác. Hết thể như cũ, thay đổi bất quá là nàng cả người. Tống Nghi cũng không biết chính mình nghe thấy Tống Nguyên Khải này một câu là cái gì cảm giác, chỉ là cảm xúc nháy mắt về ngông. Lại nháy mắt tính mịch. Đây là nàng phụ thân. Bất quá lại quái được ai? Ước chừng vẫn là chính mình sai. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào nói cho chính mình, tâm trung quy lệnh. Cũng may trải qua quá này một phen biến cố, này hết thể cũng không xem như cái gì, cho nên Tống Nghi trên mặt thế nhưng treo mỉm cười. Nữ nhi không thẹn với lương tâm, cuối cùng chân tướng đại bạch, cho nên nữ nhi đã trở lại. Phụ thân, nhưng có cái gì nghi vấn? Tống Nguyên Khải cứng lại, trong lòng hoài nghi như thế nào cũng áp không đi xuống. Ngươi, chú kiêm đứa nhỏ này, hẳn là không phải là nói hiệu nói vượn người, lúc trước hắn cũng là hoài nghi Tống Nghi, hiện giờ Tống Nghi không hề dấu hiệu mà đã trở lại, thật là làm người không tưởng được. Nhưng này dù sao cũng là chính mình nữ nhi, Tống Nguyên Khải cũng không dám nói cái gì. Tiểu Dương Thị đứng ở bên sườn, một thân xanh đá hải đường văn viên lãnh bảo, trong tay nhéo màu tràm lụa khăn, đi lên lại kéo Tống Nguyên Khải cánh tay, hướng tới Tống Nghi cười, Nghi tỷ nhi có thể trở về liền hảo. Mau nhìn xem người này đều gầy thành cái dặng gì, người di nương nhưng lo cho người một chết. Phù Diệp A, mạnh di nương tới không? Mới vừa rồi đã người đi thông chi, sợ cũng nhanh. Phù Diệp không người ở một bên trả lời, ánh mắt từ tống nghi trên mặt đảo qua đi, cũng mang theo nghi ngờ, nhàn nhạt thu trở về. Tổng cảm thấy, ngũ cô nương lại có chỗ nào không giống nhau, ánh mắt kia quá đạo, nhìn luôn là tĩnh mịch một mảnh, phản phất một mảnh hôi, nhưng cố tình ở như vậy hôi bên trong, lại tựa hồ có thứ gì chôn Ngay sau đó liền muốn ra tới. Không tiếng động mà nhất liễm mi, Tống Nghi đi theo người liền đi vào. Trong ngoài hàn huyên sẽ không thiếu, nhưng đối Tống Nghi tới nói, đều không quan trọng. Nàng ra tới chuyện này, đầu tiên là ở Tống Phủ bên này khiến cho trường trường đoạn đoạn nghị luận, ở bành lâm bên kia càng là gọi người mặt ủ mày hê, vê đoạn trồng dâu. Ai cũng không thể tưởng được, tới rồi cuối cùng thế nhưng toát ra một cái khác lúc trước viết sổ sách làm giả chướng người tới, chữ viết cùng sổ sách giấy trên mặt chữ viết giống nhau như lúc. Người này chính mình tới đầu án, nói sổ sách chính là chính mình tạo giả, không muốn liên lụy vô tội người. Bành Lâm lúc ấy liền cảm thấy chuyện này bên trong có quỷ, thời buổi này lại có người tự động tới đầu thú. Quả thực hiếm thấy. Bành Lâm bên này trên tay nguyên bản cũng có Tống Nghi năm xưa chữ viết, còn chưa kịp đăng nhập hồ sơ, liền ở trong một đêm bị người đốt cháy sạch sẽ. Nguyên bản cho rằng Tống Nghi chữ viết biến hóa bên trong nhất định có miêu nị, chỉ là ai ngờ đến còn có như vậy thâm thủy. Trong nháy mắt kia, Bành Lâm liền biết Tống Nghi sau lưng là có người Nhưng kêu lại như thế nào Thứ nhất là không có chữ viết Chết vô đối chứng Thứ hai Tống Nghi hiện giờ chữ viết cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng Càng không có tương đối Tam tác hiện tại có cái gánh trách nhiệm người chính mình toát ra tới Chữ viết còn cùng sổ sách thượng giống nhau Vụ án bốn là khó bề phân biệt Hiện giờ càng là loạn hoa mê người mắt Muốn cha cũng không biết như thế nào cha xét Bánh lâm thử qua Tống Nghi rất nhiều lần Nhưng Tống Nghi chính là không nói lời nào Thời gian dài Hắn cũng là không có biện pháp, càng không hảo đối một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương hạ trọng hình. Bên kia cũng không biết kia trước đây bị này án tử liên lụy tần vương là như thế nào được tin tức, biết có cái làm giả chướng chướng phòng tiên sinh tới đầu thú, lập tức liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng, công bố chính mình lúc trước không có an bài thủ hạ người tham ô, sở hữu chướng mục thượng vấn đề tất cả đều là chướng phòng tiên sinh đang làm cho quỷ. Như thế một fan chân tình, có thể nói là chân tình buộc lộ ra ngoài. Hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Bành Lâm đám người thật đúng là không biết, có lẽ là cảm thấy tần vương giáo hấn cũng đủ rồi, vì thế mở một con mắt nhắm một con mắt liền kêu Bành Lâm kết tán. Bởi vậy gần nhất, này náo đến oanh oanh liệt liệt lan truyền kinh thành một hồi án tử, thế nhưng cứ như vậy vô tật mà chết. Mặc kệ là tần vương, vẫn là Tống Ngũ cô nương, trong nháy mắt đều đem chính mình trích đến sạch sẽ, sở hữu sai lầm đều là người khác, cùng hai người bọn họ không hề quan hệ. Ngược lại là Bành Lâm, bởi vì phía trước Tống Nghi bút mực chữ viết quyển sách đều lưu tại hắn nơi này. Bị một phen hỏa cấp thiêu, thọc ra tới vẫn là bành Lâm chính mình bị chỉ trích, không duyên cơ chọc một thân đen ủi. Cuối cùng như vậy kết quả, Tống Nghi không hề hiểm nghi, mặc kệ là bành Lâm vẫn là chu kiêm, đều không thể nề hà Tống Nghi nửa phần. Bởi vậy gần nhất, Tống Nghi em đẹp mà tới, em đẹp mà đi. Nàng tới khi chấn định tự nhiên, lúc đi vân đạm phong khinh ngược lại là nguyên bản nhìn nàng xui xẻo kia nhất ba người, hiện giờ trận tròn đôi mắt, thật không hiểu đấy lòng rốt cuộc là hận vẫn là hảo, hảo một cọc việc hôn nhân Thiên hồi bách chuyển lại trở về nguyên điểm, mọi người đều biết nơi này miêu nị lớn, nhưng đại nhân vật sự tình các đại nhân vật các có các ý tưởng, phàm phu tục tử như thế nào có thể nhung tay. Cho nên trong kinh thành, cũng bất quá là hảo một trận đàm luận, trời nam đất Bắc qua đi lại quy về bình tĩnh. Đến nỗi kia tống ngũ cô nương, tuy rửa sạch hiểm nghi, lại là không biết sao thanh danh hư tẫn, mọi người tuy không nói tỉ mỉ, nhưng lại không còn có người nguyện ý tới cửa cầu hôn. Nhật tử quá đến bay nhanh. Kinh thành thu luôn là đoạn phải gọi người chào không được. Tống nghi trở về liền bị bệnh một chuyến, trong phòng cả ngày cả ngày đều là dư khí, hơn đến nhân thân tử mệt mỏi. Mỹ nhân nằm dường theo, tóc đen đôi như mây, chỉ tiếc sắc mặt quá mức tái nhận. Khu khu. Tống nghi thật không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy bệnh tật một ngày, ho khan cái không ngừng. Tuyết trúc bưng chén thuốc tiến vào, nghe thấy nàng ho khan chỉ cảm thấy từng đợt mà lo lắng, vội đi tới cho nàng vô bối, đại phu nói ngại là tầm tư tích tụ Hiện giờ còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu. Luẩn quẩn trong lòng sự tình nhiều đi, Tống Nghi cho rằng chính mình tưởng thai, bất quá là đánh giá cao chính mình. Bất quá nàng nghĩ thoáng địch quân cũng nhiều, chỉ nói, bệnh quá trận này, ta thì tốt rồi. Ít nhất, sẽ không càng không xong. Tống Nghi nghĩ, đông như nói, hiện giờ đã là cùng đường bị lối, ở trong phủ đợi, chúng ta cũng cảm thấy biệt níu. Ta đã thỉnh di nương đi cùng mẫu thân nói, quay đầu lại đi ngoài thành 16 dặm chỗ thiên thủy xem trụ thượng một đoạn thời gian. Bên kia có suối nước nóng, nhưng hảo nương địa khí tu dưỡng tu dưỡng. Tuyết trúc tuyết hương đều ngây ngẩn cả người, phải rời khỏi tống phủ đi ra ngoài ở tạm. Ngài thật suy xét hảo. Không có gì suy xét không suy xét, ta chung quy không phải cái gì ý chí sắt đáng người, thấy hiện giờ trong phủ người cũng bực bội. Bọn họ thấy ta cũng chưa chắc cao hứng, không bằng rời đi một đoạn thời gian. Tống nghi nói được thực nhẹ nhàng, nàng đỡ tuyết hương tay, đứng dậy xuống giường, khẩy một chút lò Trung hương cho, liền nói, phúc hỏa tương y ý để. Có đôi khi chưa chắc là chuyện xấu. Này một câu liền lộ ra kia vài phần huyền cơ. Bất quá bọn nha hoàn nghe không hiểu, Tống Nghi cũng không tính toán gọi bọn hắn đều nghe hiểu. Chính mình bị bệnh một đoạn này thời gian, tự nhiên cũng có một ít người chiếu cố, bất quá Hoài Hảo ý vẫn là ác ý tranh luận nói, tỉ như Vệ Cẩm. Tống Nghi đối này một vị quận chúa cảm giác trước sau không được tốt, cho nên cũng chỉ là cáo ốm không ra. Hiện giờ Tống Nghi chính là mọi người đáng thương đối tượng, mỗi người đều lo lắng Tống Nghi là gã không ra hiện tại cũng đích xác như thế. Tiểu Dương Thị bên kia cũng đang tìm tư Tống Nghi việc hôn nhân, nhưng như thế nào tính cũng chưa biện pháp đem sự tình định ra tới. Trong kinh người sớm biết rằng Chu Kim cùng Tống Nghi sự tình, lại có nhà ai thanh niên tài Tuấn muốn Tống Nghi một cái thiếu chút nữa vào nhà khát môn, phẩm hạnh thượng còn có như vậy một chút thì vết người đâu. Quay đầu lại liền tìm người đi nói, chúng ta thu thập đi. Tống Nghi là yêu cầu đổi một chỗ giải sầu. Nàng tìm Mạnh Di Nương nói chuyện này, Mạnh Di Nương đảo mắt liền đồng ý. Lập tức báo cấp Tiểu Dương Thị, Tiểu Dương Thị do dự hồi lâu, cũng vẫn là gật gật đầu, an bài nhà hoàn bà tử cũng an bài người đi thiên thủy xem bên kia thu xếp. Tống Phủ bên này phái người đi ra ngoài, liền có người đem tin tức đưa tới vệ khởi bên kia. Nói như thế nào, người cũng là vệ khởi vất ra tới, hắn thời khắc chú ý Tống Nghi bên kia tin tức. Nguyên bản là đã kế hoạch đến hảo hảo, nhưng không nghĩ tới Tống Nghi trở về liền bệnh nặng một hồi, ngược lại là làm vệ khởi cảm thấy có vài phần buồn cười, nhìn năng ở ngục trung thời điểm nói đến hảo, hảo vừa chuyển mặt vẫn là chịu không nổi. Vương ra, tống ngũ cô nương nên không phải là có xuất gia thanh tu tâm tư đi. Thuộc hạ tổng cảm thấy, là cái cô nương gặp phải loại sự tình này đều chịu không nổi nha. Đạo đức để đi lên tin tức, lúc này hồi tưởng lên còn có chút buồn bực, thật sự có chút cân nhắc không ra. Nếu là nàng chịu đựng không nổi, liền không xứng kêu ta hoa như vậy đại tâm tư vớt nàng ra tới. Đến tống nghi này phần thượng, thanh danh có cái gì quan trọng? Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra đạo lý. Nàng nên so với ai khác đều minh bạch. Nói nữa, vệ khởi hơi hơi mỉm cười, cô độc sống quãng đời còn lại có cái gì không tốt. Đào đức ngạc nhiên, hắn khỏe miệng run rảy lửa ngày, thật sự là không biết phải nói cái gì hảo, để ép lại áp vẫn là không nghẹn lại, nhỏ giọng nói thầm nói, ngài một người tu thân dưỡng tính, tổng không thể mong chờ khắp thiên hạ người đều cùng ngài giống nhau đi. Bang! Vệ khởi nâng lên trên tay cây quạt liền gõ hắn đầu một chút, lạnh lùng nói, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Đạo đức thật là hủy khuất cực kỳ, ước gì nước mắt lưng tròng khóc cấp nhà mình chủ tử xem, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống. Nhà mình vương ra, chính là thời trẻ thiền viện bên trong tu hành đến thanh tâm quả dục hiện giờ hậu viện người đều không thấy một cái, còn nghĩ người khác cùng hắn giống nhau quang côn đâu, chỉ do nói lung tung. chương 55 nữ bảo, thiên thủy xem ở kinh thành vùng ngoại ô, nguyên bản cũng là hương khói cường thịnh một cái đạo quan, bất quá năm gần đây Phật giáo càng thêm hương thịnh, các đạo sĩ đồ vật nhưng thật ra càng ngày càng ít. Hôm hôm nay thủy xem cùng tầm thường đạo quan không đông nhất, chính là bọn nữ tử tìm tiên hỏi đạo địa phương, nhiều là thanh tính chỗ, giống nhau thời điểm bệnh không tiếp nhận người ngoài. Với Tống Nghi mà nói, đây là cực xinh đẹp một cái tu thân dưỡng tính địa phương. Hiện tại Tống Nghi, thật là cái bệnh tật phong ăn một lần là có thể đảo, hành tẩu chi gian kia sợi phong lưu nhược liêu phủ phong hương vị lại là người xem đấy mắt kính diễm. Bất quá Tống Nghi ngược lại chán ghét hiện giờ chính mình. Cũng may xa xa từ trên xe ngựa thấy thiên thủy xem thấp thoáng ở giữa sườn núi trong rừng mái hiên, nàng trong lòng liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhiều ít nữ tử cả đời, cũng bất quá là tầm thường ở nhà đại môn không gia nhị môn không mại, tuổi tới rồi liền gà chồng, rồi sau đó chính là giúp chồng dạy con, có thể có mấy cái có nàng cơ hội như vậy, trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng lại lên xuống phập phòng sự tình. Nếu nàng nghĩ thoáng một ít, liền nên cảm tại trời xanh, têu nàng trải qua này đó. Tống Nghi ngay từ đầu tưởng tử đều không phải là như vậy mạo hiểm tuyệt luân. Từ khi đáp ứng rồi vệ khởi bắt đầu, Tống Nghi liền rõ ràng, từ nay về sau là sẽ không có sống yên ổn nhật tử. Nay một vị chủ nhân, cũng không giống như là có thể mặc kệ nàng quá sống yên ổn nhật tử chủ nhân. Nói đến cùng, bang nhân không cầu hồi báo luôn là số ít, mà vệ khởi tuyệt không phải như vậy số ít. Bình tĩnh, lý trí, đi mỗi một bước đều như là chơi cờ giống nhau tinh chuẩn, có thể đem chính mình trong tay mỗi một nước cờ đều rơi vào xinh, xinh đẹp đẹp Như vậy người, như thế nào có thể nói là không đáng sợ đâu. Tống nghi biết chính mình đấu không lại vệ khởi, cũng biết chính mình còn kém xa lắm, nhưng là nàng sẽ trở thành đối phương một quả có lợi quân cờ. Bất quá, hiện tại này một quả quân cờ còn không đủ tiêu chuẩn, cho nên nàng có xuyến một hơi cơ hội. Ngũ cô nương, tới rồi. Tuyết Trúc nhìn trước mắt đạo quan, còn có trước tiên trở ở bên ngoài đạo cô nhóm, đồng nhiên thở dài một hơi. Tống nghi lại nói, như thế nào lại thở dài. Chỉ là cảm thấy như vậy địa phương quá thanh lãnh. Tống nghi mới bao lớn tuổi tác, sao có thể chịu đựng như vậy vô biên Khang khổ. Cho dù nơi đây lại hảo, cũng là rời xa kinh thành ồn ào náo động cùng phôn hoa, tầm thường giống tống nghi tuổi này người, mặc kệ là cô nương vẫn là công tử, đều luyến tiếp kêu muôn vản nơi phôn hoa. Muốn chịu được tịch mịch, nói dễ hơn làm. Tống nghi biết nàng trong lòng là cái gì ý tưởng, xuống xe tới, đạm đạm cười, câu môi nói, này có lẽ là ta đời này nhất thanh nhàn một đoạn thời gian. Từ nay về sau, đem sẽ không lại có bình tĩnh nhật tử. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ mặc người sâu xé, thẳng đến dao mổ ra đến chính mình trên cổ. Nàng mới biết được ngày xưa chính mình những cái đó cầu an ý tưởng là như thế nào không thực tế lại thiên chân buồn cười. Cá lớn nuốt cá bé, từ xưa thiên địa hưng suy thay đổi chi lý, mà nàng bất quá trong thiên địa đông đảo một chúng sinh, có cái gì tư cách nhảy ra tam giới ngũ hành. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là phàm phu tục tử, nếu không nghĩ lại không duyên cớ gặp được loại chuyện này. Cũng chỉ có đứng ra, không nhất định phải giống vệ khởi như vậy bày mưu lập kế, ít nhất cũng nên trong tay lo liệu một ít người khác sợ hãi đồ vật. Mà như vậy con đường, với tống nghi mà nói, nhất định tinh phong huyết vũ. Cái gì bình tĩnh đơn giản? Bất quá là nàng thời trẻ thiên chân vọng tưởng thôi. Nhất bình tĩnh nhật tử, cũng bất quá là nhất tầm thường nhật tử, mặc người sâu xé thịt cá mà thôi. Thiên thủy xem liền ở trên sân núi, màu xám trắng điều thạch xây thành một cái lên núi trường dai, hai bên là thường thành tuyết tùng. Lúc này đúng là cuối mùa thu thế giới, chân núi có tam thu hoa quế, hương bay ra, lượn lờ ở toàn bộ thiên thủy xem phụ cận, chim chóc hót vang rất ít, loang thoáng. Càng khôn đại thế giới, một mảnh yên lặng. Phản phất Tống Nghi giờ phút này tâm. Đi theo Tống Nghi tới nhà hoàn các bà tử, có trên mặt có chút không vui, có lẽ là không nghĩ tới này đạo quan thế nhưng là như vậy bộ dáng. Tống Nghi cũng không quay đầu lại, liền sau khi nghe thấy đầu nhỏ vụ đoán giận thanh. Con tưởng rằng là cái tiên gia phúc địa không nghĩ tới thế nhưng lại như thế này cái địa phương quỷ quái. Trời ơi, còn ở giữa sườn núi thượng, này đến đi bao lâu a Ai, sớm biết rằng vẫn là đẩy chuyện này. Thật là đen đủi Tuyết chúc nghe, còn có thể chịu đựng bất động thanh sắc, nhưng Tuyết Hương nghe xong, mày nhăn lại, tuy đỡ tống nghi, lại trực tiếp quay đầu liền dương rộng song răn dậy các nàng, thái thái phái các ngươi tới thu xếp sự, hiện giờ dịu dít là muốn nháo phản không thành. Phía dưới nhà hoàn các bà tử tức khắc im tiếng. Chỉ là nếu nhìn kỹ các nàng biểu tình, liền biết này một bác người hơn phân nửa vẫn là không kiên nhẫn nhiều. Tống nghi lười đến phản ứng, chỉ nói, tới nơi này vốn chính là hủy khuất mọi người, tuyết hương, cũng không cần như thế lạnh lùng sắc bén, tiêu đại gia đem đồ vật trước thu thập hảo đi. Tiểu dương thị trong lòng vẫn là thương tiếp tống nghi, chỉ là tống nghi trên người rốt cuộc có loại loại nói không rõ sự tình. Tống phủ bên trong người, đối nàng nhiều hoài một loại nói không rõ cảm giác, nói thích, tuyệt đối không thể, nói hận đi lại cảm thấy chứng cứ không vô cùng xác thực, nhưng nếu là bọn họ không nghi ngờ Tống Nghi, lại không cam lòng. Bực này phức tạp, phi nhất ngôn nhất ngữ có khả năng nói dẫn. Tống Nghi có thể lý giải một vài, Tuyết Hương Tuyết Trúc cũng chưa chắc không biết. Chủ tớ mấy cái, trung quy vẫn là không có miệt mài theo đuổi, dọc theo đường đi sơn đi. Theo trường dai hướng lên trên, Tống Nghi thể lực trùng quy vô dụng, có chút thở hồn hển. Nàng nửa đường dừng lại thở dốc, đứng ở trường giai lần trước đầu vừa nhìn, liền có thể thấy phía dưới non xanh nước biếc Nơi xa thôn trang nhân ra, xa hơn địa phương đó là kinh thành ngàn vạn phôn hoa. Tiêu cảm giác, phản phất trong nháy mắt siêu thoát ra tới, tiêu nàng đánh trong lòng một chút buông ra. Vì thế, thoáng chốc chi gian lòng dạ chống chảy. Phong từ nơi xa khe núi thổi tới, có một loại thấu cốt thế lánh, nhưng Tống Nghi chạm thật sự thẳng. Nàng dơ tay chỉ chỉ nơi xa thấp bé dây núi lồi núi, nói, từ thấp mà cao, phi đến tận đây, không biết này hạ phong quang vô hạn hảo. Đúng là ứng kêu một câu, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, Tống Nghi tuy không thể lăng tuyệt đỉnh, nhưng giờ phút này lại có như vậy một chút hiểu được. Tình cảnh ảnh hưởng tâm cảnh mà thôi. Tuyết Trúc, Tuyết Hương đều không hề răng, cũng biết Tống Nghi không cần các nàng nói tiếp, lặng lặng đứng ở bên cạnh thôi. Đạo quan liền ở phía trước, Tống Nghi chỉ dừng lại trì hoãn trong chốc lát, liền đã đi vào. Sơn trước một mảnh cẩm thạch trắng phô thành quảng trường, phía trước Tiêu Lư Hương ngẩn đầu vừa thấy, nên diện ba cái thể chữ lệ thiên thủy xem ba chữ bảng hiệu cao cao treo. Bên trong có loáng thoáng thanh âm. Quan chủ là một cái trung niên đạo cô, đạo hào tĩnh gì, nhìn qua rất hòa thuận. Nàng sớm tiếp tin tức, liền tại nơi đây chờ Tống Nghi, bởi vì một ít bên căng do, đối Tống Nghi phá lệ coi trọng. Thấy Tống Nghi lúc này tiến vào, nàng liền hành lễ, nói, tới đó là Tống Ngũ cô nương đi. Đúng là Tống năm. Tống Nghi không người đáp lễ, đồng thời nói, còn không biết như thế nào xưng hô. Đạo hào tĩnh di, chính là buồn quan quan chủ. Tính gì đánh ra Tống Nghi liếc mắt một cái. Quả thấy là cái mười phần thông thấu người, chỉ là nhìn khí huyết suy yếu, ước chừng cũng có ưu tư tích tụ, cho nên mới yêu cầu tới nơi này tinh dưỡng. Nhớ tới vị nào phân phó, tính di thu hồi trong lòng quá nhiều tâm tư, khoát tay liền thỉnh Tống Nghi đi theo chính mình trước nhìn xem đạo quan đi. Đằng trước thờ phụng tam thanh tổ sư giống, phía dưới hương bàn bàn thờ, trong không khí mơ hồ hương khói khí, không một không cho người một loại siêu trần thoát tục cảm giác. Tống Nghi đi theo tính di bước chân, đem toàn bộ thiên thủy đạo quan đều nhìn một vòng Rồi sau đó, Tĩnh Di mới nói, Tống Ngũ Cô Nương mời đến, lại tàu xe mệt ngọc, thân mình hư mệt, lao đạo cô đảo cũng không hảo mang theo ngài đi quá nhiều, phòng cho khách chúng đã dự bị hạ đồ ăn, Tống Ngũ Cô Nương nhưng đi trước dùng cơm. Từ nay về sau, Ngũ Cô Nương liền muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, chỉ ngóng trông ngài hảo sinh điều dưỡng chính mình thân mình, có thể tu dưỡng đến một thân hảo tính tình. Tống Nghi chỉ cảm thấy này đạo cô thật sự là dễ nói chuyện. Hơn nữa, Đối phương biểu hiện ra ngoài thiện ý nàng cũng có thể thực hảo cảm giác đến. Hiện tại, nàng chỉ một đáp lễ, thỉnh tĩnh gì đi trước, chính mình mới kêu phía dưới tiểu đạo cô mang theo hướng phòng cho khách đi. Kêu tiểu đạo cô nhưng thật ra sinh đến mi thanh mục tú, đều có một đoạn phong vận, tống nghi lơ đãng một phiết, thế nhưng phát hiện đối phương vành thai thượng còn có lỗ nhỏ động, rõ ràng là ngày xưa có mang quá hoa thai. Lại nhìn kỹ, kêu tóc đen như mây, tuy là cao cao dùng châm cải dựng thẳng lên, khá vậy có thể khuy biết manh mối. Tống Nghi không cầm có chút tò mò, hỏi: "Này một vị tiểu sư phụ nhìn nhưng thật ra quen thuộc, không biết là đến đây lúc nào đã quan. Nay tiểu đạo cô xoay đầu tới, quả thực môi hồng răng trắng bộ dáng, bất quá tuổi pha tiểu. Nàng tựa hồ cũng có chút sợ người lạ, bay nhanh đánh ra Tống Nghi liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua vài phần kinh diễm, cũng có một loại khó có thể hình dung nửa mang địch, châm trước một lát, mới nói: "Ta buồn, Theo Vivian cũng là mới đến, đi theo nhà của chúng ta cô nương." Đi theo nhà nàng cô nương. Tống Nghi ý niệm vừa động, liền nói, này trong quan còn có người khác tới tu dưỡng sao. Vi Vân lắc đầu, một mặt hướng phía trước mặt đi, một mặt nói, nhà của chúng ta cô nương đều không phải là tới tu dưỡng, mà là tới tu hành. Nga, thì ra là thế. Tống Nghi nhìn bên cạnh tuyết lương tuyết trúc liếc mắt một cái, từng người trong ánh mắt đều đúng rồi nhiên. Xem Vi Vân bộ dáng này, nhà nàng cô nương hẳn là không phải cái gì người thường. Rốt cuộc, Vi Vân nhìn qua giống như là nửa cái cô nương. Gia đình giàu có cô nương bên người nha hoàn đều là coi như phó tiểu thư tới dưỡng, tống nghi đám người sao lại không rõ ràng lắm. Vì vẫn như vậy nếu chỉ là cái nha hoàn, kêu tiểu thư nhưng không được được. Vì thế, tuyết trúc thực tự nhiên mà lại gần đi lên, hỏi, không biết là nhà ai cô nương. Này! Vì vân có chút cuốn bách, càng lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc, cũng không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Đang ở do dự thời điểm, phía trước một loạt phòng cho khách đã tới rồi. nói là phòng cho khách Thật vẫn là đơn độc tiểu viện tử, bất quá sân bố trí thật là lịch sự tao nhã, liếc mắt một cái nhìn lại phía sau núi đan sen vài cái sân, nói không nên lời thanh tịnh. Tống nghi sơn rửa vào mặt đông, giờ phút này không ngời, mà cách vách trong viện lại đi ra một người thân xuyên màu xám trắng đạo bảo đạo cô trang điểm người. chợt vừa thấy, người này thường thường vô kỳ, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện lại là cái khó được dai nhân. Xem tuổi cũng không so tống nghi lớn nhiều ít, tiện thủy hai mắt trứng ngốc mặt, da như ngưng trì, phát như Âu vũ. Anh đào miệng thơm là tiểu da Bích Ngọc, mặt mày cao xa là tiểu thư khuê các. Cho dù đạo vào rộng thùng thình, khá vậy có thể mơ hồ nhìn thấy này ong eo một tay có thể ôm hết dáng người, lại thô lậu quần áo cũng che lấp không được nàng một thân phong hoa. Chỉ là này ánh mắt, rốt cuộc không phải thực sạch sẽ, như là tạp chút bên đồ vật, tựa hồ sâu một ít không rõ pha nhừ. Tống Nghi đang suy nghĩ người kia là ai, liền nghe Vi Vân trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, "Cô nương, ngài như thế nào ra tới?" Vì thế Tống nghi một chút minh bạch, nguyên lai like này một vị chính là Vi Vân nói cô nương. Nàng mới vừa rồi ở đánh giá đối phương, đối phương kỳ thật cũng ở đánh giá nàng. Tại đây chờ xa xôi đạo quan, thế nhưng có hai vị gần như không phân cao thấp mỹ nhân tại đây Sơn Thủy Chi gian đối diện, nếu kêu người khác nhìn, nhất định muốn vô an tảng dương. Cũng mặc kệ là giờ phút này Tống nghi, vẫn là này một vị cô nương, cảm giác đều không như vậy hảo. Chỉ vì thiên hạ nữ nhân rất khó đối một cái so với chính mình xinh đẹp nhân tâm sinh hảo cảm đặc biệt là ở không thân dưới tình huống. Tống nghi bất quá người bình thường, tuy nàng không cảm thấy đối phương có thể thắng được chính mình, nhưng rốt cuộc mỗi người mỗi vẻ, cũng không ở điểm này hai điểm công phu cùng tương đối thượng. Nàng vốn định mở miệng, ít nhất hai người chạm vào mặt, nên có cái cơ bản lệ nghĩa, nhưng không lường trước đối phương thế nhưng đem ánh mắt vừa chuyển, liền có chút lạnh băng mà đối vi vân nói, thật đúng là cho rằng ngươi là này đạo quan đạo cô không thành. Nếu đã dẫn sóng lộ, còn không trở lại làm việc. Vi vân sợ tới mức co lại Vội vàng không người hẳn là, đi đến nhà mình cô nương bên người đi, lâm muốn bảo đi, lại vừa quay đầu lại, cấp tuyết hương đám người chỉ phương hướng, tống ngũ cô nương phòng cho khách sân đó là ở bên này. Tuyết hương ngẩn ra, cảm tạ nàng, liền thấy kia cô nương lánh tuyết hương lại trở về phòng. Nhưng thật ra tuyết trúc ninh mi, đi xem tống nghi biểu tình, cô nương, chính là có cái gì không ổn. Không ổn nhưng thật ra không có gì không ổn. Chỉ là người này ánh mắt, têu tống nghi có chút không thoải mái thôi. Nàng chưa nói cái gì. Tuyết Lương lại nhữ cái mũi, nói thầm nói, nhìn nàng kêu tiêu căng ngạo mạn bộ dáng đảo như là chúng ta có cái gì sai giống nhau. Ừ, tuổi còn trẻ ra tới đường cái gì đạo cô. Còn không biết là cái cái gì không đứng đắn người đâu. Còn không cầm miệng. Người này đều còn chưa đi xa đâu, liền luận khởi người thị phi tới. Tống nghi trách Tuyết Hương Tuyết hương bị khuất mà nếu máu, trung vi không nói chuyện. Bất quá, Tuyết Hương lời này chưa chắc không có đạo lý. Đạo quan nữ con nhóm. Tự cổ trí kim luôn có như vậy một chút hai điểm kỳ quái cách nói. Tống nghi xoay người vào chính mình sân, ở tiểu trên hành lang vừa thấy, liền phát hiện treo ở phía trước tinh xảo lồng chim, bên trong một con chim hoàng yến, nhìn đủ rũ heo hứa. Nàng không khỏi nhữ mi, ngoài miệng lại nói, Tuyết vương, đi hỏi thăm hỏi thăm chúng ta bên cạnh vị nào cô nương là cái gì địa vị. chương 56 tiểu ra hỏa. Đối như vậy một cái hàng xóm, Tống nghi nhiều ít có chút không yên tâm. Đảo không phải bởi vì này hàng xóm quá xinh đẹp. Mà là bởi vì đối phương thân phận không chừng, Tống Nghi cũng không biết nàng tính tình nơi, sau này còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tống Nghi không thích cái gì cũng không biết cảm giác. Nàng chữ Nha hoàn đi hỏi thăm, chính mình lại ngồi ở phòng trong, đẩy ra cửa sổ, liền có thể thấy bên ngoài chúc hải nhộn nhạo, gió thổi qua tới thời điểm liền có thể nghe thấy Trúc hải sàn sạt thanh. Chỉ là, tại đây chúc diệp rướt ve thanh âm bên trong, lại hôn loạn vài tiếng truyền điều đề. Khụ Tống Nghi cau mày ho khan hai tiếng. Tuyết hương đi lên bưng sớm chuẩn bị tốt tuyết mức lê cho nàng dùng, nàng bưng chén tới, ngước mắt liền nhìn đi ra ngoài, nguyên lai like là treo ở trên hành lang kia một con chim hoàng yến. Xinh đẹp đạm kim sắc lông chim, bối thượng cùng hai cánh thượng hoa văn, lại phục tùng lại tinh xảo, tiếng kêu cũng là nhất đẳng nhất xinh đẹp. Chỉ là đạo quan, ai thế nhưng dưỡng như vậy một con chim nhi. Tống nghi dùng chút tuyết mức lê, liền đem chén cấp bông xuống, nàng đứng dậy, kêu bọn nha hoàn đem lồng chim quải tới rồi chính mình phía trước cửa sổ Liết mắt một cái liền phát hiện này, lồng chim thế nhưng cũng là tơ vàng gỗ nam tạo hình mà thành, thật là hoa mị đến không thể lại hoa Mỹ một con lồng sát. Tiểu điểu nhi liền ở trong lồng, đầu đông xuống, ngẫu nhiên phành phạch một chút cánh, lại có vài phần nôn nóng bất an ý tứ lộ ra tới. Cá trậu chim lồng, chim hoàng yến, tơ vàng gỗ nam lồng sắt Tống nghi hơi hơi mị mắt, trăng thuần mảnh khảnh ngón tay bắt lồng sát, cũng không biết là xúc cảnh sinh tình vẫn là như thế nào, đông nhiên động vài phần lòng chắc gần. Tuyết lương ở bên sờ nhìn, chỉ nói, mới vừa rồi tiến vào thời điểm liền có, cũng không biết là nguyên lai liền có, vẫn là thượng một cái ở nơi này người lưu lại. Nếu không, nô no thì đi hỏi một chút. Nàng lời này, ngược lại là làm Tống Nghi tâm tư vừa động. Dơ tay từ lồng sắt thượng kia tinh mịn tơ vàng gỗ nam phía trên điểm quá, Tống Nghi dơ tay ở lồng sắt cái đáy một sờ, liền chạm đến một cái loang thoáng ân ký. Không cần hỏi. nay lồng sắt là tự kỳ vương ném lại đây đồ vật. Tống Nghi sợ không chuẩn đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy này một vị tâm tư không phải dễ dàng như vậy đoán. Vậy ở trong lòng điểu, đại khái lại ám chỉ chính mình hiện giờ tình cảnh đi. Này chim chóc cũng thật sự đáng thương, Tống Nghi vươn ra ngón tay đi, gãi gãi tiểu điểu nhi cổ phía dưới, mềm mại lông chim bao trùm, điểm xúc Tống Nghi tay. Nàng lòng bàn tay gian ôn ôn nhiên một mảnh, trong lòng lại thương nhiên hơi lạnh. Mới vừa đi hỏi thăm tin tức tuyết trúc đã đã trở lại, vén dèm tiến vào. Liên nhìn thấy Tống Nghi đứng ở phía trước cửa sổ, chần chờ một chút, vẫn là đi lên đi, cô nương, có tin tức. Như thế nào? Tống Nghi thu hồi tay, lên tiếng. Tuyết Trùng nói, vị nào nữ quan địa vị cũng không nhỏ, là trước lễ bộ thượng thư đồng đại nhân Nữ Nhi, bất quá bởi vì đồng đại nhân phạm vào chuyện này, ra đạo sa sút, cho nên này một vị mới đến thiên thủy xem. Tước chừng, thứ nhất có cái chỗ dung thần, thứ hai vì tránh hỏa, có lẽ còn cảm thấy nơi đầy thanh tịnh. Tới nơi này đã bao lâu? Tống Nghi lại hỏi, nghe nói đã có đã hơn một năm, đều là như thế này. Bên người nàng nha hoàn có hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày, cũng có một ít đương đạo quan nghi cô. Tuyết chúc hỏi thăm đến còn tính toàn diện, lại nói, bên tin đồn nhảm nhí tuy không nghe nói, nhưng nô tỉ cảm thấy mọi người đối này một vị sợ cũng không nhiều thích, hình như có chút không minh không bạch địa phương. Đều là tiền chiều không khí mang. Tống Nghi không phải không biết, có một đoạn thời gian, nữ màu nhóm cùng thanh lâu cô nương thật đúng là không có gì khác nhau. Chỉ là thân phận càng xinh đẹp, nhiều là gặp nạn nhân ra đứng đắn cô nương, hoặc là chính là chắc có tài hoa lại có dung mạo. Cho nên đôi khi, có quyền thế bọn nam tử càng thích hướng trong con chạy. Nếu là Tuyết Trúc tin tức không tìm hiểu sai, Tống Nghi ước chừng liền minh bạch. Nay một vị thật đúng là không phải cái gì sạch sẽ. Nhưng có thăm đến nàng tên họ. Tống Nghi duỗi tay đem kia trầm trọng lồng chim cấp hái được xuống dưới, đặt ở trên bệ cửa, một mặt hỏi, một mặt chìa khóa trụ lồng chim tấm ngăn. Tuyết Trúc Tuyết Hương hai cái ánh mắt đều không khỏi rơi xuống tay nàng thượng, có chút không rõ Tống Nghi hành động. Bất quá tuyết trúc vẫn là nói, tên thật không biết, ngược lại là đã biết chữ nhỏ, tựa hồ đều kêu tích tích. Đồng tích tích. Tống Nghi nghe xong, cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra cái tuyển chuyển nhu mị chữ nhỏ. Chỉ là không như vậy trang trọng thôi. Nhưng là tầm thường nữ nhi ra, muốn trang trọng có ích lợi gì. Hiện giờ Tống Nghi đại để biết này đồng tích tích lai lịch, tâm liền buông xuống một nửa, đến nỗi về sau sự, kia chỉ có về sau lại nói. Một tiếng vang nhỏ. Tống nghi chịu kêu một khối tấm ngăn, đã bị nàng cầm xuống dưới, lồng chim đã bị mở ra. Mới vừa rồi còn đủ rũ heo với chim hoàng yến một chút phân chấn lên, hai chỉ cánh một phiến, tựa hồ liền phải lao tới. Bất quá nó đầu nhỏ hướng tới phía trước tặng đường, xem xét, lại lộ ra vài phần khít đảm. Hảo cơ linh tiểu ra hỏa. Tống nghi không khỏi tán một tiếng. Vừa dứt lời, liền nghe cánh trụ động một tiếng vang nhỏ, này chim hoàng yến thế nhưng một chút từ lồng sát khẩu nhảy đi ra ngoài Nháy mắt nhẹ nhàng mà sẹn qua mái hiền, một chút tới rồi bên ngoài trong viện. Tiểu điểu nhi phi đến cũng không cao, nhưng là phành phạch cánh chân chính phi cảm giác, tựa hồ thật đúng là rất kỳ diệu. Tống nghi theo dương mắt, liền thấy kia nho nhỏ bóng dáng ở trong sân lượn vòng trong chốc lát, mới rời đi. Vật nhỏ này như vậy đáng yêu, cô nương như thế nào thả? Tuyết lương thực sự khó hiểu, chỉ cảm thấy vừa rồi kia chim hoàng yến không chỉ có cho người ta một loại là lướt tinh vi cảm giác, thậm chí còn lộ ra một loại lấm la lấm lét khỏe mạnh khỉnh gọi người nói không nên lợi thích. Nay đạo quan bên trong Nhật Tử nặng nghề, nếu có như vậy một con tiểu gia hòa bồi, không chừng cũng có thể giải giải lao buồn đâu. Tống Nghi lại nhàn nhạt mà, trên mặt tuy có thần sắc có bệnh, đáy mắt lại không phải phần bệnh trạng, nguyên ta cũng không yêu mấy thứ này, luôn có sự tỉnh, có thể tống cổ tống cổ thời gian. Tuyết Hương nghe xong, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà hướng tới bầu trời nhìn nhìn. Tuyết Trúc không nhịn xuống, trêu ghẹo nói, nhìn ngươi bộ dáng này Đảo như là linh hồn nhỏ bé đều đi theo kia chim chóc cùng nhau đi rồi giống nhau. Nơi nào là hồn, ta cả người đều đi theo nó bay đi. Ai tuyết hương cố ý làm ra một bộ trầm mê biểu tình tới, hai tay phủ mặt, hướng tới bên ngoài vọng. Tống nghi phụt một tiếng cười ra tới, lại một phách nàng đầu, nói, Hảo, cái cô gái nhỏ thật là tính trẻ con chưa mẫn. Đi xem đồ ăn chuẩn bị đến như thế nào đi. Nô tỉ không phải thích sao. Tuyết hương rụt rụt cổ, vừa phun đầu lưỡi, mới nói, Này liền thu xếp đồ ăn đi Đồ vật đều là đạo quan bên này Chuẩn bị tốt, thượng xem như phong phú Thanh thanh đạm đạm cũng hợp Tống Nghi khẩu vị Nàng chỉ cảm thấy chính mình Cả người thể sắc và tinh thần đều Thanh tịnh xuống dưới, mắt thấy trời tối rồi Còn muốn gọi người chuẩn bị tắm gội Thủy là dưới chân núi tới nước sơn tuyển Chỉ là lại phao rất nhiều dược đi vào Tống Nghi trừ bỏ chính mình lược hậu áo ngoài Liền nghe thấy bên trong Chuyển ra tới từng trận dược vị nhi Tuyết Trúc giải thích nói Là phía trước đạo cô nhóm nói Đã sớm công đạo bị hảo, đối cô nương thân mình có chỗ lợi. Đại Lao Nhật Tử thật sự là ngao người, Tống Nghi nguyên bản đấy liền không xem như thực hảo. Đi vào một lần người liền suy sụp, hiện tại muốn chẩm dai dưỡng lên lại là gian nan. Ở trong phủ thời điểm cũng không dưỡng hảo, ngược lại càng ngày càng tao, như là bị đảo rông giống nhau. Hiện giờ có một cơ hội điều chỉnh, chính trinh thích hợp. Chỉ là, Tống Phủ bên này người tới, cũng sẽ không an bài những việc này. Tuyết Trúc nói lúc sau, liền cường điệu đi xem Tống Nghi biểu tình. Lại chỉ thấy Tống Nghi hơi hơi cối đầu, mi mắt buông xuống, thật dài lông mi phúc xuống dưới, thấy không rõ nàng đáy mắt thần sắc. Tống Nghi chung quy vẫn là không nói chuyện, chỉ là đem chính mình cả người đều lột sạch, ném vào đại thùng gỗ. Giữa hương hôn tạp cánh hoa hư khí, dần dần mờ mịt lên, làm Tống Nghi cả người đều có chút hoàng hốt. Tắm gội lên, đã là đêm lạnh như nước. Tống Nghi cả người đều mềm mại, khoác áo ngoài ngồi vào cửa sổ hạ, từ trà vại lấy ra trà tới, dùng xinh đẹp bạch sứ tiểu tràn trà, tỉnh tỉnh thần Cô nương, đã chế thế này còn uống trà, nếu là ngủ không được nhưng làm sao bây giờ? Hiện giờ lại không cần dậy sớm, ngủ không được lại có cái gì cùng lắm thì. Hiện tại tới rồi nơi này, liền sớm tối thưa hầu đều không cần có. Rất xa, sơn gian sương mù sớm đã hơi mỏng mà bao phủ lên. Tống nghi phóng xa chính mình ánh mắt, cũng chỉ có thể thấy dưới ánh trăng sơn sơn mờ ảo hình dáng, mơ hồ đến như là một đoàn nùng mặc, như vậy ban đêm, làm sao có thể ngủ đâu? Nàng không duyên cớ nhớ tới đêm hôm đó ánh trăng. Lại như thế nào mở to hai mắt, quả nhiên cũng không có thân hãm nhà tủ khi cảm giác. Nói là uống lên trà không ngủ ngon rác, nhưng Tống Nghi xem đến mệt mỏi, xoay người nằm hồi trên giường, thế nhưng không một lát liền ngủ rồi. Ngay kế, nàng là bị chim chóc kêu to thanh âm đánh thức. Mở mắt ra, Tống Nghi tinh thần còn xem như không tồi, bên thai lại có dịu rít thanh âm. Thanh âm này liền ở ngoài cửa sổ, rõ ràng chính xác. Tống Nghi đứng dậy tới, đẩy ra cửa sổ. Kinh ngạc một chút. Ngoài cửa sổ thế nhưng là một con chim hoàng yến, xem bộ dáng nhưng còn không phải là hôm qua kia một con sao.